Làm càn. Như thế nào làm càn? Chẳng lẽ ta có nói sai sao? Ngươi trước kia tổng ái cùng Mạc Vân đến so. Mạc Vân đến đã chết, ngươi lại luôn là lấy Hoàng Huynh cùng Bách Lý ra tam huynh đệ so. Hiện tại không thể hiểu được chui ra tới một cái mộ dung cười, ngươi lập tức bắt đầu lấy ta cùng mộ dung cười so. Hảo! Ngươi không phải muốn cho ta đấu bại mộ dung cười sao? 616. Chương 616, chẳng ra cái gì cả tình cảm. Như vậy ở ta rời đi Nam Việt phía trước. ngươi cũng đừng quản ta làm cái gì sẽ cho ngươi trọc chuyện gì ta nhất định sẽ đem mộ dung cười cái kia tiện nhân cấp giết chết gia luật nhã man ôm hận ý cùng khiêu khích nói chẳng những không có trọc giận mạc vân vương ngược lại làm nàng tầm tình thoải mái một phen gật đầu nói hảo chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể ở nam việt địa bàn thượng giết mộ dung cười muốn cái gì nhân thủ bổn cung đều có thể nhậm ngươi thuyên chuyển nếu ta muốn đu đâu hán mạc vân vương khẽ nhíu mày u đến bây giờ đều còn không có trở về nói vậy liền tính là trở về hắn cũng không có cách nào lại đi ám sát mộ dung cười hắn không được bổn cung còn muốn phái hắn làm cái khác sự mạc vân phương trả lời làm ra luật kính tồn thật sâu mà nhìn gần nàng liếc mắt một cái đúng lúc này đại môn một tiếng vang lớn một người liền dựa vào trên cửa chấn đến khung cửa hào hào rung động dẫn tới trong điện ba người sôi nổi ghẽ mắt nhìn thấy u liền đứng thẳng đều yêu cầu dựa vào khung cửa mạc vân phương nhíu mày đối ra luật kính tổn cùng gia luật nhã nói các ngươi trở về phòng đi thôi gia luật nhã được đến mạc vân phương mượn dùng thế lực giết chết mộ dung cười hứa hẹn sau nhìn thoáng qua u, nhướng mày lười đến quảng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì trực tiếp chạy lấy người chính là gia luật kính tồn lại là đứng ở nơi đó chậm chạp bất động tiêu ngươi đi xuống không nghe thấy sao mạc vân phương không vui hỏi mẫu hậu phụ hoàng lần này chuyên môn dặn dò nhi thần làm nhi thần coi chừng người này không cho hắn cùng mẫu hậu ở chung một phòng gia luật kính tồn không vui mà nói Làm càn. Buồn cung làm cái gì, chẳng lẽ còn yêu cầu các ngươi quản. Gia luật kính tồn còn muốn nói cái gì, lại nghe Mạc Vân Phương lần thứ hai hét lớn, còn không đi xuống. Rốt cuộc, gia luật kính tồn vẫn là bị Mạc Vân Phương khí thế sở kinh sợ, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. liền ở gia luật kính tồn cất bước rời đi thời điểm, ưu ngồi dậy cất bước tiến vào trong điện. Hai người hảo xảo bất xảo, vừa mới đi đến cùng điều tuyến thượng, mắt thấy liền phải đụng phải. Chính là gia luật kính tồn xài bước đâm lại đây. không hề có muốn cho ưu ý tứ ở hắn xem ra một cái thiên nô ỉ vào mẫu hậu đối hắn đặc biệt liền đem tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt hắn ra luật kính tổn càng không làm hắn đắc ý mà ưu tâm tình cũng không tốt ngày thường đối vị này hắn nhìn sinh ra nhìn lớn lên thái tử xem như vạn phần nhường nhịn chính là hôm nay hắn cũng cố tình không nghĩ hai người cứ như vậy đối đâm mà đến ai ngờ ra luật kính tổn lại âm thầm dùng tới nội lực đột nhiên đánh vào ưu trên người bị nàn đêm minh phía sau nội lực chấn thương còn không có điều tức tốt u tức khác bị đâm cho một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất phun ra một đống máu u Mạc vân Phương nhíu mày bước nhanh đi lên trước một sửa ngày xưa cường thế hình tượng tự mình ngồi xổm xuống nâng trụ u một con cánh tay quay đầu nhìn về phía gia luật kính tổn, ngươi rốt cuộc sao lại thế này không thấy ra tới sư phụ ngươi bị thương sao nhìn chính mình mẫu hậu đối một cái thiến nô biểu hiện ra ngoài quan tâm lại nghĩ nàng đối chính mình phụ hoàng thái độ gia luật kính tồn ống tay hào vung lần thứ hai hử lạnh một tiếng Đi nhanh rời đi. Nhìn Nhi Tử căm giận rời đi, Mặc Vân Phương mày thâm nhăn, xoay người lại, lại phát hiện U ở thật sâu chăm chú nhìn nàng. Ngươi vẫn là để ý ta đúng hay không? Ta bị thương ngươi sẽ lo lắng, nếu ta đã chết, ngươi sẽ thương tâm, đúng không? Đối với Ú không chút nào che giấu tình yêu, Mạc Vân Phương sớm đã ứng đối tự nhiên. Một bên lấy ra một chương sa khăn đem U bên môi vết máu lau, một bên thở dài một tiếng nói, ta tâm, ngươi là biết đến. 617. Chương 617. không chuẩn hỏng rồi buồn cung đại sự. Chứ bỏ hắn, ta ai cũng không yêu. Cảm tình phương diện, ta chưa bao giờ lừa gạt quá ngươi. Chính là ngươi mới vừa rồi lo lắng ta không phải sao. Nếu ta thật sự vừa đi không trở về, ngươi cũng nhất định sẽ thương tâm, chẳng lẽ không phải sao. Đương nhiên, ngươi làm bạn ta nhiều năm như vậy, ta há có thể như thế vô tình. Đứng lên đi. dứt lời, không khỏi phản bác, liền đem u đỡ lên, cũng bước chậm đem hắn đỡ đến chính mình trên châu ngồi đi. Ngay sau đó lại vì tự mình vì hắn rót một ly trà, đưa đến hắn trong tay. U uống một ngụm trà, nghi hoặc nói, ngươi không trách ta không có hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Vân Phương ngồi ở u bên người, phá lệ không có tức giận, tâm bình khí hòa mà nói, hôm nay bổn cung nhìn thấy mộ rung cười thời điểm liền biết ngươi khẳng định vô pháp đắc thủ. Đối với Mạc Vân Phương nhanh như vậy thời gian lại từ ta biến thành bổn cung, u ánh mắt trung sẹt qua một tiếng mất mát. Cung bổn cung nói một chút đi, năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào Năm đó ngươi căn bản là không có sắt trăm giảm khê đúng hay không. U đuông xuống ánh mắt chung một mà không do ánh mắt sẽ qua, cuộc đời lần thứ hai, hắn đối mặt vân phương nói dối. Năm đó ta thật là giết nàng. Chỉ là lúc ấy ta xác thật không có cách nào chính tay đâm nàng, vì thế liền đem nàng bỏ xuống vách núi. Ngươi cũng biết kia tòa sơn ai, kia chính là vạn trượng vực sâu, ta cũng không biết nàng vì sao liền không chết. Hôm nay ta lĩnh mệnh đi sát nàng, lại thấy đến cùng tiểu tiểu thư lớn lên giống nhau như lúc nữ tử. Kinh ngạc dưới liền thủ hạ lưu tình. Lại không nghĩ rằng nàng võ công thế nhưng như thế cao cường, ở ta đối nàng chịu đựng kia một khắc, chiều ta khởi sướng công kích. U nói xong, một bàn tay liền bị Mạc Vân Phương tốn qua đi. Cẩn thận thăm quá mạch lúc sau, Mạc Vân Phương nghi hoặc nói, theo ta được biết, mộ dung cười là không có nội lực, ngươi như thế nào sẽ bị nội thương. Nàng sắc không có nội lực, chính là thân thủ lại dị thường lợi hại. Ta nội thương không phải nàng tạo thành, nhưng lại là bởi vì nàng dựng lên. nàng trước dùng ngân châm đem ta đâm bị thương sấn ta bị thương hết sức ngàn đêm minh hộ vệ liền một thùng dựng lên đem ta bị thương ngàn đêm minh hộ vệ thật sự như trong truyền thuyết như vậy lợi hại đúng vậy nói đến ngàn đêm minh hữu trong lòng xẹt qua một tia nghĩ mà sợ ngàn đêm minh võ công cao đến quá thái quá nếu một ngày kia thật sự cùng tây lương hoàng thất đối thượng, không biết mạc vân phương có thể hay không trách hắn lừa gạt chính là hắn đáp ứng rồi tĩnh cũng đáp ứng rồi tiểu thư vì đền bù từ trước đối tiểu thư thương tổn Ngàn đêm minh sự, liền quyền cho là hắn còn một cái mệnh đi. Mạc Vân Phương thở dài, ngươi là không chuẩn bị lại đối nàng động thủ đi. Nghe xong Mạc Vân Phương nói, ưu từ ghế trên đứng lên, quỳ xuống, cầu tiểu thư buông tha nàng. Nếu tiểu thư không muốn buông tha nàng, cũng không cần lại tìm thuộc hạ tới làm chuyện này. Mạc Vân Phương như mày. ưu vì tiếp cận nàng, can nguyện biến thành thiến nô chờ đợi ở bên người nàng. Cùng nàng đơn độc cùng nhau thời điểm, tự xưng luôn là ta. Chính là lúc này đây, hắn lại tự xưng thuộc hạ. Này vẫn là mười mấy năm qua phá lệ đầu một chuyến. Trải qua mười mấy năm ở chung, U sớm đã trở thành nàng phụ tá đắc lực, đối với hắn, nàng cũng phi thường hiểu biết. Bọn họ hai anh em đi theo nàng cùng Mạc Vân đến bên người, nguyên bản chỉ là bằng hữu quan hệ, cuối cùng nàng lại làm U chậm rãi biến thành nô tài. Nói đến cùng, kỳ thật U căn bản không nợ nàng cái gì. Nếu ngươi không muốn lại đối nàng ra tay, kia bổn cung liền không cho ngươi khó xử đó là. Nhưng ngươi muốn bảo đảm, không thể hỏng rồi bổn cung đại sự. Là, 618, chương 618, cầm sắc hỏa minh một đôi cơ. Mạc Vân Phương gật đầu, khó được mà ăn nói nhỏ nhẹ, đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta liền không cần ngươi hầu hạ. minh sau hai ngày đại tái còn cần ngươi tốn nhiều tâm. Đúng vậy. Hôm sau, trời cao biển rộng, ánh mặt trời sáng lạ, mây trắng nhiều đóa Luận võ trên sân thi đấu, do người chen trúc xô đẩy Mấy năm nay một lần ngũ quốc thương hội nhưng nói là kiểu châu đại lục lớn nhất việc trọng đại. Đặc biệt là đối với ba cánh tới nói, ngũ quốc thương hội hai năm một lần, đến phiên chính mình quốc gia trên đầu, kia nhưng chính là mười năm một vòng. Cho nên đối với ngày thường thích học đòi văn vẻ, trong xương cốt liền rất thích náo nhiệt bát quái Nam Việt tới nói, nay mình hai ngày luận võ đại tái so qua năm còn muốn cho bọn họ cảm giác được hưng phấn. Vì thỏa mãn đại gia bát quái tâm cùng tò mò tâm, thành bác nô lệ thị trường giác đấu trường bị cống hiến ra tới. Kia ước chừng đủ năm vạn người đồng thời xem xét ghế. Lớn nhất hạn độ mà thỏa mãn sở hữu dân chúng lòng hiếu kỳ. Nô lệ thị trường mang lão bản làm chủ nhân, đem nơi này nhận tàu xuống dưới, sáu thành giao hoàng thất, bốn thành chính mình đến. Mang lão bản biết cách làm giàu, một tháng trước liền bắt đầu dự bán vé vào cửa, căn cứ khán đài vị trí tốt xấu, mỗi cái chỗ ngồi từ 52 đến 500 lượng bạc không đợi. Còn thường một ít chỗ ngồi chuyên môn để lại cho mở màn trước những cái đó không có trước tiên dự định, từ nơi khác mà đến ba tánh, đương nhiên. cái này phiếu giới đó là từ năm trăm hai đến một nghìn hai không đợi hoàng lưu bọn đầu cơ giới đương nhiên có xem điểm có thi đấu liền có đánh của bác làm lớn nhất nhà cái mang lão bản chỉ là lập trang liền có vô số chỗ từ lớn đến nhỏ từ trong ra ngoài có chuyên môn nhằm vào hoàng gia cùng thương nhân đánh của bác có nhằm vào giống nhau bá tánh đánh bạc liền những cái đó không có tiền mua vé vào cửa xem thi đấu chỉ có thể ở nô lệ thị trường bên ngoài vây quanh tán hộ hắn cũng không có bung tha mà này đó tiền thêm ở bên nhau lại đủ hắn đại kiếm một bút mộ dung cười tay vãn ngàn đêm minh ở vạn người chú mục trung lóe sáng lên sân khấu hiên viên dạ kiêu vừa mới tiến luận võ hội trường còn chưa ngồi xuống mộ dung cười liền mắt sắc mà thấy được đồng dạng lệnh người chú mục hiên viên dạ kiêu thân ảnh hôm nay hiên viên dạ kiêu tuy rằng đồng dạng ăn mặc một thân rực rỡ lóa mắt màu đỏ quần áo chính là mặt mày gian quyến rũ lại bị một mặt túc sắt cùng lệnh băng sở thay thế được yêu mỹ tuy là trời sinh chính là cùng kia túc sát khí chất phối hợp ở bên nhau, lại là có vẻ có đến tương hướng. Hiên Viên Dạ Tiêu ở nàng trong lòng, buồn hẳn là yêu nghiệt, quyền lớn dũ, vũ mị thả có chút thú vị người. Chính là hôm nay bộ dáng lại cùng hắn khí chất cực không tương xứng đôi. Biết mộ dung cười hoang mang, ngàn đêm minh giải thích nói, Hiên Viên Dạ Tiêu là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng đồng thời cũng là tây lương chấn bắc đại nguyên soái Hiên Viên thuần tôn tử. Hôm nay hắn đi vào này luận võ sân thi đấu, hẳn là chính là lấy tây lương người thân phận dự thi. Nghe xong ngàn đêm Minh nói, Mộ Dung cười có chút tiếc nuối nói, còn tưởng rằng hắn là cái loại này phong lưu công tử, kết quả lại cũng bất quá là Tây Lương trong tay quân cờ a. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Này liên viên giả kiêu tinh thông cầm cờ, cùng trăm dặm phong quen biết cũng là vì cầm cờ. Tục truyền bọn họ hai người còn cùng nhau hợp quá mức rất nhiều danh khúc, là một cái gửi gắm tình cảm sân thủy, không thích bị ước thúc người. Cứ việc hắn ra ra là Tây Lương trấn Bắc Đại Nguyên soái, cùng bác Ngụy là tử địch, Nhưng là hắn bởi vì trăm dặm phong quan hệ, lại cùng Bách Ly ra mặt khác hai huynh đệ cũng phi thường muốn hảo. Dân gian thậm chí còn ở truyền hắn cùng trăm dặm phong là mạnh không rời tiêu một đôi. Làm cơ. Mộ dung cười nhướng mày, đối với cái này, đời trước nàng thấy được nhiều. 619. mười 619, hiền viên dạ tiêu khổ chung. Cho nên nghe thế hai người là một đôi tin tức sau, chỉ là đánh tâm nhãn cảm thấy này hai người đích xác thực xứng đôi. Liền không biết ai là phía dưới cái kia. nếu hắn cùng chăm dặm phong quan hệ tốt như vậy kia khẳng định biết bắc ngụy sẽ đến nam việt tham gia thương hội hôm nay đại biểu tây lương dự thi vạn nhất đối thượng bắc ngụy chẳng phải là thực dối rắm ngàn đêm minh gật đầu cho nên ngươi nhìn dáng vẻ của hắn sắc mặt đã cùng đáy nổi giống nhau đen mộ dung cười có chút tiếc hận mà nói xem hắn ngày thường phong lưu kiệt ngạo bộ dáng không giống như là cái loại này có thể bị gia tộc chói buộc người không nghĩ tới người mặc kệ lại lợi hại cũng sẽ gặp được bất đắc dĩ sự Ta nghe nói hắn là hiên viên gia con vợ lẽ, mẫu thân từng là kiểu châu đại lục hồng cực nhất thời ca kỹ, bởi vì có mang hiên viên Dạ tiêu, cho nên hiên viên gia mới không thể không làm nàng quá môn. Bất quá nàng ở hiên viên gia lại là nhất không được sủng, nhất chịu khi dễ. Hiên viên Dạ tiêu từ nhỏ liền kế thừa hiên viên gia tốt đẹp truyền thống, võ công tạo nghệ rất là kinh người. Nhưng bởi vì từ nhỏ cùng mẫu thân sinh hoạt ở bên nhau, chịu gia tộc xa lánh nguyên nhân, hắn vẫn chưa cống hiến với hiên viên gia. nhưng đôi khi cũng bởi vì hắn mẫu thân nguyên nhân cho nên không thể không giúp hiên viên ra làm một chút sự tình. mộ dung cười bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế xem ra hiên viên giả kiêu mẫu thân đối hắn thực hảo a nghe được mộ dung cười phán đoán suy luận ngàn đêm minh hơi hơi nhúng mày vì sao không nói hắn là cái hiếu tử mộ dung cười hơi hơi dương môi nhân tính sinh ra đều là không sai biệt lắm hiên viên giả kiêu nếu thật là không thích hiên viên gia, mặc hắn trong nhà như thế nào uy hiếp cũng là sẽ không tương trợ tây lương Tất nhiên là hắn khi còn nhỏ chịu khổ, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa mẫu thân đối hắn lại thực hảo, lúc này mới sẽ biến thành hắn uy hiếp. Nghe xong mộ dung cười nói, ngàn đêm minh nửa phần không dao động, đem mộ dung cười an trí ở trên chỗ ngồi, nói thanh, có lẽ là đi. Mộ dung cười lần thứ hai dương ngôi, không có lại nói tiếp. Trải qua hơn nửa năm ở chung, nàng đã hoàn toàn chữa trị ngàn đêm minh kia vỡ nát tâm. Đối với hoàng đế cùng hoàng hậu, mặc kệ bọn họ đối hắn làm cái gì, đã sẽ không lại khiến cho hắn trong lòng gợn sóng cùng chua sót. Ở hai người Đàm Tiểu Gian, quảng trường trung quanh khán đài phía trên sở hữu chỗ ngồi lại là không thể nghi ngờ chỗ trống, thậm chí có chút không như vậy có tiền, tìm mang lão bản mua vé đứng. Biển người tấp nập rác đấu trường, ồn ào tiếng vang sông thẳng tận trời, ngũ quốc thương hội luận võ đại tái rốt cuộc ở mọi người chờ đợi chung kéo ra màn tre. Các vị, hoan nên đi vào Nam Việt tham gia hai năm một lần lục quốc thương hội luận võ đại tái. Đại hội Ti Nghi tay cầm khuyết đại âm thanh khí tiếp tục nói, hôm nay tham gia thi đấu quốc gia có chủ nhà Nam Việt, cùng với Tây Tấn, Tây Lương, Bắc Ngụy, Đông Dương cùng đồng tưởng 6 quốc gia. Từ từ, Ti Nghi đang muốn tiếp tục nói tiếp, lại bị vô số thanh âm kêu đỉnh. Này đó thanh âm phân biệt đến từ Tây Tấn, Tây Lương, Đông Dương cùng đồng tưởng 4 cái quốc gia. Nam Việt đế quân, đây là ngũ quốc thương hội, luận võ cũng là thông qua ngũ quốc thắng bại tới quyết định tương lai 2 năm quốc gia trì gian kinh mậu phát triển. Như thế nào Bắc Ngụy cũng gia nhập vào được. Tây tấn thái tử Hoàn Nhan Khánh cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ. Không tồi, nếu nói Bắc Ngụy Cản Thân Vương là người Nam Việt thượng khách, đại gia lúc này mới chấp thuận Cản Thân Vương cùng Bắc Ngụy đặc phái viên ở trong đại điện cộng tiến cơm trưa. Nhưng đại gia điểm mấu chốt, cũng giới hạn trong Cản Thân Vương tới người Nam Việt ăn uống, nếu là Bắc Ngụy muốn tham dự đến lục quốc thương hội chung, chúng ta không đáp ứng. Đông tưởng thái tử Phương Đông Minh cũng đưa ra phản đối ý kiến. 620. Chương 620. nhiều lần ai càng không biết xấu hổ mặc vân phương cười cười nhìn về phía đức chính đế nam việt đế quân này thật không phải ta tây lương cùng ngươi đối nghịch đại gia nói tốt ngũ quốc thương hội chúng ta tứ quốc liền chỉ đồng ý ngũ quốc tham gia không đồng ý bắc ngụy tham gia nói xong nhìn về phía mặt khác một phương chăm dặm hẳn nói càn thân vương bổn cung mặc kệ ngươi ở nam việt trên người làm cái gì tay chân nhưng này ngũ quốc thương hội luận võ quyền lên tiếng hẳn là quốc gia của ta cùng sở hữu bổn cung phản đối bắc ngụy tham gia Bùn Thái Tử cũng phản đối. Phương Đông Minh vì Đông Tường lên tiếng. Bùn Thái Tử cũng phản đối. Hoàn Nhan Khánh vì Tây Tấn lên tiếng. Đông Dương Phong Văn Chắc cùng trưởng công chúa Phong Lạc Nhiên ngồi ở một bên, nói cái gì cũng chưa nói. Bất quá liền tính hắn đứng ở Bắc Ngụy một phương, Tam So Nhị Bắc Ngụy cũng không thể tham gia. Liên ở mọi người đều cho rằng Bắc Ngụy không thể tham gia lần này luận võ thời điểm. Đức Chính Đế cười đến giống chỉ hồ ly nói, ha ha, nếu mọi người đều không muốn làm Bắc Ngụy tham gia. kia bác ngụy liền không tham gia đi tất cả mọi người cảnh giác mà nhìn đức chính đế bọn họ mới không tin này chỉ cáo giả sẽ dễ nói chuyện như vậy quả nhiên liền ở mọi người đều chờ đợi hắn bên dưới khi đức chính đế quả nhiên không phụ trọng vọng bác ngụy có thể không tham gia nói tốt ngũ quốc thương hội luận võ liền từ chúng ta năm cái quốc gia tới quyết một tháng bại đi bất quá bác ngụy nếu là không tham gia kia bác ngụy tham gia luận võ người liền làm ta nam việt tìm tới trợ trận bằng hữu gia nhập đến nam việt trận doanh đi đê tiện Vô sỉ. Không biết xấu hổ. Đức chính đế nói âm vừa mới rơi xuống, mọi người liền sôi nổi có cả mà phát. Đại gia cũng biết, lần này thương hội từ ta Nam Việt làm trang, nếu thua, ta Nam Việt muốn thua gấp đôi kinh tế tài nguyên cấp các quốc gia, nhưng nếu là thắng, kia cũng là thắng gấp đôi Nga. Dứt lời, cười tủm tỉm mà nhìn về phía trăm dặm hàn hỏi, Càn Thân Vương, không phải chấm không cho ngươi tham gia ngũ quốc thương hội, mà là cái khác mấy thủ đô đều quá mức bài xích bắc Ngụy cho nên không thể không ủy khuất Cản Thân Vương cùng Bắc ngụy các vị đặc phái viên. Không biết Cản Thân Vương hay không nguyện ý vì ta Nam Việt kinh tế làm ra một chút cống hiến A. Trăm dặm hàn khỏe môi hơi hơi dương lên, nói, rất vui lòng. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Các quốc gia hoàng thất cùng đặc phái viên ở nghe được Trăm dặm hàn này hoàn toàn không có một tia khí tiết sau khi trả lời, bực đến muốn hụt máu. Kỳ thật bọn họ cùng Bắc ngụy cũng không có gì lớn hơn tiết. bọn họ cũng không phải nhất định phải nghe theo thần giáo nói chỉ là thần giáo cùng bác ngụy luôn luôn bất hòa mà bọn họ bất quá là thuận thế đẩy thuyền đem bác ngụy cái này khổng lồ vũ lực quốc gia cấp đẩy ra đi mà thôi bởi vì trước kia lục quốc thương hội thời điểm bác ngụy mỗi lần đều là thắng được nhiều nhất cho nên đương thần giáo theo chân bọn họ thương lượng không cho bác ngụy tham gia thương hội thời điểm bọn họ lập tức đồng ý chính là hiện tại nếu bác ngụy không tham gia mà là sửa đầu nam việt đại doanh lấy bác ngụy thực lực thế tất sẽ vì Nam Việt thắng được rất nhiều trận thi đấu, dựa theo chủ nhà gấp đôi thắng thua quý củ, bọn họ như vậy chẳng phải là gấp đôi có hại? Chấm đồng ý bác Ngụy tham gia lục quốc thương hội. Lúc này đây, Phong Văn chắc rốt cuộc nói chuyện. Các vị, bác Ngụy nếu là gia nhập Nam Việt trận doanh, đại gia nếu là thua, kia chính là bại bởi Nam Việt gấp đôi kinh tế ích lợi. Chấm khẩn cầu các vị lấy bổn quốc ích lợi làm trọng, làm bác Ngụy tham gia lần này thi đấu. Tuy rằng mọi người đều không muốn làm Bắc Ngụy tham gia. nhưng hôm nay tình huống Bắc Ngụy nếu là tham gia thi đấu cùng lắm thì chỉ thua gấp đôi kinh tế ích lợi cấp đối phương nhưng nếu là Bắc Ngụy không tham gia thi đấu 621 chương 621 khôi phục lục quốc thương hội ngược lại đầu nhập đến Nam Việt trận doanh kia các quốc gia khả năng liền phải thua gấp đôi ích lợi cho nên luôn mãi cân nhắc lúc sau đại gia cũng chỉ đến ngầm đồng ý nếu mọi người đều đồng ý Bắc Ngụy tham gia như vậy hôm nay chúng ta tỷ thí cũng liền biến thành lục quốc cùng dĩ vãng giống nhau Thi đấu lấy rút tham phương thức tiến hành, mỗi cái quốc gia ra 10 cái người tham gia thi đấu, tổng cộng 30 luân thi đấu. Mỗi một vị người dự thi chỉ có một lần dự thi cơ hội, không được lặp lại tham gia. Tuy là luận võ đại tái, nhưng chỉ cần hai bên đồng ý dưới tình huống, cũng có thể tiến hành cầm kỳ thư họa loại thi đấu. Nhưng nhân khuyết thiếu giám khảo, cho nên kiến nghị đại gia tốt nhất vẫn là lấy luận võ là chủ. Thi đấu trước, đại tái tổ ủy hội sẽ đem tỉ thí hai bên kinh tế yêu cầu nói ra, đại hai bên đồng ý lúc sau. mới có thể tiến hành tỉ thí tỉ thí chiến bại một phương tắc cần thiết thỏa mãn chiến thắng phương đưa ra cái kia yêu cầu cụ thể chấp hành tình huống thì tại thi đấu xong lúc sau thương hội thượng tiến hành cụ thể bàn bạc không biết đại gia còn có ý kiến gì hoặc là kiến nghị bởi vì mỗi giới thương hội thi đấu hình thức đều giống nhau cho nên ti nghi nói xong lúc sau mọi người đều không có nói ra nghi ngờ đông theo một tiếng có thể làm người sinh ra cộng hưởng cổ minh thanh gõ vang lúc sau đại tái chính thức bắt đầu thỉnh hoàng thượng rút thăm chọn lựa vòng thứ nhất tham gia thi đấu quốc gia đức chính đế đứng thẳng lên tùy ý ở bên trong rút ra hai can thiêm mặt trên rộng mở viết nam việt cùng đông tường nhìn đến đông tường hai chữ lúc sau đức chính đế cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình tả phương phương đông minh phương đông thái tử đông tường cùng nam việt là nước láng giềng tin tưởng nam việt ba tánh rất là nguyện ý nhìn đến chúng ta cùng đông tường hợp tác nay cái thứ nhất đối thủ quốc chấm liền tuyển tới rồi đông tường đây cũng là chúng ta duyên phận a nam việt trừ bỏ mỗi lần tham gia thương hội cái kia tên là Tĩnh phủ Nguyên Soái phụ tá thân thủ, nhưng nói là cực hảo ở ngoài, còn lại cũng liền mộ dung kình vũ cùng mộ dung huynh vân hảo một chút. Cũng khó trách Đức chính đế như thế kiên kỵ phủ Nguyên Soái rồi lại không thể không dựa vào phủ Nguyên Soái, không thể không nói, Nam Việt có thể lấy đến ra tay người, cơ hồ đều ở phủ Nguyên Soái. Tuy rằng còn có mấy cái võ công lực lượng đều thực không tồi người, nhưng những người này làm Đức chính đế yên tâm người, giờ phút này lại đều ở biên cương thượng thủ vệ. Phương Đông Minh cười cười Nam Việt có thể lựa chọn hắn, cũng làm hắn cảm giác thật cao hứng. Bởi vì lục quốc chung, Nam Việt cùng đông tường đều súng văn, thực lực quân sự là yếu nhất. Hơn nữa đông tường lần này xính số tiền lớn, mời tới vài cái thân thủ đều thực không tồi. Liên tính đức chính đế tính toán ngay từ đầu khiến cho phủ nguyên xoáy người lên sân khấu, nhưng một người chỉ có thể dự thi một lần, liên tính hắn thua, tiếp theo chẳng cũng nhất định có thể tìm về bãi. Phương Đông Minh ôm quyền nói, Nam Việt đế quân nói được là, đông tường cùng Nam Việt là nước lắng giềng. Hai nước kinh mậu lui tới trực tiếp là bá tánh đến lợi, như thế tốt sự tỉnh ta đông tường nên cái thứ nhất lên sân khấu. Thỉnh Nam Việt đế quân gia giá đi. Nghe nói đông tường trước đó không lâu ở tây bộ biên cảnh khu vực phát hiện một đám mỏ vàng, kia khu mỏ lại là ở Nam Việt cùng đông tường chỗ giao giới. Chấm hy vọng, Nam Việt có thể cùng đông tường cùng nhau khai thác này phê mỏ vàng. Đương nhiên, này phê mỏ vàng là người đông tường phát hiện, chúng ta cùng nhau khai thác về sau, liền phân đi, như thế nào? Đức chính đế nói hơi kém không đem phương đông minh huyết vượng cấp bực ra tới. Nay phê mỏ vàng là người của hắn vừa mới mới phát hiện, hắn đều là sắp đi vào Nam Việt sau mới thu được tin tức. Tính đến trước mắt, liền phương đông hành cùng hắn phụ hoàng đều còn không biết chuyện này. Bởi vì kia tòa khu mỏ đích sắc mà chỗ chỗ giao giới. 622. chương 622, Nốc xoa phương đông minh. Hắn còn tưởng lặng lẽ đem mỏ vàng đào phóng tiểu kim khố về sau nếu là phương đông hành có dị động, hắn còn có thể chiều binh mãi mã. Ai ngờ đức chính đế này lão tạp ra thai mắt thế nhưng tới rồi như vậy trình độ khủng bố. Hắn may mắn chính là mỏ vàng vị trí hẻo lánh không ai biết, Nam Việt liền khẳng định không biết. Chính là hiện tại xem đức chính đế cười đến kia phó tạc dạng, hắn quả thực tưởng xông lên đi đem hắn sắc mặt cấp xé. Nam Việt đế quân, không nói đến này mỏ vàng từ xưa đều là ai phát hiện, ai trước đến. Liền nói này địa giới, tuy rằng mà chỗ chô giao giới, chính là mỏ vàng lại là hướng đông tường bên này. Nguyên bản liền thuộc về ta đông tường đồ vật. làm sao có thể phân ra tới đâu ngũ quốc thương hội nói chính là kinh tế cũng không phải là cướp bóc ca thấy được phương đông minh biến sắc đức chính đế tâm tình kỳ hảo tin tức này vẫn là tối hôm qua thái tử nói cho hắn phương đông minh cùng phủ thừa tướng kết minh thời điểm thuận tiện nói cho hắn không nghĩ tới lập tức liền dùng thượng mà lúc này một bên phương đông hành biểu tình cũng là đột nhiên thay đổi sắc ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít lóe lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa phát hiện mỏ vàng không bẩm báo phụ hoàng thế nhưng tưởng tứ ướt hiện giờ tư nuốt không thành còn bị nam việt phát hiện xem ra không cần phải hắn cấp phương đông minh ngáng chân chính hắn đều sẽ bởi vì chuyện này ngã cái chó ăn cứ ta phương đông thái tử ngươi lời này nhưng nói được không đúng á nếu thứ gì đều là ai nhìn đến liền quý ai kia chấm coi trọng ngươi đông tường ngôi vị hoàng đế có phải hay không kia ngôi vị hoàng đế liền về chấm sở hữu mỏ vàng vốn là thưa thớt hơn nữa lại ở nam việt cùng đông tường biên giới nơi đó chính là hai nước cùng sở hữu địa giới Chấm đã đồng ý các ngươi phân sáu thành nếu là Đông Tường Thái Tử như cũ không làm kia chuyện này liền khó nói nha các quốc gia sứ giả bình phân xử nay Mỏ Vàng vốn là ở Đông Tường cùng Nam Việt chung giới tuyến thượng Đông Tường lại tưởng độc chiếm này rốt cuộc hợp không hợp lý Phương Đông Thái Tử tâm tình của ngươi mọi người đều hiểu bất quá này Mỏ Vàng ở vào biên giới sắc thật không nên từ Tây Tấn độc chiếm nếu hôm nay có tốt như vậy điều kiện Đại gia không ngại thông qua luận võ giải quyết trừng mắt nhìn nhiều chuyện Hoàng Nhan khánh liếc mắt một cái Phương Đông Minh hừ một tiếng. Lệnh giọng nói, hảo, so liền so. Kia bổn thái tử yêu cầu chính là, nếu đông tường thắng được, này phê mỏ vàng liền toàn bộ về đông tường sở hữu, nam Việt một lượng vàng đều đừng nghị nhung tay. Hảo. Một lời đã định. Đức chính đế tin tưởng 10 phần mà nói, chính là phương đông thái tử đừng quên, ta nam Việt chính là chủ nhà, ngươi nếu là thua, vậy muốn thua gấp hai. Nói cách khác, mỏ vàng 8 phần đến lúc đó đều đem về nam Việt sở hữu. Ngươi. Ai, phương đông thái tử. Ngươi lại không phải không biết Nam Việt là chủ nhà, nếu mới vừa rồi đã đáp ứng rồi, há có đổi ý phân? Phương Đông Minh Ngân Nha cắn lại cắn, rốt cuộc quyết định, nếu Nam Việt là chủ nhà, thua cũng là song phân, nếu Nam Việt thua, chẳng những không chiếm được mỏ vàng, còn muốn đảo thua ta đông tưởng 20 vạn lượng hoàng kim, thế nào? Hắn còn không biết kia mỏ vàng rốt cuộc có bao nhiêu đại, người của hắn cũng là vừa rồi mới phát hiện này phê mỏ vàng, cho nên 20 vạn lượng hoàng kim ở hắn trong ý thức đã là phi thường khổng lồ con số. Đức chính đế những mày, cao hứng mà nói, hảo. Một lời đã định. Tuy rằng này phê mỏ vàng còn chưa khai thác, còn không biết rốt cuộc có bao nhiêu vàng ở bên trong. Bất quá thái tử từng nói cho hắn, này phê mỏ vàng chính là toàn bộ cựu châu đại lục phát hiện lớn nhất một mảnh mỏ vàng. Nếu là lớn nhất, tiêu kẻ hèn 20 vạn lượng hoàng kim giá trị tuyệt đối đến hắn đi bác một bác. 623 Chương 623, trí tại tất đắc Phần 69 Phương Đông Minh trong ánh mắt một mà tâm lệ sẽ qua, thi đấu tổng cộng có 30 tràng, hắn tin tưởng cùng Nam Việt đối thượng cơ hội khẳng định còn có, cho nên, liền tính hắn cái gì đều không chiếm được, cũng cần thiết đem này mỏ vàng cấp thắng lại đây. Nếu không phát hiện mỏ vàng mà không báo triều đình, Phương Đông hành đệ nhất liền đến phụ hoàng trước mặt cáo hắn hát trạng. Hảo, liền như vậy định rồi. Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Một cái tiếng chuông góp vàng, Nam Việt cùng Đông Tường thi đấu chính thức bắt đầu. Bởi vì kia tòa mỏ vàng là cho tới nay mới thôi cửu châu đại lục phát hiện lớn nhất một mảnh mỏ vàng, này tranh đoạt cũng tuyệt đối là gây cấn. Nam Việt này phương, đức chính đế trực tiếp phái thân thủ lợi hại nhất tính lên sân khấu. đương một thân màu xanh lá quần áo ngoại mang một bộ màu bạc mặt nạ tĩnh tiên sinh thi triển tuyệt đỉnh khinh công, trực tiếp từ khán đài ghế thượng đạp không bay ra đi, thẳng đến khán đài trung ương, mới một cái 360 độ lượt vòng, vững vàng mà dừng ở giác đấu trường thượng thời điểm, trên đài một mảnh ô lên Sôi nổi tuân ra một tiếng hảo tự. Tĩnh tiên sinh là Nam Việt đòn sát thủ, mỗi lần đều là ở quan trọng nhất thời điểm lên sân khấu, mà lần này Nam Việt ngay từ đầu liền đem tĩnh đẻ ở mỏ vàng mặt trên, kế tiếp luật võ, đã có thể đại đại mà tiện nghi cái khắc các quốc gia. Tĩnh lên sân khấu lúc sau, đông tưởng trên khán đài bay nhanh lướt trên một cái màu trắng thân ảnh, này tốc độ cùng khinh công thoạt nhìn thế nhưng so tĩnh còn cường hãn hơn thượng vài phần. Kia bóng trắng ở không trung lượn vòng, không ngừng biến hóa tư thế. phảng phất một đoá nụ hoa đại phong đoá hoa dần dần nở rộ hơn nữa nộ phóng quá trình dẫn tới trên khán đài một trận thổn thức không thôi xa như vậy khoảng cách người này thế nhưng không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực ở không trung liền cho đại gia biểu diễn một hồi như thế chấn động nhân tâm duy mỹ tiến tràng tú thằng đến người nọ vào bàn đứng yên bá một tiếng hoa khai quạt xếp cười tủm tỉm mà nhìn về phía trên khán đài người xem lúc này mới có người kinh hô một tiếng ta nhận được hắn hắn là giang hồ xếp hạng top mười Lấy tuyệt đỉnh khinh công xưng vân trung chim én vân yến thiên. Một người kinh hô lúc sau, bốn phía trên khán đài cũng lục tục có người nhận ra hắn. Vân yến thiên thấy thế, hướng bốn phía khán đài ôm quyền chào hỏi. Tứ phương khán đài nháy mắt nhớ tới tiếng sấm vỗ tay cùng thét to thanh. Đức chính đế khe như mày, nay vân yến thiên ở trên giang hồ thanh danh cực đại, liền hắn đều biết, đủ để có thể thấy được hắn thực lực hùng hậu. Phương Đông Thái tử, nay vân yến thiên hình như là người trong giang hồ đi. Này người trong giang hồ chính là không thuộc về bất luận cái gì quốc gia, người đem Vân Yến Thiên gọi tới này ngũ quốc thương hội luận võ, có phải hay không có không công bình a? Nếu là như thế này, về sau các quốc gia đều thỉnh trên giang hồ bằng hữu hỗ trợ, này vẫn là quốc cùng quốc chi gian đánh giá cùng luận bàn sao? Không bằng trực tiếp tổ chức một cái võ lâm đại hội hảo. Ha ha ha ha, Nam Việt đế quân, này Vân Yến Thiên nguyên quán chính là ở đông tường. Lần này hắn nguyện lấy đông tường người thân phận thay thế đông tường quốc lên sân khấu. lại có cái gì không đúng ừ này đó giang hồ nhân sĩ đa số là không có nguyên quán truy tra còn không phải hắn ai nói như thế nào liền nói như thế nào giác đấu trường thượng tinh cùng vân yến thiên cho nhau ôm quyền chào hỏi lại nghe được một tiếng chuông vang sau tinh cùng vân yến thiên tỉ thí chính thức bắt đầu hai người thực mau liền chiến đến cùng nhau đao quang kiếm ảnh làm người không kịp nhìn vân yến thiên khinh công ở toàn bộ võ lâm đứng hàng đệ nhất võ công con đường cực kỳ linh hoạt kỳ hảo thân hình nhanh nhẹn Tinh tác càng như là cái sát thủ, võ công con đường tương đối huyết tinh, chiêu chiêu trí mệnh. Hai người luận võ một cái chú trọng nhanh nhẹn thân pháp, một cái chú trọng trầm ổn phong ngự. Tinh cùng vân yến thiên số tuổi đều không sai biệt lắm. 624. chương 624, nhất chiêu chế địch. Nội lực cũng đều không kém bao nhiêu, một cái là Nam Việt đại nguyên xoái bên người nổi danh hộ vệ, một cái là giang hồ xếp hạng top 10 cao thủ. Nay cũng chú định trận thi đấu này sẽ ở vào rằng co trạng thái. thi đấu vừa mới bắt đầu vân yến thiên hóa thành một đạo bạch quang không ngừng ở đối thủ quanh thân lóe lược đột hiện nhanh nhẹn chi lợi trưởng phong xảo quyệt mà thẳng chỉ đối phương các nơi yếu hại mà tĩnh vo công tuy rằng cũng rất cường hãn nhưng cùng vân yến thiên so sánh với thân hình lại rõ ràng không có như vậy linh hoạt bất quá vân yến thiên công kích tuy rằng lợi hại nhưng là tĩnh cũng đều không phải là người tầm thường thân thể như bàn thạch xúc mặt đất nương tiên lấy đã lâu nguyên lớn lên sức chiến đấu cùng kéo dài lực kiên trì nhưng nếu cẩn thận quan sát liền không khó coi ra tính tuy rằng khinh công không có vân yến thiên hảo từ lúc bắt đầu liền rơi xuống hạ phong chính là hắn lại đem đối phương sở hữu sắc bén công kích giảm bất tới rồi nhỏ nhất thương tổn giữa sân một công một phòng tàn nhẫn chiến đấu nháy mắt hấp dẫn mọi người trong mắt bởi vì mọi người đều từng người áp chú cho nên luận võ ngay từ đầu trừ bỏ trong sân hai gã luận võ giả chiến đấu lệnh người không kịp nhìn ngoại giữa sân trên khán đài cũng là tuân gia đạo đạo thét to cùng trợ huy thanh này đó chợ huy thanh không ngừng mà hội tụ Cuối cùng như tiếng sấm liên tục giống nhau ở trên quảng trường không vang vọng không thôi. Thính tiên sinh thoạt nhìn phần thắng không nhỏ. Ngàn đêm minh lương rửa ở ghế trên, nhìn kia giữa sân lấy một loại nhỏ nhất đại giới triệt tiêu đối thủ năng lượng cùng nội lực tĩnh, khe cười nói. Chính là tĩnh hiện tại không phải ở vào hạ phong sao. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thắng. Đức chính đế nghe được ngàn đêm minh nói lúc sau, kia nguyên bản nhíu chặt mày lập tức giang hắn ra, sợ bên người những người khác nghe được, nhỏ giọng hỏi. tuy rằng hắn giờ phút này nhìn không ra tĩnh có chút phần thắng nhưng thái tử công lực hắn chính là chính mắt nhìn thấy quá nếu là thái tử phương tiện ra tay trận này trung tuyệt đối không có người là đối thủ của hắn cho nên thái tử nói tĩnh phần thắng không nhỏ đó chính là không nhỏ bất quá trong lòng lại như cũ nghi hoặc Kia vân yến thiên tuy rằng nhìn như công kích thực mãnh chính là như vậy lâu dài đi xuống nội lực chung sẽ chống đỡ hết nổi chính là trái lại tĩnh tiên sinh từ luận võ bắt đầu lúc sau hắn tuy rằng vẫn luôn ở bị động bị đánh chính là bước chân lại trước sau kiên cố, chưa từng từng có quá lớn di động. Cho nên nếu Vân Yến Thiên còn không thể dùng ra quá lớn sát chiêu, chỉ sợ lại quá hơn 30 cái hiệp công kích liền sẽ dần dần yếu bớt, lúc ấy, đó là tính tiên sinh phản công, Vân Yến Thiên bị thua là lúc. Ngàn đêm minh nói xong lời nói, Đức chính đế lại nhìn về phía hắn một bên mộ dung cười, thấy đối phương khỏe môi mỉm cười, mới vừa rồi đem một viên nhắc tới tâm thả lại trong bụng. Quả nhiên, chỉnh trang tỉ thí không ra ngàn đêm minh sở liệu, 30 cái hiệp lúc sau nôn nóng tình hình chiến đấu rốt cuộc có điều thay đổi kia vân yến thiên thông qua gần tận trăm chiêu xuất kích cũng chưa có thể đem đối phương đánh bại lúc sau hắn cũng ý thức được chính mình sẽ gặp phải phiền thoái lần thứ hai cuồng mánh mà tiến công một trận lúc sau rốt cuộc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi chậm rãi chậm lại công kích tốc độ mà kia phản phất một con bị vân yến thiên đè nặng đánh tinh tiên sinh ở đối phương đột nhiên giảm tốc độ là lúc kia cùng vân yến thiên thân hình so sánh với xem thành quy tốc thân hình lại là đột nhiên phát lực Nhất chiêu cùng Vân Yến Thiên đấu pháp hoàn toàn bất đồng, không có bất luận cái gì hoa chiêu, thẳng lấy nhân tính mệnh một trưởng đông nhiên đập ở đối phương ngực. Tuy rằng Vân Yến Thiên đã đã nội lực ngăn cản, chính là tính nội lực lại là so với hắn thâm hậu rất nhiều, hơn nữa mới vừa rồi hắn đã dùng rất nhiều nội lực đi tiến cung, giờ phút này rõ ràng có chút nội lực không đủ dưới tình huống. 625 chương 625, Vạn Kim khó mua tỉ cười. Một trường này, lại là trực tiếp chấn đến hắn bay ngược đi ra ngoài. rơi xuống đất sau liên tiếp lui vài chục bước một ngụm máu tươi từ khoang miệng nội phun trào mà ra nguyên bản muốn không ngừng cố gắng vân yến thiên giờ phút này lại là sắc mặt một trận trắng bệnh mới vừa rồi kêu nhìn như bình đạm không có gì lạ một trường thế nhưng chấn bị thương hắn tâm mạch mới vừa vận khởi nội lực trái tim chỗ đột nhiên xuất hiện một cổ đau nhức lại là làm hắn rốt cuộc vô pháp ngưng tụ lực lượng một trường này lại là trực tiếp làm hắn mất đi sức chiến đấu bất động như núi động như lôi đình nhất chiêu chế địch vị này tĩnh tiên sinh không hổ là nương tử sư phụ a nhìn đến tính nhất chiêu liền đem kia giang hồ xếp hạng top mười vân yến thiên đánh bại đức chính đế tâm tình rất tốt ước chế không được mà phá lên cười trên khán đài mặt khác gáp tĩnh tiên sinh thắng lợi mọi người cũng nổ lên nhiệt liệt tiếng hoan hô ha ha ha ha nhìn phương đông minh kia cơ hồ tích mặc sắc mặt đức chính đế đắc ý mà nói phương đông thái tử xin lỗi lạp kia mỏ vàng 8 phần quyền sở hữu đều về ta nam việt đa tạ đa tạ nguyên bản bởi vì vân yến thiên vẫn luôn đè nặng tĩnh đánh còn sắc mặt hồng nhuận phương đông minh bỗng nhiên nhìn đến tĩnh bắt lấy vân yến thiên sơ hở sau thế nhưng nhất chiêu chế địch sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét lại nghe đức chính đế kia đắc ý lời nói càng là tức giận đến hơi kém phun ra một ngụm tâm đầu huyết hảo hảo một mảnh mỏ vàng cứ như vậy cơ hồ toàn bộ rừng ở nam việt hầu bao cái này làm cho hắn cái này nguyên bản mỏ vàng chiếm hữu người như thế nào tự giữ phương đông minh hung hăng mà chừng mắt nhìn đức chính đế liếc mắt một cái trong lòng nảy sinh độc này hai ngày vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem này phiến mỏ vàng cấp đoạt lại trận thứ hai tỷ thí từ bắc ngụy trăm dặm hàn rút thăm hắn chịu đến đông dương cùng tây lương này hai cái quốc gia cũng không liền nhau nhưng lại phân biệt tiếp giáp bắc ngụy đổ vật hai mặt nếu muốn phát triển kinh tế tắc cần thiết từ bắc ngụy hai cái biên cảnh thành thị sen kẽ mà qua này liền đề cập tới rồi cái thứ ba quốc gia bọn họ đều thực kiêng kỵ bắc ngụy bởi vì hai nước cách xa nhau khá xa ngành muốn phát triển mạnh kinh tế cũng không hiện thực Cho nên Đông Dương đế quân Phong Văn Chắc đưa ra muốn Tây Lương quốc bảo huyết san hô yêu cầu. Nghe nói này huyết san hô chẳng những là kiện hiếm thấy thu tàng phẩm, trang trí phẩm, càng có không tưởng được dược dùng giá trị. Nhưng luôn luôn không ấn lẽ thưởng ra bài Phong Văn Chắc muốn nảy viên vô giá huyết san hô chỉ có một nguyên nhân, nguyên bản Đông Dương tiên hoàng hậu để lại cho trưởng công chúa Phong Lạc Nhiên một chi huyết san hô cây trâm, Phong Lạc Nhiên phi thường thích, đồng thời cũng đem nó coi như mẫu hậu để lại cho nàng nhậm tưởng. Kết quả có một lần hắn tự mình ra cung bị phản thần đuổi giết, hơi kém chết ở giữa sông, là phong lạc nhiên vọt vào giữa sông tự mình đem hắn cứu lên tới. Chính là kia căn cây châm lại vĩnh viễn đánh rơi ở trong sông. Trước đó không lâu hắn nghe nói Tây Lương Quốc chủ được một tôn huyết san hô, cho nên liền đánh lên này huyết san hô chủ ý. Mà Mạc Vân Phương khai ra giá cả còn lại là một ngàn lượng đông dương cực phẩm Đại Trân Châu. Hai bên theo như nhu cầu, đặt thành nhất trí ý kiến lúc sau liền bắt đầu chiến đấu lên. bởi vì huyết san hô đối với tây lương tới nói tuy rằng chân quý nhưng nhiều nhất cũng chính là một cái chân phẩm, mặc vân vương đương nhiên sẽ không bởi vì cái này liền đem tây lương lợi hại nhất võ sĩ dùng để bảo bảo, mà phong văn chắc tắc bằng không, đối với này huyết san hô hắn là trí tại tất đắc, cho nên phái ra người thực lực cũng là phi thường không tồi, kết quả tất nhiên là không cần phải nói, đông dương tuy rằng tổn thất một người đắc lực chiến tướng, nhưng lại đem tây lương huyết san hô được đến trong tay, đối với như vậy kết quả phong văn chắc thực vừa lòng. mà Phong Lạc Nhiên tắc là khinh phiêu phiêu mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rồi sau đó, 626. Chương 626, gia luật kính tổn VSC ngàn đêm minh. Lại là đem ánh mắt liếc về phía Bắc Ngụy trong giàng hàn bên kia phương vị, không biết suy nghĩ cái gì. Đệ Tam tràng Tây Lương chịu đến Bắc Ngụy cùng Tây Tấn. Bắc Ngụy nam diện biên cảnh cùng Tây Tấn mặt Bắc biên cảnh liền nhau, bởi vậy Tây Tấn mặt Bắc biên cảnh thường xuyên đã chịu Bắc Ngụy quấy rầy cùng cướp đoạt. Cho nên trận này tỷ thí thượng Tây tấn đưa ra làm Bắc Ngụy biên cảnh quan binh không cần lại quấy rầy Tây tấn thành thị cùng ba cánh. Bắc Ngụy tắc đưa ra hai năm nội, mỗi năm mùa đông hướng Bắc Ngụy chuyển vận 500 vạn gánh lương thực. Tây tấn cùng Bắc Ngụy sở đề yêu cầu đối với bổn quốc đều phi thường có lợi, cho nên hai bên đối trận chiến đấu này cũng là hết sức chú trọng. Bất quá Bắc Ngụy không hổ là vũ lực mạnh nhất quốc gia, cứ việc Tây tấn đã phái ra phi thường có thực lực võ sĩ, nhưng cuối cùng như cũng là bại bởi Bắc Ngụy. Mà Bác Ngụy cũng là thắng được lần này lục quốc thương hội trung đệ nhất bút kinh tế ích lợi. Các quốc gia chi gian lại tỉ thí hai chàng, rốt cuộc, phương đông minh chịu đến Nam Việt cùng Tây Lương. Nam Việt cùng Tây Lương trung gian gấp một cái Tây Tấn, cũng không liền nhau. Cho nên Nam Việt cùng Tây Lương từ kinh tế tới nói, cũng không có gì đáng giá đặc biệt phát triển. Bất quá Tây Lương đặc biệt yêu thích Nam Việt tơ lụa cùng lá trà, cho nên đưa ra cùng Nam Việt sáng lập kinh tế mậu dịch lui tới yêu cầu. Đối này, Nam Việt cũng thực cảm thấy hứng thú. Bởi vì sáng lập loại này thương mậu là có lợi cho hai nước bá tánh sự tình. Cho nên lần này thi đấu tái điểm, đó là ở hai bên giá cả thượng. Nếu là Tây Lương thắng, Nam Việt hai năm nội bán được Tây Lương thương phẩm giá cả muốn so bộ mặt thành phố giá cả thấp gấp 2. Nếu là Nam Việt thắng, tắc giá cả cao gấp 2. Liên ở Đức chính đế chuẩn bị chọn phái đi nhân thủ thương trường thời điểm, ra luật kính tồn mở miệng. Nam Việt đế quân, hôm qua bổn thái tử cùng ngàn đêm thái tử đã nói tốt, hôm nay phải tiến hành một hồi tỉ thí. không biết ngàn đêm thái tử hôm nay nhưng có thay đổi tuy rằng hắn mẫu hậu nói liền tính hắn thắng cũng là thắng chi không võ chính là như thế đại kinh tế ích lợi chỉ cần hắn lên sân khấu lập tức là có thể vì tây lương mang đến đếm không hết tiền tài kia hắn cần gì phải cùng tiền không qua được đâu đối mặt gia luật kính tồn khiêu chiến đức chính đế nhìn về phía ngàn đêm minh lấy ngàn đêm minh thân thủ đừng nói một cái gia luật kính tồn chính là 10 cái đồng thời khiêu chiến cũng tuyệt đối không thành vấn đề nhưng vấn đề chính là hiện tại thái tử là hắn đối phó mộ dung kình vũ đòn sát thủ còn tạm thời không thể bại lộ thấy đức chính đế mặt lộ vẻ ngưng trọng ngàn đêm minh ôm trong tay ôm tiểu thao lười biếng mà cười nói không tồi bổn vương hôm qua thật là đáp ứng rồi ra luật thái tử bất quá ra luật thái tử cưỡi một đầu bạch hổ lên sân khấu lại có võ công trong người bổn thái tử so với ngươi võ tướng đương vì thế đem nam việt ích lợi chắp tay đưa người a ha ha ha ha ra luật kính tồn chút nào không vì ngàn đêm minh nói sở tức giận cười nói Bùn thái tử hôm qua cưới thần hổ tiến cung thời điểm, các ngươi không đều nói nó là một đầu heo sao. Nếu là heo, ngàn đêm thái tử có gì phải sợ? Ngay sau đó nhìn ngàn đêm mình trong lòng ngực diện mạo đáng yêu tiểu thao liếc mắt một cái, nói, ngàn đêm thái tử trong tay không còn có chỉ cầu sao. Heo chó phối hợp tại đây trong sân luận võ, này không phải tuyệt phối sao? Ngàn đêm thái tử muốn cảm thấy bổn vương chiếm ngươi tiện nghi, có thể đem ngươi trong lòng ngực này chỉ tiểu cầu cũng bế lên A. Nghe xong ra luật kính tồn nói, Xem trong sân tất cả mọi người mắng to ra luật thái tử không biết xấu hổ. Tuy rằng nếu là này hai người luận võ, bọn họ nhất định sẽ mua ra luật kính tồn thắng, nhưng rốt cuộc bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều là Nam Việt con dân, tự nhiên tâm là hướng về Nam Việt. Nguyên bản còn đang suy nghĩ hẳn là chút cái gì thủ đoạn nhỏ làm ra luật kính tồn thua. 627. Chương 627, Điếu tạc thiên bồi xuất. Nhưng là nghe xong hắn nói lúc sau, ngàn đêm minh cùng mộ rung cười cơ hồ là đồng thời nhướng mày, bưng miệng cười. gia luật thái tử xác định muốn bổn vương mang theo này chỉ tiểu cầu cùng ngươi cùng bên cạnh ngươi này đầu đại heo luật võ. Ngàn đêm minh hỏi. Đương nhiên, trừ phi ngàn đêm thái tử sợ tự động nhận thua, nếu không hôm qua làm cho các quốc gia đặc phái viên đáp ứng sự ngàn đêm thái tử nếu là đổi ý, mọi người đều sẽ cảm thấy ngươi nhân phẩm có vấn đề đi. Ngàn đêm minh cười nói, một khi đã như vậy, kia bổn thái tử liền so với ngươi thí một hồi. Bất quá bổn thái tử xác thật không có võ công, nhưng bắn tên vẫn là học quá trong chốc lát. gia luật thái tử võ công cao cường, nên sẽ không liền điểm này nhi tiểu ý kiến đều không cho phép bổn vương để đi. Đương nhiên, chỉ cần là luật võ, mặc kệ ngàn đêm thái tử so cái gì, bổn vương đều phục bồi. Ngàn đêm thái tử, thỉnh đi. Tất cả mọi người nhìn về phía ngàn đêm minh, trận này tháng chi không võ tỷ thí hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt. Chính là ngàn đêm minh lại ở đại gia chấn động cùng kinh ngạc cảm thán trong tiếng mỉm cười đứng lên. kia ôn nhuận như ngọc tươi cười cùng nổi bật bất phàm dáng người. Làm vị này Nam Việt Thái tử phảng phất trích tiên lâm thế, làm người không dám nhìn gần. Rõ ràng đều là Thái tử, hơn nữa hắn Tây Lương Thái tử rõ ràng so Nam Việt Thái tử điều kiện không biết ưu Việt nhiều ít lần, chính là này ngàn đêm minh, lại sinh sôi làm ra luật kính tồn cảm thấy chính mình không duyên cớ mà lùn hắn một mảng lớn. Từ từ, liền ở gia luật kính tồn hung hăng mà liếc ngàn đêm minh liếc mắt một cái, chuẩn bị lên sân khấu khi, lại bị mộ dung cười thanh âm sở ngăn trở. Như thế nào? thái tử phi đây là sợ ngàn đêm thái tử sẽ xấu mặt cho nên tính toán lâm trận lùi bước ai nói mộ dung cười khẽ cười nói bổn phi kêu đình là bởi vì bổn phi còn không có áp chú đâu dứt lời nhìn về phía lần này đại tái ban tổ chức chi nhất nô lệ thị trường lao bản hỏi mang lao bản ngươi lén ở đại lý đánh cuộc bắt đi không biết trận này áp chú bồi xuất như thế nào đâu nhìn thoáng qua mộ dung cười bằng vào chính mình nhiều năm lịch duyệt Mang lão bản nhận ra vị này thái tử phi đó là phía trước chạy đến hắn nô lệ thị trường mạnh mẽ mua đi tiêu dịch mạc vị kia quý công tử, nháy mắt sắc mặt trở nên có chút không quá đẹp. Mộ Dung cười không hề có tức giận ý tứ, cười nói, nói thẳng không sao. Mang lão bản hơi trầm ngưng, rốt cuộc mở miệng nói, mua ra luật thái tử thắng, bồi suất là 50 mươi bồi một, mua thái tử ra thắng, là một bồi 50. Mang lão bản nói lần thứ hai làm toàn trường ồ lên. Ai không biết này khai sòng bạc bồi suất nhỏ nhất đều là một bồi một, lại không ngờ trận này lại là 50 bồi một. Liên tính này Nam Việt thái tử là cái bệnh lao quỷ, này đến có bao nhiêu không tin hắn, bồi suất mới có thể thấp thành như vậy a. Tương đương với áp chú 50 lượng bạc đi vào, cuối cùng thắng, chỉ có thể nhiều tránh 1 2. Như vậy bồi suất, cơ hồ là kiểu Châu đại lục toàn bộ đánh bạc thị trường thấp nhất bồi suất. Mộ Dung cười nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía Nam Việt ba tính, cảm nhận được thái tử phi ánh mắt Mọi người đều đem vùi đầu đi xuống Người mua sao Khán đài phía sau Mộ Dung Yên hỏi Mộ Dung Khuynh Vân Thấy Mộ Dung Khuynh Vân gật đầu Mộ Dung Yên hỏi Mua nhiều ít Mua ai thắng Vô nghĩa Mộ Dung Khuynh Vân tức giận mà nói Đương nhiên là mua ra luật kính tổn thắng Liên tính thắng được thiếu kia cũng là ổn thắng Mua nhiều ít Mộ Dung Yên nhữ mày hỏi Một ngàn lượng hoàng kim kia chính là 5 vạn lượng bạc Liên tính thắng được thiếu Cuối cùng bắt được tay Cũng có thể nhiều tránh một ngàn lượng bạc. Mộ Dung Yên như mày đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe Mộ Dung cười lớn tiếng nói. 628 chương 628 vì phu quân trợ uy mang lão bản bổn phi ra một ngàn vạn lượng bạc mua nhà ta thái tử thắng hiện tại hạ chú tới kịp sao? Mang lão bản sừng sốt trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Nữ nhân này tuy rằng hắn chỉ tiếp xúc một lần, nhưng là nàng muốn đồ vật tuyệt đối là nhất định phải được, thậm chí không từ thủ đoạn. Hắn ra một ngàn vạn lượng mua ngàn đêm minh thắng, chẳng lẽ ngàn đêm minh có cái gì đòn sát thủ không thành? Một ngàn vạn lượng, cũng không phải là số lượng nhỏ A, hơn nữa nếu là thua, kia nhưng đến bồi 500 triệu lượng bạc. Như vậy, hắn lần này tổ chức sòng bạc thu vào đã có thể cơ hồ toàn đến vị này Thái tử Phi trong tay. Có như vậy một khắc, mang lão bản cảm thấy chính mình thật lạnh thật lạnh. Mang lão bản làm sao vậy? Chẳng lẽ buồn Phi không thể hạ chú? Ha ha, Thái tử Phi nói nói chi vậy? luận võ còn chưa bắt đầu đương nhiên có thể hạ chú hảo kia bổn phi liền hạ chú một ngàn vạn lượng bạc đánh cuộc nhà ta thái tử thắng thái tử phi thật đúng là một vị hiền thê a khó trách ngàn đêm thái tử cùng thái tử phi như thế kiêm điệp tình thâm vị này mang lão bản bổn thái tử có thể mua chính mình thắng sao có thể đương nhiên có thể mang lão bản chạy nhanh trả lời bổn thái tử không có một vị săn sóc hiền thê trợ uy liền chỉ có thể chính mình vì chính mình trợ uy đồng dạng là một ngàn vạn lượng. buồn thái tử mua chính mình thắng, có gia luật kính tổn chính mình cấp hạ chú. Nguyên bản bởi vì mộ dung cười chắc chắn muốn sửa chú ba cánh, nháy mắt như là ăn thuốc an thần giống nhau. Tuy rằng bọn họ trong lòng là hy vọng nam việt thắng lợi, nhưng là ai có thể cùng tiền không qua được đâu? Cho nên trận này đại gia vẫn là hy vọng gia luật thái tử có thể thắng lợi. Chạy nhanh, đem công tử hạ chú một ngàn lượng hoàng kim sửa đầu ngàn đêm minh thắng. Phía sau mộ dung yên thấy thế, lập tức làm hạ nhân đi trước sửa chú. người đi làm. Mộ Dung Khuynh Vân không vui mà nói, đây chính là một ngàn lượng hoàng kim. Mộ Dung Yên trợn trắng mắt, ta biết, còn không phải là 50 vạn lượng bạc sao. Nếu là thua ta bồi ngươi, ngươi lấy cái gì bồi? Mộ Dung Khuynh Vân đôi mắt hiếp lại, vẻ mặt không vui hỏi. Khác không nói, liền nói ta sẽ thôi miên, sẽ cho ngươi làm vũ khí hai việc, chẳng lẽ còn không thắng nổi này 50 vạn lượng bạc. Hảo Khuynh Vân, còn không phải là 50 vạn lượng bạc sao. Tiên Nhi muốn đánh cuộc liền đánh của bái. Thua vi phụ lại lấy tiền cho các ngươi chính là Điểm này nhi sự tình xảo cái gì xảo, xem thi đấu đi Mộ dung Khuynh vân nguyên bản còn muốn nói cái gì, lại bị một bên mộ dung kình vũ ngăn lại Hắn nguyên bản là chướng mắt mộ dung yên, không nghĩ tới thông qua tích lũy tháng ngày ở chung Hắn hiện tại cảm thấy mộ dung yên thậm chí so có thân phận mộ dung cười còn phải có dùng Ít nhất, ở mộ dung cười thân phận không có khiến cho hoài nghi phía trước Ở hắn trong lòng, mộ dung yên đã so mộ dung cười hữu dụng rất nhiều Cho nên ở đã biết Mộ Dung Yên giá trị lợi dụng lúc sau, Mộ Dung Kình Vũ đối Mộ Dung Yên nhưng nói là phá lệ dung túng, chân chính đem nàng trở thành phủ Nguyên Soái đại tiểu thư đối đãi. Lúc ấy Thiên Kim chọn lựa vừa mới xong, Mộ Dung ra 5000 kim chính thức nhập môn ngày ấy, phủ Nguyên Soái quản gia Triệu Hải từng cùng Mộ Dung cười cập Mộ Dung Yên đã xảy ra xung đột, lúc ấy hắn tuy rằng xử trí Triệu Hải, gọt bỏ hắn tổng quản chức vụ, chính là không lâu lúc sau liền lại khôi phục. Rốt cuộc, Triệu Hải là theo hắn vài thập niên lão nhân. Kết quả sau lại Mộ Dung cười gà đến Thái tử phủ lúc sau, Triệu Hải cùng Mộ Dung Yên từng nhiều lần phát sinh các loại tranh chấp cùng đấu tranh, cuối cùng, bởi vì Mộ Dung Yên giá trị lợi dụng đích sắc đã vượt qua hắn tưởng tượng. 629 Chương 629, ốm yếu Thái tử cùng nhu nhược tiểu cầu. Cho nên vị này đi theo hắn chỉ có thể đem vị này theo hắn vài thập niên lão quản gia cấp thật sự tử, làm hắn về quê. Hiện tại, Mộ Dung Yên yêu cầu, hắn có thể đáp ứng đều sẽ đáp ứng. càng đừng nói kẻ hèn một ngàn lượng hoàng kim mộ dung khuynh vẫn biết phụ thân ý tưởng trừng mắt nhìn mộ dung yên liếc mắt một cái không có nói thêm nữa trong sân ngàn đêm minh ôm vẫn luôn lông xù xù tiểu bạch cầu chậm rãi chiều rác đấu trường đi đến mà ra luật kính tồn tắt trực tiếp đạp không mà đi vững vàng mà dừng ở phía dưới rác đấu trường bạch hổ trên người bên này là một cái võ công coi như không tồi thái tử cùng một đầu bạch hổ bên kia là một cái ốm yếu vô võ công thái tử thêm một con tiểu cầu đối thủ như vậy cùng cạnh tranh mọi người đều không biết này thái tử phi rốt cuộc là quá có tiền vẫn là quá có tiền thế nhưng biết do thua định rồi còn phải tốn thượng một ngàn vạn lượng bạc gáp nhà mình thái tử bất quá không thể không nói ngàn đêm thái tử thua người không thua trận biết rõ trận này tỷ thí đối chính mình không hề bất luận cái gì phần thắng đang nói lại như cũ không mất một quốc gia thái tử chi tư đi được ngọc thụ lâm phong rắng người lính bạn không biết bắt được nhiều ít nữ tính phương tâm thái tử cố lên trong sân một vị quản gia tiểu thư rốt cuộc ngồi không yên thế nhưng vãn khởi ống tay háo hướng tới giữa sân hò hét bởi vì nàng kéo trong sân cơ hồ sở hữu nữ nhân tất cả đều bắt đầu vì ngàn đêm minh hò hét trợ uy ngàn đêm minh đối với giữa sân hơi hơi mỉm cười gật gật đầu nháy mắt trêu chọc đến giữa sân không khí càng thêm nhiệt liệt mộ rung cười hơi hơi dương ngôi nàng cơ hồ không chút nghi ngờ nếu là gia luật kính tổn thật sự dám đem ngàn đêm minh tôn nghiêm dẫm đạp trên mặt đất phỏng chừng hắn liền tính thắng cũng sẽ bị giữa sân nước miếng cấp chết đối. ngàn đêm minh trong sân sau Tràng công đã đem bắn tên cái bia bài trí xong. Cái bia khoảng cách bắn tên nơi ước chừng 50m tả hưu, tuy rằng đối với có nội lực người xem như rất gần khoảng cách, nhưng là đối với không có võ công người bệnh tới nói, như vậy khoảng cách nếu là toàn dựa lực cánh tay nói, tuyệt đối xem như phi thường, cố hết sức. Cho nên khoảng cách càng gần, ngàn đêm minh thua khả năng tính lại càng lớn. Bắn tên tỉ thí hiện tại bắt đầu. Mỗi người bắn tên 3 lần, ai bắn trung tổng hoàn số cao, ai chính là thắng lợi giả. đại tái ti nghi đã nói ra bắn tên tỉ thí quy tắc hiện tại liền thừa giữa sân hai người tỉ thí mộ dung kình vũ đôi mắt híp lại mà nhìn ngàn đêm minh hắn đảo muốn nhìn cái này ngàn đêm minh sẽ tại đây trong sân như thế nào tham gia thi đấu ngàn đêm thái tử biết ngươi không có võ công cho nên bổn thái tử lần này cùng ngươi tỉ thí không tính toán dùng nội công bổn thái tử liền dùng chính mình lực cánh tay cùng ngươi tỉ thí ngàn đêm minh cũng không phản đối như cũ dùng hắn kia một trăm linh một hào chiêu bài tươi cười nói như thế vậy đa tạ ra luật thái tử muốn cho ngàn đêm thái tử người trước hết mời ra luật kính tổn cao cao tại thượng mà ngồi ở bạch hổ trên người bệ nghễ ngàn đêm minh ngàn đêm minh tắc ôm vẻ mặt phảng phất đang xem ngu ngốc giống nhau tiểu thao đứng ở giác đấu trường thượng di thế độc lập phong hoa vô hạn nếu ra luật thái tử muốn cho bổn vương liền không khách khí dứt lời liền lấy ra một chương cung cùng một mũi tên đem mũi tên đáp ở cung tiễn thượng lúc sau ngàn đêm minh bắt đầu thử kéo cung nhắm chuẩn miệng ngắm Nhìn hắn liền kéo cung như vậy một động tác đơn giản cũng làm đến như thế không đúng chỗ, còn muốn cố tình che giấu ra bản thân mới là khi, mộ dung kỉnh vũ đối ngàn đêm minh bản nhân cảnh giác đã hoàn toàn buông xuống. Ngàn đêm minh, hắn thế lực đã đừng hắn tiêu diệt hầu như không còn, chính hắn lại không hề tự bảo vệ mình năng lực đang nói, không đủ vì theo. Hiện tại ngàn diệp trần đã cơ hồ bị phán tử hình. 630 Chương 630, Tiểu Bạch gian lận Chỉ cần làm dư lại duệ vương hòa ly vương đột nhiên mất tích hoặc là tử vong Này Nam Việt thiên hạ chính là hắn. Bất quá hiện tại hắn còn không nội, hắn muốn tìm kiếm đến cũng đủ lưu hình cùng tiêu hoàng, chờ mộ dung yên vì hắn chế tác hồng y hề đại pháo. Lúc ấy, quản hắn cái gì hoàng đế hoàng tử, hắn đem lại không sợ hãi. Một năm, nhiều nhất hắn lại chờ một năm, liền có thể thực thi. Nghĩ đến này, mộ dung kình vũ bắt đầu vui vẻ xem diễn. Tuy rằng một ngàn lượng hoàng kim không nhiều lắm, nhưng hắn tiền là phải dùng tới làm đại sự, cho nên hắn vẫn là hy vọng ngàn đêm minh có thể thắng lợi. Chính là ngàn đêm minh đệ nhất mũi tên làm hắn thất vọng rồi. Theo trong sân người xem một trận thất vọng tiếng kinh hô, liền bắn tên đều sẽ không ngàn đêm minh trực tiếp bắn không trúng địa. Ha ha ha ha. Ngàn đêm thái tử, đa tạ đa tạ. Người đây là tính toán làm bổn thái tử thắng được không hề trì hoan a. Dứt lời, gia luật kính tổn từ một bên lấy ra một chương cung, một phen mũi tên, từ mũi tên thượng cùng đến mũi tên bắn ra, bất quá trong nháy mắt. Phảng phất bắn tên người liền xem đều không có xem cái bia liếc mắt một cái. liền đem mũi tên tùy tiện bắn đi ra ngoài, chính là hơi chút có chút bản lĩnh liền không khó phát hiện, này chi mũi tên là hướng tới mười hoàn hồng tâm mà đi. liền ở mũi tên sắp bắn ra thời điểm, ngàn đêm mình vô vô trong lòng ngực tiểu thao ngông, liền ở mũi tên vừa mới nhắm ngay hồng tâm bắn ra đi thời điểm, tiểu thao giống như một phen ly huyền chi mũi tên, dùng so với kia mũi tên còn muốn mau tốc độ đột nhiên bắn nhanh đi ra ngoài. trên khán đài mọi người chỉ thấy một cái tấm ảnh nhỏ tử ở không trung vẽ ra một đạo màu trắng đường cong. thẳng đến mũi tên mà đi, cuối cùng cùng kia bay vụt chung mũi tên và chạm đến một hối, màu trắng tấm ảnh nhỏ tử giống như một đoàn bạch quang, ở đụng phải mũi tên thời điểm, không hề có đình trệ, trực tiếp nằm ngang bay đi ra ngoài. chính là kia rõ ràng có thể trăm phần trăm ổn trung hồng tâm mũi tên lại ở kia một khắc chật hướng, trực tiếp bị kia đoàn tiểu bạch ảnh cấp mang đi. tiểu bạch ảnh phịch đến trên mặt đất sau, một con tiểu bạch cầu hình tượng phi thường ngây thơ chất phác mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. tiểu bạch cầu phảng phất đối này chi mũi tên phi thường bất mãn. Miệng cắn mũi tên không nói, còn trực tiếp đem này mũi tên cấp cắn đức. Không, xác thực nói, hẳn là cắn, cắn thành cạn. Phi. Theo một tiếng nhẹ đến cơ hồ nghe không được thanh âm, ngay lạn mũi tên cùng mũi tên bị tiểu Bạch cầu trực tiếp phun ra. Trư bỏ mộ dung cười cùng ngàn đêm minh, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này quỷ dị một màn, tập thể thạch hóa. Mọi người đều rất muốn hỏi, cầu tốc độ có thể so sánh mũi tên tốc độ còn nhanh. Cầu hàm răng chẳng những có thể đem mũi tên mặt trên đầu gỗ cắn lạ, còn có thể đem thượng đẳng thiết khí chế tạo mũi tên cá lạ nguyên bản thắng định rồi ra luật kính tồn thấy thế mi rắc cùng chịu căm giận mà xoay người sang chỗ khác đối với ngàn đêm minh hét lớn ngươi này mẹ nó rốt cuộc là cái gì chủng loại cẩu gia luật kính tồn vấn đề cũng đại biểu cho ở đây mọi người vấn đề mọi người đều muốn biết cái này thoạt nhìn rất nhỏ sức bật cùng hung manh trình độ lại như thế cường đại tiểu bạch cẩu rốt cuộc là cái cái gì chủng loại nơi nào có bán bọn họ cũng rất muốn mua một con ngàn đêm minh không đáp cười nói, gia luật thái tử xem ra chúng ta vòng thứ nhất hai đều không có thắng lợi a. gia luật kính tồn biến sắc, quắp bổn thái tử mới vừa rồi kia một mũi tên rõ ràng là thẳng trung hồng tâm mọi người đều nhìn đến là ngươi cẩu đột nhiên chạy ra quay rối lúc này mới dẫn tới bổn thái tử mũi tên bị ăn. nay một ván, không tính. toàn trường ổ lên. gia luật thái tử mới vừa rồi là ngươi một hai phải mang theo ngươi bạch hổ lên sân khấu ngươi còn nói ngươi bạch hổ là heo. 631. Chương 631, bánh bao thịt đánh chó. Lam Bổn Vương cũng mang theo Bổn Vương cẩu lên sân khấu, ngươi nói đây là heo chó phối hợp. Mới vừa rồi nói, ở đây mấy vạn người nhưng đều là nghe được. Nếu ngươi làm Bổn Vương cẩu cũng lên sân khấu, kia nó tự nhiên phải vì Bổn Vương làm điểm nhi gì đó. Nếu là gia luật thái tử không phục, đại có thể cho ngươi bạch hổ cũng lên sân khấu a. Dứt lời, nhìn về phía trọng tài nói, trận này tỉ thí thắng thua như thế nào? Trọng tài chi gian thương lượng một chút, nói bởi vì trước đó nói tốt hai bên mang sùng vật lên sân khấu tỉ thí cho nên kết quả hẳn là tính nhập tỉ thí kinh trọng tài phương quyết định trận này tỉ thí linh so linh bất phân thắng bại nghe xong bình phán ra luật kính tồn căm giận nói ngang tay liền ngang tay ngàn đêm thái tử chẳng lẽ là đã quên trận này bắn tên tỉ thí tổng cộng có tam luân bổn vương liền tính vòng thứ nhất thua mặt sau hai đợt cũng làm theo thắng ngươi thỉnh đi ngàn đêm minh tiếp tục lộ ra kêu ôn thôn, thôn thôn tươi cười không nhanh không chậm đi vào giữa sân một lần nữa cầm lấy chính mình cùng cũng lần thứ hai lấy một phen mũi tên ra tới chỉ thấy ngàn đêm minh đối với phía trước hồng tâm nhắm chuẩn nhắm chuẩn lại nhắm chuẩn sau đó rốt cuộc làm mũi tên bay nhanh bắn ra cự ly xa mọi người đều chờ đợi ngàn đêm thái tử kết quả chính là khoảng cách gần ra luật kính tồn lại là dơ lên châm chọc khoe môi ở mũi tên trực tiếp từ bia ngắm trên không bay vọt mà đi lúc sau hiện trường một mảnh ồ lên ngàn đêm thái tử cư nhiên lại bắn không trúng địa giờ phút này đại gia sôi nổi nhìn về phía trên khán đài nam việt thái tử phi đầu suốt một ngàn vạn lượng bạc trắng đi vào này thật đúng là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về a liên tràng trung mang lão bản cũng là lặng lẽ sờ soạn một phen hãn trong lòng hơi hơi yên tâm chút nhìn về phía mộ dung cười lại thấy nàng khỏe môi mỉm cười không hề có một chút lo lắng vì thế vừa mới buông tâm lần thứ hai khẩn trương lên bổn vương nói liền tính ván thứ nhất đánh thành ngang tay ván thứ hai bổn vương cũng có thể đem nó dọn về tới trận này bắn tên so chính là tổng hoàn số liền tính cuối cùng bổn vương chỉ thắng ngươi một vòng kia cũng là thắng dứt lời ra luật kính tồn đối bạch hổ tọa kỵ nói băng sơn cho ta nhìn cái này vật nhỏ đừng làm cho nó tới quấy rối Ngao một tiếng thật lớn hổ ngâm thanh truyền ra bị đổi làm băng sơn bạch hổ bước miêu bộ ưu nhã mà đi vào tiểu thao trước mặt trên cao nhìn xuống về phía tiếp theo xem phảng phất đang nói tiểu dạng dám chặn đường chết liền ở băng sơn nhìn về phía tiểu thao kia một khắc Tiểu Thao đôi mắt chỗ sâu trong lại lưu chuyển một sợi tất cả mọi người nhìn không thấy màu trắng ám mang. Băng Sơn kia bệ nghệ ánh mắt ở mới gặp này mà dám mang thời điểm lộ ra một tia mờ mịt, ngay sau đó, ở nghe được cảnh cáo của đối phương lúc sau liền trực tiếp bị dọa bỏ. Nó là Tuyết Sơn thượng Bạch hổ chi vương hậu đại, tuy rằng nó chưa từng có gặp qua thần thú, chính là lại biết trên thế giới này kỳ thật không ngừng chúng nó loại này bình thường động vật một cái chủng loại. Trên thế giới này trừ bỏ chúng nó loại này bình thường thú loại ở ngoài, còn có thần thú cùng ma thú. Chỉ là bởi vì quản chế nghiêm khắc, cho nên kia hai loại thú loại là không thể loạn ở nhân gian đông đưa. Nếu là một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ gặp 3.000 lôi kiếp, do đó loại bỏ ma căn cùng tiến căn. Cho nên người, thần, ma, cùng với bình thường động vật, thần thú cùng ma thú đều phân biệt có chính mình một phương lãnh địa, không xâm phạm lẫn nhau. Mà trước mắt cái này chỉ so nó bàn chân đại như vậy một chút tiểu cột len, thế nhưng là thần thú. Tuy rằng lấy nó thân phận nhìn không ra nó rốt cuộc là cái gì thần thú. Chính là nó trên người tản mát ra cái loại này cảm giác các bách, cũng tuyệt đối chỉ có thần thú mới có thể phát ra. Ý thức được điểm này. 632 Chương 632, Tiểu Bạch Cẩu đối thượng Đại Lão Hổ. Cảm nhận được từ nhỏ thao trên người quần quận không ngừng phát ra cảm giác các bách, nguyên bản bệ nghệ tiểu cẩu băng sơn bắt đầu hai chân run rẩy lúc sau phát triển đến toàn thân run rẩy cuối cùng rứt khoát thỉnh thịch một tiếng trực tiếp quỷ gối trên mặt đất. Xôn sao Trên khán đài sở hữu người xem lần thứ hai ồ lên, liền luôn luôn kiến thức rộng rãi mộ dung yên cũng mở to hai mắt nhìn đứng thẳng thân thể. Thế giới này cùng trước kia thế giới kia kỳ thật là không sai biệt lắm, bất đồng chính là thế giới này người có thể tu tập nội công. Chính là như vậy có thể kinh sợ trụ lao hổ tiểu cầu, nàng lại là chưa từng có nhìn thấy quá. Này chị cẩu, thật là quá không tầm thường. Bang Sơn, nhìn đến chính mình thần hổ thế nhưng cấp một con tiểu cầu quỳ xuống. gia luật kính tồn giận không thể át mà hướng tới băng sơn giống to qua đi phần 70 mươi ai ngờ cuộc đời lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết thần thú trong lòng dâng lên chuyên trúc với thú loại nhất nguyên thủy sợ hãi thật giống như một con tiểu bạch thỏ nhìn thấy một con thật lớn khủng long loại này áp lực cảm không phải chủ nhân kêu nó một tiếng liền có thể phục hồi tinh thần lại mà một bên tiểu thao ở làm này chỉ không có mắt thủy đồ vật kiến thức chính mình uy phong lúc sau liền bắt đầu gâu gâu gâu mà giáo hấn khởi bạch hổ tới chính là nó dáng người thật sự là quá mức thấp bé chủ nhân lại không cho phép nó làm cho mọi người mặt biến đại cho nên nó chỉ có thể nhảy dựng lên giáo hấn cái này trong mắt vô thần thú ngốc ra hỏa trên khán đài mọi người há to miệng chỉ thấy một con như cuộn len giống nhau tiểu bạch cầu không ngừng gâu gâu kêu to phảng phất đang mắng đại lao hổ giống nhau nhỏ sinh thân hình còn thỉnh thoảng lại nhảy lên phảng phất một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng ma trái lại đánh lao hổ tắc lạnh run mà quỳ dạp trên mặt đất liền đôi mắt cũng không dám nâng lên một chút Cái gì kêu ngũ thể đầu địa, nhìn xem cái này kêu sông băng bạch hổ liền có thể hoàn toàn mà thuyết minh ra cái này thành ngữ hàng nghĩa. Nay đầu thật lớn bạch hổ, thật là tứ chi quỷ dạp trên mặt đất, liền đầu đều đặt ở trên mặt đất, một bộ hèn mọn đến không biết nên như thế nào hèn mọn bộ dáng Tiểu bạch cầu giáo hấn xong bạch hổ lúc sau, tung tăng nhi mà chạy đến ngàn đêm minh bên người, thả người nhảy lên, ngay sau đó, đã tới rồi ngàn đêm minh trong lòng ngực. Lắc lắc cơ hồ đoạn đến không có cái đuôi nhỏ. thảo thưởng giống nhau nhìn thoáng qua nơi xa trên khán đài chủ nhân sắc mặt đã nhìn thấy mộ dung cười khẽ nết khoe môi sau, nháy mắt tựa như trộm tanh miêu nhi giống nhau cao hứng dùng sức cọ ngàn đêm minh ngàn đêm minh vô vô như bức thao thiết thứ này không hổ là thượng cổ tứ đại hung thú chi nhất biến thành này phó tiểu bộ dáng lại vẫn có thể đem bách thú chi vương dọa thành dáng vẻ kia gia luật thái tử đến phiên ngươi đừng lãng phí thời gian gia luật kính tồn hung hăng mà trừng mắt nhìn ngàn đêm minh liếc mắt một cái Phi thường nén giận mà lần thứ hai giờ lên cung, chờ nhìn đến ngàn đêm minh trong lòng ngực tiểu bạch cẩu không có bất luận cái gì động tác dưới tình huống, lúc này mới đem trong tay mũi tên bắn đi ra ngoài. Ngao! Chỉ nghe được một tiếng hổ kêu, làm người kinh rớt trong mắt một màn xuất hiện. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ngũ thể đầu địa quỳ dạp trên mặt đất bạch hổ, ở chủ nhân nhà mình bắn ra kia một mũi tên lúc sau, nháy mắt phịch dựng lên, thế nhưng ở chủ nhân mũi tên vừa mới rời tay thời điểm, nói theo mới vừa rồi tiểu bạch cẩu. Một ngụm liền đem tiêu chi mũi tên cấp cắn ở trong miệng. té trên đất lúc sau, xoay người lại, thảo thưởng giống nhau mà nhìn ngàn đêm minh trong lòng ngực tiểu bạch cầu liếc mắt một cái. Như thế quỷ dị một màn xuất hiện, làm cho cả khán đài nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Trận này không tính xuất sắc bắn tên luận võ bởi vì hai chỉ sủng vật xuất hiện mà sinh ra không tưởng được hiệu quả. Rõ ràng ổn thắng ra luật kính tổn. 633 chương 633, thuần manh tiểu thao cùng đáng thương bạch hổ. Thế nhưng liên tục hai lần bắn không trúng địa. Để cho đại gia cảm thấy ngạc nhiên đó là ngàn đêm minh trong lòng ngực kia chỉ thần bí khó lường cẩu nó thế nhưng có thể xui khiến ra luật kính tồn lao hổ xối rụng. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Trên khán đài mộ dung Khuynh vân bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, thật lâu sau sau mới mở miệng đặt câu hỏi. cẩu mộ dung yên đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chằm ngàn đêm minh trong lòng ngực kia chỉ cẩu nói, chỉ là đây là cẩu tuyệt đối có vấn đề nay chỉ cầu hẳn là Tiếu Nhi ở Phượng Dương thời điểm nhặt được đi ân, mộ dung yên gật đầu nếu mày nghi hoặc nói, chẳng lẽ cậu cũng hiểu thôi miên ngàn đêm minh ngươi làm thứ này đối băng sơn làm cái gì nó như thế nào sẽ cùng bổn vương đối nghịch nhìn nổi trận lôi đình ra luật kính tổn ngàn đêm minh lần thứ hai giờ lên hắn yêu nghiệt tươi cười ôn hòa mà cười nói phỏng chừng là nhà ngươi băng sơn phía trước ở bên trong hoàng thành yếu nhiều ba cánh lại khơi mào đại gia phân tranh cảm thấy như vậy không tốt. Cho nên riêng vì chính mình hành vi chuộc tội đi. Tóm lại, đa tạ ra luật thái tử đa tạ. Ván thứ hai, Linh So Linh. Thế hòa. Thằng đến trọng tài lần thứ hai làm ra phán quyết, xem trong sân mọi người lúc này mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, Nháy mắt toàn bộ khán đài lần thứ hai ổ lên một mảnh. Một con cầu dùng bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ giáo huấn một đầu lao hổ, sau đó lao hổ đã chịu giáo dục sau bị sối dục. Này, thật sự không phải thần thoại. Đang xem trên đài đại gia tê kêu cùng giống lên một tiếng chung vòng thứ ba thi đấu bắt đầu rồi. Rất nhiều bởi vì bồi suất quá thấp mà không có tham đánh cuộc mọi người, sôi nổi bắt đầu vì ngàn đêm minh hò hét trợ uy. Thông qua mới vừa rồi một màn bọn họ cảm thấy bọn họ thái tử thắng khả năng tính vẫn phải có. Ở Tây Lương mọi người cùng ra luật kính tồn hắc đến cơ hồ tích mặc sắc mặt Trung, ngàn đêm minh cầm lấy đệ tam chi mũi tên. Cùng phía trước giống nhau, hắn ra sức đem cung kéo mãn, nhắm ngay hồng tâm, sau một lúc lâu. Nơi tay cánh tay đều sắp phát run thời điểm mới đưa mũi tên bắn đi ra ngoài. Phúc! Theo nơi xa một tiếng trầm vang, lúc này đây, mũi tên vững vàng mà cắm ở cái bia phía trên. Nam Việt ngàn đêm thái tử trung địa, một vòng. Trên khán đài nháy mắt lần thứ hai nổ tung nổi. Tuy rằng ngàn đêm minh bắn ba lần, cuối cùng chỉ trúng một vòng, chính là kia võ công không yếu ra luật kính tổn chính là một vòng đều không có trúng A. Nhìn đến ngàn đêm minh bắn tên kết quả lúc sau, ra luật kính tổn hư lạnh, bất quá là một vòng. Đại bổn thái tử bắn chúng một cái mười hoàn cho người xem. Ngàn đêm minh không để bụng mà nhướng mày, chờ mong ra luật thái tử biểu hiện. Chỉ là hy vọng đừng đến lúc đó bổn vương lấy một vòng ưu thế thắng gia luật thái tử liền hảo. Gia luật kính tồn hư lạnh một tiếng, đối với nơi xa chờ hạ nhân quát, còn không mau đi lên đêm này đáng chết lao hổ cho bổn vương mang đi. Vướng chân vướng tay, đại bọn hạ nhân bằng mau tốc độ đem đối với tiểu thao phát hoa xi si băng sơn mang đi. Lúc sau gia luật kính tồn đem đệ tam chi mũi tên đáp ở cung thượng. lúc này đây gia luật kính tồn phá lệ cẩn thận một bên kéo cung một bên nhìn về phía ngàn đêm minh trong lòng ngực vẻ mặt thuần manh lương tiểu thao khỏe môi dơ lên một mặt trầm biếm chết cậu, lần này xem ngươi còn như thế nào phá hư bổn thái tử chuyện tốt hừ tiểu thao rầm rì một tiếng đem đầu chuyển hướng một bên lại không thể đánh nó mới lười đến cùng loại này ngốc tử tính toán chi ly gia luật kính tồn hơi hơi sửng sốt hắn như thế nào có loại này cậu nghe hiểu hắn nói cảm giác hất hất đầu Đêm mới vừa rồi phát sinh những cái đó không thể hiểu được sự tình vứt bỏ, gia luật kính tồn xác định chính mình nhắm chuẩn hồng tâm lúc sau. 634 Chương 634, ngàn đêm minh, tháng Lần thứ hai chuyển hướng ngàn đêm minh này phương, bung ra kéo thành mãn huyền tay. Chỉ cần nhắm ngay hồng tâm, liền không cần lại xem. Hắn yêu cầu phong bị, là ngàn đêm minh trong lòng ngực này chỉ đáng giận chết cẩu đột nhiên làm khó dễ. Bất quá lúc này đây. ngàn đêm minh trong lòng ngực chết cẩu lại ngoan ngoãn đại ở chủ nhân trong lòng ngực không có lộn xộn còn một bộ ngươi đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đôi mắt nhỏ nhìn hắn a theo trên khán đài đại gia trăm miệng một lời thét trói thai Gia luật kính ý định tiêm nảy dựng một cổ dự cảm bất hảo nổi lên trong lòng quay đầu nhìn về phía cái bia chỗ nơi đó thế nhưng trống không một vật Gia luật kính tồn sắc mặt biến đổi chiều bốn phía nhìn lại lại thấy khoảng cách cái bia cách đó không xa một con vịt hoàng trinh kéo bị thương chân trên mặt đất phịch mà chân thương người khởi sướng vừa lúc là mới vừa rồi hắn bắn ra kia đem mũi tên gia luật kính tổn mặt trong dây lát biến tái rồi đáng chết này rác đấu trưởng thượng như thế nào sẽ có vị xuất hiện gia luật kính tổn đối với giám khảo cuồng loạn giống to bại lộ ra giờ phút này hắn trong lòng cực độ buồn bực thua hắn thế nhưng thua giám khảo nhóm cũng là hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng rất muốn biết vì cái gì này chỉ vị hoang cố tình ở ngay lúc này như vậy không muốn sống trực tiếp vọt tới kia chi mũi tên mặt trên đi Cái này, gia luật thái tử, chúng ta này giác đấu trường là lộ thiên. Chẳng những có vịt cùng loài chim bay qua, trời mưa cũng sẽ suối quần áo. Một giám khảo thái độ phi thường tốt giải thích nói. Các các các. Không đợi gia luật kính tồn lần thứ hai báo nổi, một bên ủy khuất vịt một bên dùng sức mà phịch, một bên phát ra yêu thương tiếng kê tức giận đến đang ở bạo tẩu trung gia luật kính tồn hơi kém liền sông lên đi trực tiếp đem nó một chân cấp đá đã chết. Này xui xẻo vịt, làm đến hắn cũng đi theo xui xẻo tột cùng. Này mẹ nó đều là chút chuyện gì a Liên ở gia luật kính tồn đang ở thiên nhân giao chiến rốt cuộc muốn hay không xông lên đi một chân dẫm chết này đáng chết vì khi, trọng tài thanh âm vang lên. bắn tên tỷ thí, Nam Việt ngàn đêm thái tử lấy một vòng thành tích chiến thắng Tây Lương gia luật thái tử. Trận này tỷ thí, Nam Việt quốc thắng. Ha ha ha ha. Trọng tài thanh âm vừa mới rơi xuống, liền truyền đến đức chính đế ha ha tiếng cười. Đại ác thị, các ngươi đây là kêu chấm nói cái gì hảo đâu. Ha ha ha ha. tóm lại đa tạ đa tạ tây lương đa tạ vốn dĩ hắn liền đối tây lương này đám người ghen ghét bất mãn hiện giờ vị này như bức hống hống ra luật thái tử mang theo hắn đại lao hổ cùng hắn nam việt không có võ công thái tử tỷ thí kết quả nam việt thái tử lại ôm một con tiểu cẩu liền đem đối phương cấp thắng loại này như thế khôi hài giải hận phương thức làm hắn cảm thấy tâm tình thực hảo chính là trái lại mạc vân vương kia sắc mặt đã hoàn toàn không phải dùng tích mặc hai chữ có thể hình dung ngày hôm qua liền cùng thái tử nói Làm hắn không cần tìm ngàn đêm minh tỉ thí, bằng không thắng chi không võ, ai ngờ hắn chẳng những so, lại còn có thua như vậy thảm. Hiện giờ thành toàn bộ cửu châu đại lục chê cười, cái này làm cho sĩ diện nàng, như thế nào tiếp thu. Nhìn thái tử một bộ buồn bực thần sắc đối với đã ngồi xuống ngàn đêm minh, tựa hồ còn tưởng nói điểm nhi cái gì, Mạc Vân Phương giận cực mà hét lớn, còn chưa cút hổi người châu ngồi. Ra luật kính tồn đầy mặt trướng đến đỏ bừng, cuối cùng vẫn là khiếp sợ Mạc Vân Phương uy nghi. chỉ có thể tối tâm mà chiều chính mình vị trí thượng đi đến. Ai ngờ, đức chính đế thanh âm lại ở phía sau không lớn không nhỏ mà văng lên. Ra luật Thái tử, hiện tại mới tiến hành rồi mấy chàng tỉ thí, tin tưởng chúng ta hai nước còn có cơ hội tiến hành tiếp theo luân luận bản. 635 chương 635, so theo Hoa Nhi Nhớ rõ hôm qua người đáp ứng ta Nam Việt Thái tử phi sự, không có võ công Thái tử so với người võ, ngươi cũng đến cùng Thái tử phi tỉ thí theo Hoa. Nam Việt đế Quân Ngươi không cần khinh người quá đáng. Gia luật kính tồn vừa nghe, nháy mắt ra đầu tê dại, nộ mục tương đối. Ai? Này như thế nào có thể xem như khinh người quá đáng đâu? Hôm qua các quốc gia đặc phái viên nhưng đều là nghe được ra luật thái tử hùng hổ do người. Ngươi biết rõ ta Nam Việt thái tử thân thể gây yếu không có võ công, lại ngạnh muốn lôi kéo hắn luận võ, thái tử phi đưa ra cùng ngươi so theo hoa, lại như thế nào sẽ là khinh người? Các ngươi cùng lắm thì xem như lễ thượng vãng lai sao? Như thế nào? gia luật thái tử không phải là cái loại này chỉ dám cùng kẻ yếu tỷ thí người đi người tin tưởng gia luật thái tử nhất định không phải ta nam việt thái tử phi còn chờ ở luận võ trong sân cùng gia luật thái tử ganh đua cao thấp đâu ha ha ha ha chế nhạo xong gia luật kính tổn tỷ thí tiếp tục tiến hành mộ rung cười cùng ngàn đêm minh lướt nhau sôi nổi lộ ra một nụ cười trong lúc đông dương chịu đến bắc ngụy cùng tây tấn tỷ thí bắc ngụy liền ra một vị danh điều chưa biết võ sĩ liền dễ như trở bàn tay đem Tây tấn một người nổi danh võ sĩ cấp đánh bại. Đại gia ở trong lòng cảm thán Bắc Ngụy quả nhiên không hổ là Cửu Châu đại lục mạnh nhất quốc đồng thời, cũng cầu nguyện chính mình không cần chịu đến cùng Bắc Ngụy luận võ. Mà đương lại một vòng luận võ qua đi, trăm dặm Hàn chịu đến Nam Việt cùng Tây Lương tỷ thí. Đương trăm dặm Hàn nghiệm ra Nam Việt cùng Tây Lương hai cái quốc gia tên lúc sau, cái khác các quốc gia đặc phái viên đều nhịn không được nở nụ cười. Phòng chứng đây là Cửu Châu đại lục vô số lần thương hội tới nay, để cho người cảm thấy chứng đau tỷ thí. Tây Lương Thái Tử cùng Nam Việt Thái Tử Phi tỷ thí theo hoa. Gia luật Thái Tử, mới vừa rồi ngươi cùng nhà ta Thái Tử tỷ thí thời điểm là làm nhà ta Thái Tử một chút. Lần này đến phiên bổn Phi so với ngươi thí theo hoa, bổn Phi cũng làm ngươi một chút. Tuy rằng lần này tỷ thí tên là theo hoa, nhưng là ngươi cũng có thể theo vì con, tiểu kê, hoặc là tiểu lão hổ gì đó. Gia luật Thái Tử tùy ý. Mộ dung cười nói dẫn tới ở đây chúng đặc phái viên cười ha ha. Đây là bọn họ gặp qua, tốt nhất cười thi đấu. Này thái tử phi chẳng những lớn lên xinh đẹp, người cũng có thể ái, thế nhưng làm ra luật kính tồn một đại nam nhân theo vì con. Nàng nghĩ như thế nào? So liền so. Dù sao mất mặt cũng đã ném về đến nhà, nếu giờ phút này hắn liền tỉ thí cũng không dám, kia cái khác quốc gia đặc phái viên sẽ càng thêm khinh thường hắn. Nam Việt ánh nắng chiếu dọi nhiều, trái cây chủng loại phong phú, ta cây lương cũng thừa thai quả nho nếu là Nam Việt thắng. Thành Nam Việt Đế quân đồng ý hai nước tiến hành trái cây giao dịch. Gia luật thái tử, ngươi cái này giao dịch nói không phải là chưa nói sao? Chính là hiện tại, Tây Lương cũng có rất nhiều người đến Nam Việt làm trái cây sinh ý kỳ thật cái này kinh tế lui tới cũng đích xác không tồi, bất quá chúng ta hẳn là giống vừa rồi như vậy, từ giá cả đi lên nói đi. Gia luật kính tổn hô hấp cứng lại, hỏi, ngươi tưởng như thế nào nói? Vẫn là giống vừa rồi nói lá trà cùng tơ lụa sinh ý giống nhau, nếu là Nam Việt thắng, Về sau Tây Lương bán cho Nam Việt quả nho chờ Tây vực trái cây, giá cả muốn so hiện tại thấp gấp 2, Nam Việt bán cho Tây Lương trái cây muốn so giá gốc cao gấp 2, nhiều ra tới tài chính, từ Tây Lương quốc khố trợ cấp. Nếu là Tây Lương thắng, trái lại liên hành. Trận thi đấu này hắn nói rõ liền nhất định sẽ thua, nghe xong mộ dung cười nói, gia luật kính tổn thật lâu sau không có đáp ứng. Liên ấn Nam Việt thái tử phi nói làm. Mạc Vân Phương thấy ra luật kính tồn thế nhưng như thế mất mặt không dám đáp ứng. Chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống dưới. 636 chương 636, gia luật kính tổn VSC mộ rung cười. Tuy nói trận này giao dịch chỉ để cập trái cây, nhưng là Tây Lương cùng Nam Việt người đều là đam mê ăn trái cây. Này đối Tây Lương quốc khố tới nói, chính là một bút không nhỏ phí tổn A. Hai bên thương lượng hảo về sau, thi đấu bắt đầu. Lấy một canh giờ làm hạn định, một canh giờ sau, ai thêu thùa đẹp, ai liền thắng lợi. Trọng tài thanh âm vang lên. mộ dung cười cùng gia luật kính tồn mặt đối mặt ngồi ở một cái ghế thượng bắt đầu thêu hoa nhìn mộ dung cười ưu nhãm mà xe chỉ luật kim gia luật kính ý định đầu hấp tấp đến cực điểm Quang sâu kim liền tiêu phí hắn không ít thời gian đại hắn đem một cây châm mặc tốt lúc sau lại thấy mộ dung cười đã xuyên mười mấy loại bất đồng nhan sắc tuyến nháy mắt cảm thấy vô cùng đà kích đây là một hồi tự dứt lấy nhục tỉ thí so vẫn là không thể so kết quả đều là giống nhau gia luật kính tồn kêu hạ nhân ở thu cuốn thượng cho hắn vẽ một bộ cực đơn giản đồ án thừa dịp vẽ không đương nói cho hắn đại khái hẳn là đi như thế nào châm. mặc tốt ba loại nhan sắc tuyến chỉ sau gia luật kính tồn chuẩn bị chính thức khai thề dương mắt đã quên liếc mắt một cái đối diện mộ dung cười chỉ thấy nàng trong tay kim chỉ giống như là sống giống nhau ở theo lụa thượng bay nhanh mà du tẩu nháy mắt lần thứ hai bị đả kích nam nhân cùng nữ nhân trời sinh chính là không giống nhau gia luật kính tồn đem tâm một hành một châm đâm a mới đệ nhất châm, tay đã bị đâm bị thương mộ dung cười ngẩng đầu lên đối với gia luật kính tồn sinh đẹp cười gia luật thái tử tuy rằng bình thường lấy vũ khí sắc bén đã thói quen chính là này tiểu ngân châm lại không thể so ngươi lợi kiếm nga tay đứt ruột sót, gia luật thái tử vẫn là chậm một chút hảo nhìn mộ dung cười cười đến vẻ mặt vẻ mặt quyến rũ gia luật kính y định chung nháy mắt ngứa khó nhịp chính là nghĩ đến này ưu tú nữ nhân lại là cái kia bệnh lao quỷ thê tử liền cảm thấy này tươi cười dị thường trói mắt trong lòng bực bội bất ham, túi đầu nghiến răng nghiến lợi một châm hung hăng đâm xuống ra luật kính tồn lần thứ hai đau hô một tiếng mộ dung cười cũng không thấy ngoại liền cùng ra luật kính tồn như vậy một bên đều, một bên liêu phản phất là nhiều năm khuê trung tỉ muội quan hệ hòa hợp vô cùng mà ra luật kính tồn bên này nghe mộ dung cười trong chốc lát một cái chế nhạo tâm tình bực bội đến cực điểm vốn dĩ tiện tay bổn đến không ngừng đâm bị thương chính mình hơn nữa mộ dung cười chế nhạo mười phút về sau Mười căn ngón tay đã không có một cây là tốt. Gia luật thái tử, hôm qua ở trên phố đem người băng sơn hàm răng đánh rất thật sự ngượng ngùng a. Bất quá ta biết Nam Việt kinh thành có một chỗ có thể trang bị nha bộ. Tuy rằng nơi đó chỉ trang bị quá lão nhân nha bộ, nhưng như vậy xinh đẹp một con bạch hổ. Nếu là không có hàm răng, về sau cũng ngượng ngùng mở miệng a. Nếu gia luật thái tử có tâm tình nói, bổn phi có thể phái người mang gia luật thái tử cùng băng sơn đi trang bị nha bộ, bảo đảm cấp băng sơn nạm thượng giống nhau như lúc hàm răng. Nhưng ta cũng chỉ có thể bảo đảm đẹp a, không thể bảo đảm nó răng dùng được. Nữ nhân này, thật là ý định chạy đến rác đấu trường đi lên khí hắn. Liên ở mộ dung cười nói lời nói gian, gia luật kính tồn liên tục đâm chính mình tâm hạ, chính là mộ rung cười kia phương, kim chỉ lại như nước chảy mây trôi đi tới, làm người cảm thấy, nàng không phải ở theo hoa, nàng là ở làm kim chỉ khiêu vũ. nay cũng không phải là một cái cấp bậc chênh lệch. Túi đầu nhìn nhìn lại chính mình trong tay theo lụa, theo ra đổ hố hố bao bao. Như là bị cẩu cổ, cổ họng giống nhau, liền chính hắn cũng không biết chính mình theo chính là cái gì. Dù sao cũng là thua, cần gì phải lãng phí thời gian ở chỗ này không ngừng ai châm. Vâng một tiếng. 637. chương 637, mộ rung cười, ngươi không biết xấu hổ. Ngay sau đó, gia luật kính tồn đã đột nhiên đứng lên, dưới thân ghế rửa ẩm ẩm ngã xuống đất, theo lụa chiều trên mặt đất một ném, nói, buồn vương nhận thua. Nhìn gia luật kính tồn theo cái hoa, làm cho đỏ mặt tía thai bộ dáng. mộ dung cười khẽ cười nói ra luật thái tử thời gian này còn dư lại hơn phân nửa như thế nào liền nhận thua ừ bổn vương là tay là dùng để chỉ điểm giang sơn là dùng để ra trận giết địch không phải dùng để theo hoa thái tử phi nếu là hứng thú cao chính mình cầm trong tay đổ vật theo xong đi mộ dung cười nhúng mày nhìn về phía cách đó không xa trọng tài hỏi trọng tài ra luật thái tử nói hắn nhận thua chính là hiện tại thời gian còn chưa tới trọng tài đáp lại nói nếu ra luật thái tử nhận thua Như vậy trận này tỉ thí như vậy từ bỏ. Nam Việt đối tây lương tỉ thí, Nam Việt thắng được. Theo trên khán đài tiếng hoan hô vang lên, mộ dung cười thở dài thật dài một hơi. liền ở ra luật kính còn nghi vấn hoặc mộ dung cười vì cái gì là như thế này biểu tình thời điểm, vẫn luôn bị đối phương hộ ở trong tay theo lửa lúc này mới bị công chư với chúng, cung nhân thăng quan. Đãi mộ dung cười đem tác phẩm giao cho trọng tài, trọng tài đem kia phúc theo lửa triển khai thời điểm, không nói ra luật kính tồn. liền vài vị trọng tài đều nhịn không được mi rắc hung hăng run rẩy. theo xem trong sân truyền đến đinh thai nhức góc ha ha thành. gia luật kính còn có một loại mánh liệt bị người chơi cảm giác. nếu nói hắn lâm thời ôm chân phật thêu ra tới đổ vật siêu siêu vẹo vẹo, như là bị cẩu gặm bộ dáng. như vậy mộ dung cười này phúc thêu phẩm, phòng trường chính là liền cẩu cũng chứng mắt. này chỗ nào là cái gì thêu phẩm? toàn bộ thêu lụa thượng vô số màu sắc rực rỡ tuyến đan chéo ở bên nhau, còn có thật nhiều bởi vì đi châm không thoải mái bị đánh thành bế tắc. đến nỗi này mộ dung cười theo chính là cái gì kia phòng trường chỉ có cùng nàng tâm hữu linh tê ngàn đêm minh cùng nàng thần giao lúc sau mới có thể công bố đáp án dù sao gia luật kính tồn nhìn đến chính là một đại đống lung tung rối loạn tuyến treo ở mặt trên giờ phút này hắn mới biết được vì cái gì mộ dung cười mới vừa rồi một bên thêu hoa một bên không ngừng kích thích hắn ngươi Người không biết xấu hổ gia luật kính tồn mặt bị trướng đến đỏ bừng hắn cảm giác chính mình huyết khí đang ở nhanh chóng dâng lên chẳng những xuất hiện đủ thai còn xuất hiện đau đầu bệnh trạng vừa nghe ra luật kính tồn cũng ra mắng mộ dung cười không biết xấu hổ trên khán đài mộ dung khuynh vân đang muốn hồi quyết qua đi một cái khác thanh âm lại đoạt ở hắn phía trước nói chuyện ra luật thái tử như thế nào nói chuyện đâu rõ ràng chính là chính ngươi tố chất tâm lý không tốt trước tiên nhận thua như thế nào có thể quái bổn vương thái tử phi ngươi nếu là tố chất tâm lý hơi chút hảo một chút cũng không đến mức nhanh như vậy liền nhận thua nay chỉ có thể quái ra luật thái tử ngươi quá nóng nội quá nóng lòng cầu thành quá thua không nổi, chỉ là điểm này nhi, bổn vương thái tử phi liền thắng qua gia luật thái tử rất nhiều. trận này thái tử phi vốn là nên thái tử phi thắng, mới vừa rồi cùng gia luật kính tồn tỷ thí, mặc kệ đối phương như thế nào chế nhạo, một con đều là một bộ ôn thôn, thôn thôn tươi cười ngàn đêm minh. ở nghe được đối phương mắng mộ dung cười thời điểm, kia vận dụng lỗ hỏa thuần thanh giả cười nháy mắt không còn nữa tồn tại. nói chuyện kia một khắc, này khí thế chi sắp bén, phảng phất thiên hạ to lớn duy ngã độc tôn. Ai muốn dám thương tổn thê tử của ta, kia đó là tử lộ một cái cảm giác. Có như vậy một khắc, không ngừng ra luật kính tổn, thậm chí liền mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân đều bị ngàn đêm minh nháy mắt phát ra khí thế cấp kinh sợ, có chút hồi bất quá là thần tới. Như vậy khí thế phản phất là trời sinh. Người nam nhân này, trời sinh chính là thượng vị giả, chính là vương giả. 638 chương 638, thương rốt cuộc có tính không ám khí. kia mênh mông khí thế. chính là làm người sinh ra ra không tự giác thần phục cảm ra luật kính tổn kinh ở đường trường đương hắn phục hồi tinh thần lại muốn lần thứ hai thấy rõ ngàn đêm minh mới vừa rồi cổ khí thế kia thời điểm đối phương cũng đã cởi tủm tỉm mà nên trở về chính mình thái tử phi sau đó ba ba đem trong lòng ngực tiểu cầu phóng tới đối phương trong lòng ngực tây lương cùng nam việt liền chiến hai chàng hai chàng đều là nam việt thắng phảng phất cái kia mỗi lần ở thương hội thượng thua thảm không nỡ nhìn nam việt đã trở thành lịch sử một đi không trở lại giống nhau Lại qua hai đợt, ở đến phiên Tây Lương rút thăm thời điểm, Mạc Vân Phương chịu đến Nam Việt cùng Đông Dương. Như cũng là không liền nhau hai cái quốc gia, hai nước kinh mậu lui tới cũng không có đề cập quá mức quan trọng vấn đề. Bất quá Đông Dương mà chỗ Đông Bắc, vật tư bằng cùng, cho nên Đông Dương đưa ra cơ hội là vật tư phương diện lui tới. Lúc này đây, Nam Việt ra trận chính là mộ Dung Khuynh vân, mà Đông Dương còn lại là kêu lên một vị đại gia chưa từng có nhìn thấy quá võ sĩ. Luận võ bắt đầu sau không lâu. Mộ Dung Khuynh Vân liền vẫn luôn ở vào bị đè nặng đánh cục diện, thực rõ ràng, Đông Dương tên này võ sĩ xem như lần này luận võ đại tái trung hất mã. Tuy rằng Mộ Dung Khuynh Vân ở Nam Việt, thậm chí ở Cửu Châu Đại Lục võ công đều công nhận là trẻ tuổi trung người xuất sắc, chính là vị này so với Mộ Dung Khuynh Vân lớn hơn mười mấy tuổi Đông Dương võ sĩ, hiển nhiên so với hắn nội lực càng thêm thâm hậu. Này rõ ràng là một hồi không ở một cái cấp bậc thượng luận võ, tuy rằng Mộ Dung Khuynh Vân đã tận lực ngăn cản đối phương thế công, nhưng bởi vì nội lực chiến lệch Luận võ bắt đầu sau không lâu, liền vẫn luôn hạ xuống hạ phong. Liên ở mọi người đều cho rằng mộ dung khuyên vân sắp thua thời điểm, mộ dung cười đôi mắt đột nhiên một ngưng. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, mới vừa rồi còn đè nặng mộ dung khuynh vân đánh võ sĩ, ngay sau đó đã bị trực tiếp đánh chúng bay ngược đi ra ngoài. Trên khán đài người xem rõ ràng không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ nhìn thấy mộ dung khuyên vân từ trong lòng ngực cầm một cái mang đem hắt ống ra tới, sau đó đại gia cơ hồ có thể khẳng định. kia hát ống phát ra một tiếng vang lớn ngay sau đó đông dương võ sĩ liền bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài tên kia đông dương võ sĩ rơi xuống đất lui về phía sau vài bước dùng tay phải gắt gao mà che lại chính mình vai trái cự kinh không thôi mà nhìn mộ dung khuynh vân trên tay ám khí vẻ mặt tái nhợt. may mà lúc ấy ở nhìn đến mộ dung khuynh vân đối với hắn trái tim kia một khắc hắn hơi hơi phục thấp chính mình thân mình, nếu không hiện tại chịu thương liền không phải hắn vai trái mà là hắn ngược trái kia chính là trái tim nơi địa phương là muốn bệnh đông dương võ sĩ giận dữ mà nhìn chằm chằm mộ dung khuynh vân nghiến răng nghiến lợi mà mang đối phương một tiếng đê tiện mộ dung khuynh vân hơi hơi mỉm cười chẳng hề để ý mà nói vị này tráng sĩ bản công tử trong tay đều không phải là là ám khí mà là một loại ngươi không có gặp qua vũ khí thôi kiến thức thiếu không phải ngươi sai bất quá lầm đem vũ khí đương ám khí đó là ngươi sai rồi ngươi này xem như cái gì vũ khí rõ ràng chính là tên bắn lén đả thương người cũng không phải này không phải tên bắn lén đây là minh thương bất quá đều thuyết minh thương dễ tránh tên bắn lén khó phòng bị bản công tử cái này minh thương cũng không để ý là minh là ám chỉ cần bản công tử muốn ngươi mệnh ngươi đều trốn không được ừ đánh rắm mộ dung khuynh vân hơi hơi nhướng mày nói nếu ngươi không tin không ngại bản công tử đánh với ngươi cái đánh cuộc bản công tử đánh cuộc ngươi tiếp không được bản công tử minh thương ngươi nếu là tiếp được trận này tỉ thí tính ngươi thắng ngươi nếu là không có tiếp được trận này tỉ thí ngươi liền đến thua tâm phục khẩu phục 639. chương sáu trăm ba mươi chín lấy kiếm chăn thương thế nào đông dương võ sĩ hơi hơi chờ ngưng gật đầu nói hảo mới vừa rồi hắn đích sắc không có nhìn đến này ám khí là từ đâu nhi phát ra tới đầu vai liền chuyển đến một cổ đau nhức bất quá hiện tại khoảng cách xa như vậy hơn nữa là nhìn hắn phát ra ám khí hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể tiếp được chấm đã trên khán đài vẫn luôn ngưng mi phong lạc nhiên lên tiếng đối với tên kia võ sĩ nói Không cần cùng hắn so, trận này tỉ thí thua liền thua, bảo mệnh quan trọng. Nhìn về phía trên đài hoàng đế cùng trưởng công chúa, võ sĩ dị thường kiên định mà nói, trưởng công chúa xin yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực ôm lấy tánh mạng, giữ được vinh dự. Thấy khuyên bảo võ sĩ không có hiệu quả, phong lạc nhiên lại nhìn về phía mộ dung Khuynh vân, nói, mộ dung công tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, liền tính hiện giờ ngươi nắm chắc thắng lợi, bản công chúa cũng hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Mộ dung Khuynh Vân lộ ra một bộ từ ngàn đêm minh chỗ học được ôn nhuận như Ngọc tươi cười, ôn quyền nói, trưởng công chúa xin yên tâm, Khuynh Vân đều có đúng mực, tuyệt đối sẽ không thương hắn tánh mạng. Mới vừa rồi là vị này huynh đài ngạnh muốn nói Khuynh Vân trong tay lấy chính là ám khí, ám khí đã thương người, đúng là đê tiện hành trình vì, cho nên Khuynh Vân muốn vì chính mình chính danh. Vị này huynh đài, tuy rằng người vai trái bị thương, bất quá tay phải vẫn là năng động, người có thể cầm lấy ngươi kiếm. nhìn xem có thể hay không chính diện ngăn cản bản công tử vũ khí. Đông dương võ sĩ nghe xong vẫn chưa cự tuyệt, rôi tay điểm huyệt đạo, đem vai trái huyết ngừng, sau đó một lần nữa đem rơi trên mặt đất kiếm nhặt lên, yên lặng đối với mộ dung khuynh vân trong tay thương. Nhìn đến nơi này, mộ dung cười ánh mắt hơi hơi một ngưng. hắn tiếp không được. Ngàn đêm minh dùng chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng lại khẳng định mà nói. Ân, Mộ dung cười nhẹ giọng tăng thêm khẳng định. Ngươi vẫn luôn nói chúng ta hiện tại dùng chỉ có thể gọi là binh khí, không thể gọi là vũ khí, hôm nay rốt cuộc gặp được này trong truyền thuyết vũ khí, thật sự là chúng ta binh khí sở không thể bằng được. Mới vừa rồi mộ dung Khuynh vân sở hữu động tác ta đều xem đến rất rõ ràng, chính là hắn thương viên đạn là khi nào bắn ra, ta lại không có nhìn đến. Liên ta đều không có biện pháp nhìn đến, tên này võ sĩ xem ra chỉ có thể có hại. Dứt lời, ngàn đêm minh trong mắt cũng hiện lên một mặt khó được thâm trầm. Nói xong. hai người không còn có nói chuyện đều đem lực chú ý tập trung ở mộ dung khuynh vân kia khẩu súng mặt trên đặc biệt là ngàn đêm minh lúc này đây mộ dung khuynh vân là chính đại quang minh sử dụng súng ống hắn còn tưởng thử lại một lần nhìn xem chính mình có thể hay không thấy rõ ràng này súng vận động quỹ đạo mộ dung khuynh vân đã cử hảo thương nhắm ngay đông dương võ sĩ đông dương võ sĩ cũng đồng dạng dơ lên kiếm hoành ở chính mình trước ngực phương tiện chờ lát nữa am khí bắn ra tới thời điểm có thể vì hắn ngăn cản lại một tiếng vang lớn truyền ra. Ngay sau đó, cơ hồ toàn bộ võ trang Đông Dương võ sĩ cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Lúc này đây, trên tay hắn chính là tay phải, hơn nữa vẫn là tay phải khủy tay khớp xương. Hắn biết, lấy hắn hiện tại cảm giác được thương thế, về sau hắn tay không bao giờ có thể cầm kiếm. Đông Dương đế quân phong văn Trác thấy thế, lập tức phái người mang theo ngựa y tiến tràng xem xét võ sĩ thương thế, cũng nhanh chóng đem người mang đi. Thẳng đến Đông Dương võ sĩ bị người nâng đi xuống, toàn trường như cũ ở vào một mảnh yên tĩnh trung. Đông Dương võ sĩ thực lực đại gia là thấy được, kia tuyệt đối là nhất đẳng nhất cao thủ. Chính là như vậy cao thủ, lại liền chính diện xuất kích ám khí đều tiếp không được. Mọi người đều khiếp sợ với kia ám khí nhanh chóng. 640. chương 640, tà so ngươi cường. Đồng thời các quốc gia thượng vị giả cũng sôi nổi ngưng mi, loại đồ vật này xuất hiện. Phi thường không hảo a. Thấy sao? Mộ Dung cười hỏi. Chỉ cảm thấy tới rồi, nhìn không tới. Mộ Dung cười hơi hơi dương ngôi. có thể cảm giác được thì tốt rồi yên tâm đi loại đồ vật này không phải nó muốn đánh ngươi ngươi liền đứng ở nơi đó nhậm nó đánh này đông dương võ sĩ cách làm hoàn toàn là tìm chết nếu có một ngày ngươi gặp bọn họ thường bằng vào ngươi trực giác trực tiếp tránh né liền hảo hảo ta đã biết yên tâm đi hai người nói chuyện trong lòng ngực tiểu thao lại không làm dùng sức dùng đầu nhỏ cọ mộ dung cười mộ dung cười nghi hoặc hỏi ngươi có thể nhìn đến viên đạn vận hành quỹ đạo tiểu thao may gật đầu nó thấy được Lại còn có xem đến rất rõ ràng đâu Thật là thực mau tốc độ Bất quá đối với tiểu thao tới nói Căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp nga Bất quá tiểu thao nói mộ dung cười lại là nghe không được Sơ sơ tiểu thao bóng loáng đến như là trồn giống nhau Mượt mà ra lông Tán thường nói Có khả năng Tiểu thao giàu dĩ không vui mà một lần nữa Hoa trở về chủ nhân trong lòng ngực Nha nang chủ nhân Rõ ràng chính là ở có lệ nó sao Giờ phút này mộ dung Khuynh vân đã huy phong lấm lấm về tới khán đài mộ dung cười quay đầu đi nhìn về phía mộ dung yên địa phương người sau hồi cho nàng một cái đúng lý hợp tình tươi cười mà mộ dung khuynh vân cũng là nhân cơ hội hướng mộ dung cười báo lấy mỉm cười hiện tại hắn cùng mộ dung cười quan hệ đã rõ ràng xuất hiện vết rách bất quá không có quan hệ phụ thân đã cơ hồ khẳng định tiếu nhi thân phận về sau bằng vào tiếu nhi bắc ngụy công chúa thân phận nhất định có thể quang minh chính đại gả cho nàng làm vợ mộ dung cười chiều mộ dung khuynh vân gật gật đầu mới vừa rồi chuyển qua tới minh nhi Ngươi biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì sao? Thương, đối mặt đức chính đế vấn đề, ngàn đêm minh trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Mộ Dung Kình Vũ kia láo thất phu như thế nào sẽ có lợi hại như vậy vũ khí? Thứ này hẳn là Mộ Dung Yên làm được, nàng đối vũ khí chế tắc có thể nói tinh thông. Đức chính đế cho mày hỏi, vạn nhất hắn về sau đại quy mô dùng cho chiến trường, chúng ta đây chiến sĩ nơi nào có khả năng là đối thủ của hắn? Phù hoàng yên tâm đi, loại đồ vật này thủ công phức tạp, tài liệu hữu hạn. Không, có khả năng đại lượng chế tác. Người xác định? Xác định. Đãi ngàn đêm Minh bảo đảm lúc sau, Đức chính đế một viên nhắc tới tâm mới thoáng buông một ít. Thật là không nghĩ tới, Mộ Dung Kình Vũ thế lực đã lợi hại tới rồi như vậy trình độ. Nếu không có trước đây Thái tử âm thầm tìm hắn, cùng hắn luyện thành một cái trận tuyến, nếu không hắn cùng ngàn dạ ra Giang Sơn đều chắc chắn chôn vùi ở Mộ Dung Kình Vũ trong tay a. Giờ phút này, Đức chính đế thật là vô cùng may mắn lúc trước đem Mộ Dung cởi đính hôn cho Thái tử. Cũng vô cùng may mắn cuối cùng thái tử có thể tìm hắn liên thủ. Nếu không, vô luận là bọn họ nào một phương muốn hoàn toàn đánh bại mộ dung kính vũ, đều thực khó khăn. Cũng liền tại đây một khắc, Đức Chính Đế trong lòng lặng lẽ hạ một cái quyết định. Có chút đồ vật, xem ra hẳn là giao cho thái tử. Hiện tại, chỉ có hắn mới có thể giữ được ngàn dạ ra giang sơn. Đức Chính Đế quay đầu nhìn thoáng qua rõ ràng phi thường đắc ý mộ dung kính vũ, người sau hồi cho hắn một cái khiêm tốn mỉm cười. Chính là cái này mỉm cười đối với Đức Chính Đế tới nói, lại không ý nghĩa lần này luận võ thắng lợi, mà là ý nghĩa vị này công cao chấn chủ đại thần đã hoàn toàn có cùng hắn chống trọi thực lực. Có khẩu súng này, không nói nhiều, ít nhất hắn nếu là thật sự bị buộc nóng nảy, có thể không hề dự triệu mà một thương đánh chết chính mình. 641 Chương 641, bò lên trên phượng giường. Đánh chết hắn những cái đó hoàng tử, sau đó lại chính mình làm cái này ngôi vị hoàng đế. Ai Đức Chính Đế thở dài một hơi. trong lòng hối hận và phần. Đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn. Năm đó ở phát hiện mộ dung kình vũ không đúng thời điểm nên sấn hắn cánh chim chưa phong tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại, hắn có mộ dung yên cái kia lợi hại giúp đỡ, liền tính hắn hối hận, cũng là hối hận thì đã muộn. Luận võ đại tái ngày đầu tiên tổng cộng tiến hành rồi 15 trận thi đấu, Nam Việt lên sân khấu 5 lần, 4 trận thắng, còn có một hồi là Nam Việt đối Bắc Ngụy, có lẽ là bởi vì hai nước sớm đã đạt thành nhất chi ý kiến, thế nhưng đánh thành ngang tay. nam rồi để cho người không xem trọng nam việt ở đại nguyên soái phủ nhìn như nhu nhược thiên kim nhóm căng chẳng hạ, thế nhưng thành lần này lục quốc thương hội lớn nhất một con hát mã nam việt hoàng cung phượng nghi cung nội hoàng hậu hạ mùa quyển vẻ mặt thâm trầm mà nằm ở trên trường kỷ thấy không rõ thâm thúy trong ánh mắt ở mưu hoa cái gì đột nhiên phượng dưới giường truyền đến một trận tiếng vang tia quen thuộc cám hiệu thanh làm hạ mùa quyển lạnh nhạt thâm tình vì này rung lên ngay sau đó trên mặt liền triển lộ ra không thuộc về nàng như vậy địa vị cao nữ tử ứng có tươi cười Đem tẩm cung cung nữ toàn bộ khiển lui lúc sau, lại mệnh cao thủ đem toàn bộ tẩm cung bảo vệ lại tới, lúc này mới chạy đến phượng giường chỗ, đem phòng tối chốt mở mở ra. Kinh Vũ Mộ dung Kinh Vũ mới vừa từ phòng tối nội nhảy ra, hạ một quyển liền như tiểu thỏ bổ nhào vào mộ dung Kinh Vũ trong lòng ngực. Phần 71 Gắt gao ôm trong lòng ngực cấm áp ngọc, đã từng, hắn lại như vậy ái nàng, chính là khi nào bắt đầu, hắn đối nàng cảm tình thế nhưng trở nên như thế đạm mạc. Cái này đã từng vì nàng. hắn hơi kém liền chạy đến trong cung đem hoàng đế đầu chặt bỏ tới nữ nhân giờ phút này ôm nàng hắn lại là một chút niệm tưởng đều không có kinh vũ ta rất nhớ ngươi mật đạo khai thông lâu như vậy ngươi lúc này mới lần đầu tiên tới tìm ta ngươi có biết ta tại đây thâm cung cơ nào cô đơn huyền nhi ủy khuất ngươi mộ dung Kình vũ phát ra từ nội tâm mà nói nữ nhân này mặc dù hiện tại hắn đã không yêu chính là nàng đối mộ dung ra trả giá lại là không thể bị ma diện nữ nhân này Đáng ra hắn như thế ôn tồn mềm giọng. Hạ mùa quyển lắc đầu, không bị khuất. Chỉ cần có thể làm ngàn đêm doanh chết, chỉ cần có thể đoạt hắn giang sơn, làm ngươi cùng khuynh vân bước lên ngôi vị hoàng đế, làm chúng ta người một nhà đoàn viên, ta liền không bị khuất. Huyền nhi, hôm nay ta tới là có quan trọng sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng. Tuy rằng biết mộ dung kình vũ tới nàng nơi này không có khả năng chỉ là vì xem nàng, nhưng nàng mới vừa dựa vào trong lòng lực hắn, hắn liền muốn cùng nàng nói chính sự. Cái này làm cho hạ mùa quyển trong lòng có chút chua sót. Hảo, người nói đi. Tuy rằng trong lòng không mau, nhưng đối mộ dung kinh vũ, nàng lại như thế nào cũng không có cách nào phát giận. Gần nhất hoàng thượng cùng thái tử lén có tiếp xúc sao. Ta như thế nào tổng cảm thấy hoàng thượng hiện tại giống như đối thái tử không giống nhau. Hơn nữa hôm nay thái tử trên người phát ra khí thế cũng không giống như là một kẻ yếu. Ta tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Nghĩ đến hôm nay trên khán đài ngàn đêm mình kia tràn ngập sắc bén vương giả khí thế, mộ dung kình vũ liền nhịn không được như mày. Bọn họ có hay không tiếp xúc ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hạ mô quyển nghi hoặc hỏi. Mộ dung kình vũ lắc đầu, ta phái đi giam thị người hẳn là chết ở ảnh thủ hạ, hắn bên người cái kia ảnh, võ công, cao cường thật sự, ta đã liên tục thiệt hại vài cái đắc lực dưới tay. Thái tử bên kia ngươi lại làm ta yên tâm, nói hắn phiên không ra cái gì đại loạn tử. 642. chương 642 tiếp tiếu nhi hồi phủ nguyên soái thiếu nhi bên kia trước kia ta là thực yên tâm chính là từ khuynh vân cùng yên nhi sự bị tiếu nhi biết sau nàng đối khuynh vân thái độ rõ ràng bất đồng cho nên hiện tại đối tiếu nhi ta cũng không phải thực yên tâm a thái tử ngày thường hạ chiều lúc sau liền hồi thái tử phủ ngày thường không có việc gì liền đãi ở trong phủ thư phòng có đôi khi ngẫu nhiên bồi tiếu nhi đi dạo phố ăn nan vật hoặc là ở vùng ngoại ô đạc thanh không có cùng ngàn đêm doanh từng có nhiều tiếp xúc như thế nào Ngươi cảm thấy thái tử có cái gì không đúng sao? Mộ dung kình vũ như mày nói, không thể nói tới cảm giác. Hạ Mô Quyển Trấn An nói, yên tâm đi, ta người tuy rằng vẫn luôn ẩn nút tại ngoại viện, không có thể đi vào hắn nội viện, nhưng rốt cuộc ở thái tử phủ không phải sao. Sẽ không ra vấn đề lớn. Thái tử trưởng thành, Tổng hội có ý nghĩ của chính mình, ta cũng không thể can thiệp quá nhiều, để tránh hoàn toàn đem hắn chọc giận. Hiện giờ, hắn thế lực đã bị ngươi tiêu diệt hầu như không còn, hơn nữa lại chúng bảy hoa độc. liên tính hắn còn muốn làm cái gì, chỉ cần có độc trong người cũng là sốc không dậy nổi sóng to. Ngươi liền từ hắn đi, để tránh trên triều đình sự còn không có thu phục, kia phương thái tử đều đã bị ngươi bức cho dậm chân. Nói nữa, hôm nay ta cũng gặp được kia thương uy lực. Ngươi đừng nói, lần này ngươi tuyển 5.000 kim bên trong, tiếu nhi cùng yên nhi thật đúng là hai thất hắc mã. Tiếu nhi thân phận tôn quý, yên nhi lại sẽ chế tạo như vậy vũ khí, có kết thương, ngươi còn lo lắng cái gì? Đối với thái tử. Nghĩ đến hắn lúc sau vận mệnh hơn phân nửa là chết, hạ mùa quyển hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít ấy nấy. Vì làm khuynh vân bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng trước nay đều cảm thấy thái tử đoạt Khuynh vân mẫu thân, cho nên hẳn là trở thành Khuynh vân trưởng thành trên đường đá cây chân, cho dù chết, kia cũng là chết có ý nghĩa. Bất quá, tốt xấu thái tử cũng là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ hài tử, cho nên ở vật chất thượng, nàng chưa từng có bạc đãi quá hắn. Mà hiện tại, khoảng cách bọn họ thành công thời gian đã càng ngày càng gần Dựa theo thái tử nhìn như ôn hòa, kỳ thật quật cường tính cách, cùng với khuynh vân đối thái tử hận, một khi khuynh vân làm hoàng đế, thái tử cơ hồ là không có đường sống có thể đi, cho nên mấy năm nay, khiến cho thái tử sống được tùy hưng một ít cũng hảo. Hạ một quyển đối thái tử hạ như thế tản nhẫn tay, đối với mộ dung kình vũ tới nói, hắn vẫn luôn là cảm tạ. Cho nên đối thái tử, hắn ngày thường vẫn là rất là nhân hậu, chỉ cần thái tử không phải làm quá mức vượt quá hắn dự kiến sự, hắn cũng là mắt nhắm mắt mở. Mộ Dung kình vũ gật đầu nói, hảo, thái tử bên kia ngươi liền tiếp tục phái người giám thị, không, có gì đại sự nói, liền từ hắn đi. Hôm nay ta tới, là tưởng cùng ngươi thương lượng đem tiếu nhi tiếp hồi phủ nguyên Soái. Cái gì? Hạ mô quyền như mày. Ngươi cũng biết Huynh vân đối tiếu nhi tâm ý cơ hồ đã tới rồi một loại điên cuồng cùng si mê nông nỗi. Nguyên bản ở biết tiên nhi hiểu được thuật thôi miên về sau, tiếu nhi ở thái tử bên người nằm vùng liền có thể kết thúc, nhưng lúc ấy ta tưởng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. cho nên không hướng ngươi nhắc tới. Hôm qua trong yến hội ngươi cũng nghe nói, này Tiếu Nhi cùng bác Ngụy tiên hoàng hậu lớn lên giống nhau như lúc. Bác Ngụy tiên hoàng hậu lúc ấy chính là Cửu châu đại lục đệ nhất mỹ nhân, này Tiếu Nhi nếu là cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc, kia nàng 89 chín phần 10 là bác Ngụy mất tích công chúa. Hơn nữa bởi vì Tiếu Nhi nguyên nhân, trăm dặm hàn lúc này mới đối ngàn đêm doanh tốt như vậy, còn muốn giúp hắn trở thành Nam Việt hậu thuẫn. Hôm nay luận võ thời điểm, Ngàn đêm doanh phái ra đại nội thị vệ rõ ràng không có bác ngụy võ sĩ võ công hảo, nhưng bọn họ thế nhưng đánh thành ngang tay. 643 Chương 643, ác độc bà bà nay đủ để thuyết minh tiếu nhi ở bắc ngụy hoàng thất trong lòng tầm quan trọng. Hơn nữa ta còn nghe nói, năm đó bác ngụy tiên hoàng cập tiên hoàng hậu sở dĩ đi được sớm như vậy, chính là bởi vì tiểu công chúa mất tích, sinh tử không rõ. Tiên hoàng hậu một bệnh không dậy nổi buông tay nhân gian, tiên hoàng qua không lâu cũng đi theo đi. nếu bách lý gia tam huynh đệ thật sự nhận định tiếu nhi là bắc ngụy công chúa kia tiếu nhi đối với bắc ngụy sẽ có bao nhiêu quan trọng a thừa dịp hiện tại tiếu nhi tâm còn tạm thời như muốn vân trên người ta tưởng trước làm tiếu nhi rời đi thái tử làm nàng quang minh chính đại trả lời phủ nguyên soái nhìn ra được tới càn thân vương đối tiếu nhi rất là để ý có tiếu nhi này trương vương bài bắc ngụy sẽ tự đứng ở chúng ta bên này đến lúc đó thiên thời địa lợi nhân hòa gì sâu đại sự không thành hạ mô quyển cũng cảm thán thật là không nghĩ tới chúng ta vận khí lại là như vậy hảo tùy tiện ở trên đường nhặt cái đứa trẻ bị vứt bỏ cũng có thể là bác ngụy mất tích công chúa cho nên từ ta mộ dung kình vũ tiếp nhận này nam việt giang sơn là thiên mệnh sở về a mộ dung kình vũ đắc ý nói ngươi tưởng cái biện pháp mau chóng làm thái tử cùng tiếu nhi hòa ly như vậy chúng ta đã thỏa mãn Quynh vân lại thỏa mãn tiếu nhi đương tiếu nhi thân phận ban ngày ban mặt hạ thời điểm bác ngụy sẽ cảm kích chúng ta chính là ta không tính toán làm thái tử cùng tiếu nhi hòa ly Hạ Mô Quyển chắc chắn mà phản bác. Vì cái gì? Mộ dung kình vũ trừng lớn đôi mắt, một bộ chịu đả kích bộ dáng, ngươi là cảm thấy thái tử hiện tại yêu tiếu nhi, cho nên liền không muốn nhìn đến hắn bị thương tổn. Kìa Khuynh Vân đâu? Khuynh Vân làm sao bây giờ? Nhìn chính mình người yêu thương như thế hiểu lầm chính mình, Hạ Mô Quyển vội vàng giải thích, nói bừa cái gì đâu. Ta không cho Mộ Dung cười cùng thái tử Hòa Ly tự nhiên có ta nguyên nhân. Ta không muốn Khuynh Vân cùng Mộ Dung cười ở bên nhau. Cho dù mộ dung cười cùng Thái tử Hòa Ly, ta cũng không muốn nàng cùng Khuynh Vân ở bên nhau. Vì cái gì? Mộ dung Kình vũ càng thêm khó hiểu. Không có vì cái gì. Từ trước sự ta cái gì đều nghe ngươi, nhưng là ở nhi tử chuyện này mặt trên, cần thiết nghe ta. Ta không muốn làm mộ dung cười gả cho Khuynh Vân, như vậy nữ nhân, như thế nào có thể xứng đôi ta Khuynh Vân? Có ý tứ gì? Kia mộ dung cười đối Khuynh Vân thái độ có bao nhiêu ác liệt ngươi biết không? Chỉ cần nàng không cao hứng. đối khuynh vân đó là vừa đánh vừa mắng lần trước bọn họ hai cái ở hoàng cung gặp nhau mộ dung cười thế nhưng ngay trước mặt ta mắng to khuynh vân không chỉ như thế nàng còn chống đối ta ta liền nói nàng một câu khuynh vân lập tức đối ta nộ mục tương hướng ta đều luyến tiếc mắng ta nhi tử nàng một cái ngoại lai nữ nhân dựa vào cái gì mắng ta nhi tử khuynh vân về sau là phải làm hoàng đế người hắn hoàng hậu như thế nào có thể là như thế đương ngạnh nữ tử huống chi mộ dung cười đã gả cho quá thái tử liền tính chúng ta biết nàng vẫn duy trì đối khuynh vân trung trinh chính là những cái đó các đại thần có thể tin tưởng sao là một cái đã gả hơn người nữ tử tái giá cấp tân hoàng ngươi xác định những cái đó thần tử sẽ không lên án mà nữ nhân này là người bình thường đến lúc đó cũng hảo tống cổ đáng tiếc nàng lại là bác ngụy công chúa ngươi hiện tại là mộ dung cười cùng thái tử Hòa ly nàng nhưng thật ra nguyện ý bác ngụy nói không chừng xem ở mộ dung cười phân thượng cũng sẽ không có phê bình kín đáo mà khi khuynh Vân bước lên ngôi vị hoàng đế ngày đó Mộ Dung cười lại ngồi không thượng hoàng sau chi vị. Đến lúc đó Thiên Hạ sơ định khẳng định là loạn trong giặc ngoài. bác Ngụy lại bởi vì Mộ Dung cũng cười sự làm cái thật lớn phiền toái ra tới. Chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Liên tính ngươi có Mộ Dung yên, nàng có thể chế tạo súng ống, chính là nàng một người có thể làm ra nhiều ít khẩu súng tới. 644 chương 644 kiên quyết không cần Mộ Dung cười hảo quá. Nguyên bản mộ dung khuynh vân nương mộ dung cười thân phận hướng hắn đưa ra nhân cơ hội đem mộ dung cười tiếp hồi phủ nguyên Soái thời điểm hắn là hoàn toàn tán thành, chính là nghe xong hạ Mùa quyển nói lúc sau, hắn do dự. Đích xác, hiện tại nếu là đem mộ dung cười tiếp về nhà, về sau nhất định phải cấp mộ dung cười một cái cách nói, mà làm bác ngụy công chúa, cái này cách nói cần thiết là hoàng hậu chi vị. Cùng với như vậy, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không cho cách nói, đến lúc đó chờ đại sự thành công, lại đến chậm dãi nghĩ cách. Thấy mộ dung kinh vũ trầm mặc, hạ Mộ quyển tiếp tục khuyên, kinh vũ, chúng ta bắt lấy Nam Việt Giang Sơn đã là chuyện sớm hay muộn, cho nên rất nhiều thời điểm ánh mắt muốn phóng lâu dài một ít. Trước khác nay khác, có chút nhận lời không thể loại cấp, đặc biệt là mộ dung cười. Hơn nữa ngươi đừng quên, nguyên bản thái tử mới là nhất thích hợp ngôi vị hoàng đế người thừa kế, chính là bởi vì ta nguyên nhân, thần giáo đã đồng ý đứng ở chúng ta bên này, ít nhất ít nhất bọn họ sẽ không bởi vì thái tử thân phận mà lực đẩy thái tử thượng vị thần giáo đã cho ta chúng ta lớn như vậy mặt mũi cùng trợ lực chúng ta lại lực đẩy mộ dung cười thượng vị gả cho khuynh vân làm hoàng hậu ngươi đừng quên thần giáo cùng bác ngụy chính là như nước với lửa về sau ngươi là tính toán đứng ở thần giáo bên kia vẫn là đứng ở Bắc ngụy bên kia đôi khi cá cùng tay gấu không thể kiếm đến ngươi không thể chuyện gì đều nghĩ hai đầu chiếm tiện nghi có đôi khi loại này tiện nghi chiếm xuống dưới ngược lại sẽ trở thành một cái tử cục hạ một quyển lời này hoàn toàn đánh thức hắn mộ dung kình vũ thở dài gật gật đầu Ta đã biết. Chuyện này. Coi như ta không để đi. Hạ một Quyển nhẹ nhàng gật đầu. Khuynh Vân bên kia cũng chỉ có thể làm phiền người cho hắn làm tư tưởng công tác. Hắn là phải làm đại sự người. Có đôi khi không thể như vậy tùy hứng. Chờ đại sự thành. Về sau muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hắn nếu là thật như vậy dễ dàng có thể nói đến thông thì tốt rồi. Kia Mộ Dung Yên không phải hiểu thôi miên sao. Làm nàng ở thôi miên thời điểm cho hắn giáo huấn như vậy tư tưởng A. Mộ Dung kình Vũ ánh mắt sáng lên. Cười nói, vẫn là ngươi nghĩ đến thấu triệt. Đến nỗi mộ dung cười bên kia, liền tính nàng không cùng Thái tử Hòa Ly, cũng giống nhau có thể cho nàng giận dây, làm bác ngụy cùng chúng ta kết minh. Về sau ngươi đối mộ dung cười hảo chút không phải hảo sao. Tóm lại, ngươi không cần đối nàng hứa hẹn bất luận cái gì nguyện vọng. Nếu là bác ngụy đứng ở chúng ta bên này, đã nói lên mộ dung cười như cũ có giá trị lợi dụng, nếu nàng bác ngụy không có đứng ở chúng ta bên này, thuyết minh ngươi cùng Khuynh Vân đều nhìn lầm. bất quá mặc kệ có hay không nhìn lầm có hay không giá trị lợi dụng mộ dung cười thân phận đã rõ như ban ngày ở chúng ta không có tuyệt đối thực lực phía trước tốt nhất không cần lộn xộn nàng ngươi là đúng cứ làm như vậy đi mộ dung kình vũ cùng hạ mùa quyển câu thông hảo lúc sau liền không còn có nửa khắc dừng lại lập tức cẩn vào mật thất đi rồi lưu lại vẻ mặt cô đơn hạ mùa quyển một mình đối với mộ dung kình vũ rời đi địa phương phát ốc. thái tử bên trong phủ mộ dung cười cùng ngàn đêm minh vừa mới tắm gội xong Ở thư phòng nội một bên ăn bữa ăn khuya một bên đàm luận hôm nay luận võ đại tái thượng sự. Chủ thượng, phu nhân, bên ngoài trên bầu trời xuất hiện một đóa màu lam pháo hoa. Thanh phong thanh âm ở ngoài cửa vang lên, mộ dung cười cùng ngàn đêm minh nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục ăn bữa ăn khuya. Người đi sao? Đi thôi. Hắn rất ít tự mình chịu hóa ta. Ta đây bồi ngươi. Mộ dung cười cười nói, không cần. Yên tâm đi, ta cũng chỉ là đi gặp hắn, thực mau trở về tới. Không được. ta không yên tâm. 645 chương 645 Khuynh vân trước sau yêu nhất người chúng ta cùng đi đối với ở phương diện này dị thường cường thế ngàn đêm minh mộ dung cười không có tranh cãi nữa biện gật đầu nói hảo đi chúng ta đây từ từ ăn ăn xong về sau lại đi làm hắn nhiều chờ một lát hảo được đến thỏa mãn ngàn đêm minh nháy mắt nở rộ ra tươi cười vui đầu tiếp tục ăn hắn tình yêu bữa ăn khuya sau nửa canh giờ hai người ăn được ăn khuya lúc này mới một trước một sau mà ra thái tử phủ ngoại ô này phiến trong rừng rậm là xuất giá trước mộ dung kình vũ cùng nàng ước hảo gặp mặt nơi đi vào này phiến rừng rậm mộ dung khuynh vân sớm đã chờ ở nơi đó nhìn thấy mộ dung cười thân ảnh mộ dung khuynh vân chạy nhanh gương mặt tươi cười đón chào. thiếu nhi nhanh như vậy liền tới lạc. mộ dung cười những mày từ hắn phát tín hiệu đến bây giờ đều mau một canh giờ này mộ dung kình vũ trợn mắt nói dối đã lô hỏa thuần thanh a làm cha đợi lâu ta là chờ thái tử đi vào giấc ngủ mới ra tới thấy mộ dung cười đối chính mình như cũ tôn kính có thêm mộ dung kình vũ vừa lòng gật đầu nói hẳn là hẳn là ở ngươi xuất gia trước cha liền cùng ngươi đã nói hết thể lấy thái tử làm trọng tiểu tâm vì thượng đúng vậy khuynh vân hắn con hào đi mỗi lần nhìn thấy mộ dung kinh vũ mộ dung cười đều sẽ ở trước tiên thăm hỏi mộ dung khuynh vân lấy kỳ chính mình trung trinh như một tâm mộ dung kình vũ gật gật đầu thở dài một tiếng khuynh vân thực hảo Ngươi nói các ngươi hai cái, rõ ràng cảm tình như thế muốn hảo, Khuynh Vân suốt ngày đem ngươi treo ở trong miệng, ngươi cũng là mỗi lần nhìn thấy cha cái thứ nhất liền hỏi Khuynh Vân tình huống, như thế nào sẽ trô đến một khối thời điểm liền làm không hảo đâu. Nghe xong mộ dung kình vũ nói, mộ dung cười ánh mắt hơi ám, vẫn chưa nói chuyện. Mộ dung kình vũ vừa thấy liền biết mộ dung cười là ở tức giận cái gì. Từ trước, hắn còn sẽ trách cứ nhi tử một phương diện luôn miệng nói ái mộ dung cười. về phương diện khác lại đi trêu chọc mộ dung cười đổi mệnh hảo bằng hữu mộ dung yên chính là hiện tại hắn sẽ không mộ dung yên hiện giờ ở trong lòng hắn phân lượng đã cùng mộ dung cười ngang hàng cho nên hắn ước gì còn hắn đem này hai nữ nhân đều gắt gao túm ở trong tay thiếu nhi khuynh vân hắn là ái ngươi lần trước ngươi cũng thấy rồi vì ngươi hắn là như thế nào ngược đái chính mình các ngươi ở phượng dương gặp nạn cũng là hắn nghe nói các ngươi đã chịu đánh lén lập tức ra roi thúc ngựa ngày đêm không miên mà tới rồi tìm ngươi Khuynh Vân đối với ngươi này phân tâm, ngươi hẳn là biết. Cha, ta biết. Giống Khuynh Vân như vậy nam nhân về sau tam cung lục viện bình thường thực. Ta chỉ là. Cha biết, ngươi là nghe được Khuynh Vân cùng Yên Nhi nghe đồn đi. Những cái đó nghe đồn là không thể tin, cha dám dùng tánh mạng thể. Khuynh Vân tâm vẫn luôn đều ở ngươi trên người. Điểm này mộ dung kình vũ vẫn là có nắm chắc. Thật vậy chăng? Mộ dung cười ánh mắt hơi hơi sáng một chút. Đương nhiên là thật sự. Cha chẳng lẽ còn dám dùng tánh mạng tùy tiện thể không thành? Mộ Dung cười lúc này mới vừa lòng gật đầu nói, Cha, ngươi tìm Tiểu Nhi tới có gì chuyện quan trọng? Mộ Dung kình vũ thu liễm một ít thần thái, nghiêm túc hỏi, Tiểu Nhi, Cha hỏi ngươi, Hoàng thượng cùng Bắc Ngụy là như thế nào đáp thượng tuyến ngươi biết không? Là trăm dặm hàn đến trong cung tìm phụ hoàng, sau đó lại chạy tới thái tử phủ, cũng ở thái tử trong phủ trụ hạ. Ngươi nói cái gì? Hắn thế nhưng ở tại thái tử phủ. Mộ Dung kình vũ cử kinh. Chuyện này, hắn thế nhưng chút nào không biết, còn tưởng rằng trăm dặm Hàn là ở tại dịch quán, ai ngờ thế nhưng chạy đến thái tử phủ đi. Hắn, hắn tới thái tử phủ làm cái gì? 646, chương 646, dẫn mối. Cha ngày ấy cũng ở đây, hẳn là biết hắn tới thái tử phủ là bởi vì cái gì? Mộ dung kình vũ ánh mắt sáng lên, lần thứ hai hỏi, kia, hắn xác định thân phận của ngươi không có? Có một ít xác định, khá vậy không dám hoàn toàn khẳng định. Hắn đối với ngươi thái độ như thế nào? Khá tốt. Tiếu Nhi, cha cũng biết ngươi vì phủ nguyên Soái làm rất nhiều sự, hy sinh rất nhiều. Lúc trước nói tốt ngươi chỉ dùng phụ trách được đến thái tử tín nhiệm liền hảo, chính là. Cha lần này tới tìm ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Cha là muốn cho Tiếu Nhi giật dây bắt cầu sao? Đương trăm dặm hàn làm cho mọi người mặt giữ gìn nàng thời điểm, nàng liền biết mộ dung kình vũ nhất định sẽ không bỏ qua lợi dụng nàng cơ hội. Nếu là Tiếu Nhi có thể giật dây bắt cầu. vi phụ đương nhiên sẽ phi thường vui vẻ bởi vì bác ngụy duy trì đối với phủ nguyên soái tới nói là phi thường đáng quý có bác ngụy duy trì một khi phát sinh nội biến liền không cần lại sợ nam việt quanh thân có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đương nhiên nay hết thể đều là thành lập đang cười nhi ngươi phương tiện dưới tình huống nếu là ngươi cảm thấy có điều không tiện cha cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng lời nói đều nói đến cái này phân thượng nàng có thể có không đáp ứng khả năng sao phòng trưng nếu là nàng không đáp ứng quá đoạn thời gian liền sẽ gặp đến vô số ám sát đi cha đây là nói cái gì tiếu nhi vốn dĩ chính là phủ nguyên soái người vì phủ nguyên xoáy làm việc đó là hẳn là tiếu nhi chỉ hy vọng cha có thể nhiều cùng khuynh vân nói nếu là hắn thật sự không yêu tiếu nhi liền cùng tiếu nhi nói rõ ràng tiếu nhi sẽ thành toàn hắn cùng yên nhi vừa nghe mộ dung cười đáp ứng rồi mộ dung kỉnh vũ nháy mắt tâm tình nhảy nhót lên tiếu nhi ngươi yên tâm đi khuynh vân cùng yên nhi thật sự chuyện gì đều không có Quynh Vân trong lòng từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một người, hắn như vậy hãy ngươi, nhất định sẽ không phụ ngươi. Mộ Dung cười hơi hơi phục thân, đà tạ cha thành toàn. Cha, thiếu nhi chờ lát nữa trở về liền tìm càn thân vương. Hảo hảo hảo. Mộ Dung kình vũ vừa lòng mà liền nói ba cái hảo tự. Bất quá ngươi làm việc phải cẩn thận một ít, Thái tử phủ ám vệ đông đảo, vạn nhất bị bọn họ nghe được, kia có thể to lắm sự không ổn. Cha yên tâm đi, Thái tử biết chăm dặm hẳn vì cái gì sẽ trụ tiến Th cũng là cực lực muốn mượn sức, còn dặn dò ta nhiều tìm hắn trò chuyện đâu. Nga! phải không? Thái tử cũng tưởng mượn sức chăm dặm Hàn. Ân, Mộ Dung cười gật đầu. Dù sao ngàn đêm mình đã đem chính mình thế lực tiết lộ cho Mộ Dung Yên, hắn ở Mộ Dung Kình Vũ trong lòng liền sớm đã không phải một cái có thể tùy ý người đắn đo hình tượng. Cho nên thích hợp nói chút tin tức giả cấp Mộ Dung Kình Vũ, ngược lại sẽ làm hắn càng thêm tin tưởng. Hắn muốn mượn sức chăm dặm Hàn làm cái gì? Hắn muốn được đến phụ hoàng duy trì. Ma phụ hoàng xem ở trăm dặm Hàn mặt núi thượng đã cùng hắn đạt thành nhất trí. Mộ Dung Kình Vũ rốt cuộc hiểu rõ, khó trách hắn cảm thấy gần nhất ngàn đêm minh cùng ngàn đêm doanh quan hệ biến hảo. Cha yêu cầu Tiếu Nhi cùng trăm dặm Hàn nói cái gì đó sao? Mộ Dung Kình Vũ trầm ngưng một lát, nói: Ngươi liền nói cho trăm dặm Hàn, nói cha hy vọng có thể cùng hắn mặt nói. Nếu là hắn hỏi cha tìm hắn chuyện gì, ngươi có thể nói với hắn nói ngươi cùng phủ nguyên soái quan hệ, sau đó nói cho hắn, cha hy vọng có thể cùng hắn giao hảo. Mộ Dung cười gật đầu, hành, ta đã biết, cha còn có cái gì phân phó sao? Đã không có." "Nga đúng rồi, cha lén hiểu biết một ít về Tây Lương Đại Ác thị Mạc Vân Phương cùng Bắc Ngụy Tiên Hoàng hậu sự." 647. Chương 647, Vạn vô nhất thất hạ tử thủ. Nghe nói Mạc Vân Phương vẫn luôn yêu thầm Bắc Ngụy Tiên Hoàng, đồng thời cũng bởi vậy mà hận Bắc Ngụy Tiên Hoàng hậu. Nàng cùng Bắc Ngụy Tiên Hoàng hậu quan hệ ngươi là biết đến, cha liền sợ Mạc Vân Phương tính tình cổ quái. Đem đối Bắc Ngụy Tiên Hoàng hậu hận ý tái giá đến ngươi trên đầu. Tuy rằng thái tử phủ ám vệ thân thủ đều thực không tồi, nhưng Mạc Vân Phương bên người lại rất có mấy cái võ công cao cường người. Ngươi không thể không phòng a. Ân, Thiếu Nhi đã biết. Nghe nói cha cùng Khuynh Vân hôm qua ở cửa cung vì giúp Tiểu Nhi hết giận liền chứ kia Mạc Vân Phương nói. Còn chúng độc, rốt cuộc sao lại thế này? Hừ, kia Mạc Vân Phương bên người nửa mặt yêu nhân nguyên lai chính là Tây Lương độc con rơi. Ngay ấy ở cửa cung Khuynh Vân vì thế ngươi hết giận đem mạc vân phương một hàng nhục nhã một phen mạc vân phương tức giận đến chiếc khiếp vì thế khiến cho độc con rơi đối chúng ta hạ độc bất quá nàng không biết lão phu thủ hạ còn có một cái ngày xưa độc vương cho nên ngày ấy thấy chúng ta này mau liền giải độc rất là kinh ngạc đa tạ cha giúp tiếu nhi hết giận bất quá cái kia độc con rơi các ngươi cũng muốn tiểu tâm mới là yên tâm đi cha như thế nào có thể đem độc con rơi như vậy võ công lại hảo lại hiểu độc còn cùng ta phủ nguyên soái là địch người lưu tại trên đời này đâu Cha ý tứ là, cha đêm nay đã phái tĩnh cùng dương dịch cùng đi tây lương dịch quán tìm kia độc con rơi. Dám đối với chúng ta xuống tay, liền phải có thừa nhận hậu quả giác ngộ. Xem mộ dung kình vũ cười đến như vậy gian trá, mộ dung cười thực không nghĩ đã kích hắn, quan hệ cũng chưa làm hiểu, còn nghèo vui vẻ, ngốc bức một cái, còn tưởng rằng chính mình đem tất cả mọi người tính kế. Tinh tiên sinh cùng dương tiên sinh liên thủ, nói vậy này cửu châu đại lục cũng không có gì địch thủ. ân Mộ dung kình vũ tán đồng gật đầu Sau đó thúc giục nói, Hảo Tiếu Nhi, ngươi mau trở về đi thôi, ra tới lâu lắm không tốt. Vạn nhất thái tử đột nhiên tỉnh lại phát hiện ngươi không ở trong phủ, vậy không Hảo? Hảo, Tiếu Tiếu Nhi đi rồi, cha bảo trọng. Mộ dung kình vũ gật đầu, Hảo, ngươi cùng khuynh vân sự cứ yên tâm đi. Cha nhất định sẽ giúp ngươi xem trọng khuynh vân. Đa tạ cha. Mộ dung cười xoay người rời đi, đi rồi hồi lâu, đãi nàng đã không cảm giác được mộ dung kình vũ lúc sau, đang chuẩn bị tìm ngàn đêm minh. Một cái bóng đen liền từ không trung không tiếng động rơi xuống. Xoay người nhìn lại, giờ phút này Ngàn Đêm Minh đã cùng đêm tối hợp thành nhất thể, giờ phút này hắn lui đi ban ngày kia cổ ôn nhuận như ngọc khí chất, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú tu thượng, một mảnh túc sát chi khí, cùng kia huyền chuyển áo đen, phảng phất giống như đêm tối chúa thể, làm người cảm thấy phảng phất tu La Lâm thế giống nhau. Mộ Dung cười không thể không cảm thán, người nam nhân này chân chính là cái yêu nghiệt. Người trước ôn nhuận như ngọc thời điểm, hắn tươi cười phảng phất có thể hòa tan vạn năm băng sơn. Phảng phất giống như Trích Tiên Lâm thế. Người sau lanh khốc túc sát thời điểm, hán khí thế Phảng phất có thể đóng băng vạn dặm núi sông, Phảng phất giống như tu La tái hiện. Bất quá hiện tại sao? Thế nhưng đối nàng một bộ đen tuyền sắc mặt, mộ dung cười có chút trột dạ mà cười cười, đi ra phía trước, tương đương tự nhiên mà vãn nổi lên đối phương cánh tay. "Đi, chúng ta đi xem kịch vui." Chính là mặc cho nàng tốn đối phương thủ đoạn, chính là đối phương lại là không dao động. Quay đầu, nhìn thẳng vào người nào đó tối đen sắc mặt, Mộ Dung cười có chút đầu đại địa hỏi, làm sao vậy sao? Vừa rồi còn hào hảo. Ngàn đêm minh đôi mắt nguy hiểm mà nhau lại, sau đó ở mộ Dung cười trong lòng hô to một tiếng không tốt thời điểm, một cái trừng phạt hôn liền nặng nề mà rơi xuống nàng cánh ngôi. 648 chương 648, khuê phòng oán phụ ngàn đêm minh. Nụ hôn này thâm trầm mà bá đạo, còn mang theo một chút giận dỗi buồn bực. Vì vớt phẳng đối phương buồn bực nỗi lòng, mộ Dung cười nhón mũi chân, đôi tay hoàng thượng đối phương cổ. Nỗ lực mà đáp lại, dần dần, hơi có chút thô bạo, mang theo một chút trừng phạt ý vị hôn ở mộ dung cười thiện đạo hạ trầm dai ôn nhu xuống dưới, sau đó càng ngày càng khắc sâu, càng ngày càng ôn nhu. Liên ở mộ dung cười bởi vì nụ hôn này bị trêu chọc đến có chút không kềm chế được thời điểm, đối phương mới dục cầu bất mãn mà đem nó kết thúc. Thương hội kết thúc về sau, chúng ta liền đi sa mạc tìm Hắc ngọc thảo. Mộ dung cười phụt một chút cười lên tiếng. Nhìn ngàn đêm minh kia phó nhiệt đầu hủi bãi ở trước mặt lại chỉ có thể xem không thể ăn buồn bực bộ dáng, nàng tuy rằng cảm động, lại cũng không lương tâm cảm thấy buồn cười. Hảo, không thành vấn đề. Lần thứ hai vãn hơn một ngàn đêm minh cánh tay, nói, kỳ thật hiện tại cũng có thể. Ta đã nói cho ngươi, về điểm này nhi độc tố đối ta hoàn toàn không thể sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Không cần. Nhìn khóc khóc nói xong, sau đó dầu di đi đường ngàn đêm minh, mộ dung cười trong lòng thật là ái chết hắn. đang ở phát hoa si ai ngờ phía trước người lại đột nhiên dừng bước chân mộ dung cười một cái không cha trực tiếp đụng phải đi lên ngàn đêm minh lập tức không lưng đau lòng mà xem xét một chút có hay không đem nhà hắn nương tử cái mùi cấp đụng vào xác định không có việc gì lúc sau mới lần thứ hai giống oán phụ giống nhau nói về sau không được ở mộ dung kình vũ trước mặt mở miệng ngậm miệng tất cả đều là mộ dung khuynh vân mộ dung cười bất đắc dĩ mà đối thiên trận trắng mắt có chút hủy khuất nói ta này không phải gặp dịp thì chơi sao Về sau liền gặp dịp thì chơi cũng không được. Thương hội kết thúc về sau chúng ta lấy đưa thân danh nghĩa đường vòng đi Tây Lương, chờ có hát ngọc thảo, giải độc, liền không có tất yếu lại đối mộ dung kỉnh vũ như vậy. Một cái như thế thương tổn chúng ta người một nhà người, về sau cho dù là gặp dịp thì chơi cũng không thể cho hắn sắc mặt tốt. Nghĩ đến tiếu nhi đã từng nói cho hắn, mộ dung Khuynh vân chẳng những gọt bỏ cánh tay của nàng còn ý đồ dẫm đạp bọn họ hài tử, hắn trong lòng liền sẽ toát ra một cổ ta hỏa Hận không thể lập tức xông lên đi đem hắn lột ra rút gân. Hiện giờ nhà hắn tiếu nhi còn phải đối như vậy kẻ thù gặp dịp thì chơi, cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào quá ý đến đi. Hắn tuy biểu hiện thật sự là ghen, chính là trong lòng lại chua sót khó nhịn. Nếu không có chính mình quá yếu, hắn thê tử lại như thế nào sẽ đối với địch nhân như thế không lương ngôn gối. Làm một cái có đảm đương nam nhân, hắn này thường luôn là ý đồ nhẫn mại. Chính là đương nhìn thê tử ở địch nhân trước mặt như thế xảo ngôn lệnh sắc, hắn tâm, thật sự thực hữu hững. được rồi, ta biết rồi. vừa rồi mộ dung kình vũ nói ngươi cũng nghe tới rồi. tinh cùng dương dịch muốn đi sát u, ha ha, chúng ta mau đi tây lương dịch quán bên kia nhìn xem, có cái gì đẹp. tinh cùng ngu là huynh đệ, kia dương dịch đêm nay chết chắc rồi. bất quá là mộ dung kình vũ một cái chó săn, chết không đáng tiếc, liếc hắn một cái đều sẽ làm bẩn ngươi mỹ lệ đôi mắt. mộ dung cười chừng hắn một cái, nếu là xem hạ người chết hoặc là chó săn liền sẽ làm bẩn đôi mắt, kia phòng chừng ta hiện tại đã là người mù. đi thôi, thượng một lần dương dịch mạo phạm qua ta, ta lúc ấy liền thể, nhất định phải đào hắn đôi mắt mới làm hắn chết, không thể làm hắn bị chết như vậy vui sướng. ngươi nói cái gì? cái kia chó săn cũng dám mạo phạm ngươi, hắn như thế nào mạo phạm ngươi? nguyên bản chút nào nhắc không nổi hứng thú ngàn đêm mình, vừa nghe dương dịch thế nhưng mạo phạm quá nhà hắn thiếu nhi, nháy mắt tạt bao. chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. 649 chương 649 mơ ước mộ dung cười kết cục rất nghiêm trọng. Ta không phải đến phủ nguyên xoáy dược viên trộn một ít giải dược cùng độc dược, sau lại làm ngươi giúp ta đưa tới vạn thọ chùa lấy sao? Đêm đó Dương Dịch liền mang theo hai điều cẩu vọt tới ta phòng ngủ. Khi đó ta đang ở tắm gội, kia hai điều cẩu liền vọt vào ta phòng tắm. Ta đối kia hai điều cẩu động tay chân về sau ra cửa phòng, kia Dương Dịch lại nhìn chằm chằm vào ta xem. Mãi cho đến ta xuất giá, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều sẽ cực độ đáng khinh mà nhìn chằm chằm ta xem. Cho nên ta thể ở hắn chết phía trước. nhất định phải đảo hắn đôi mắt vừa mới nói xong mộ dung cười liền nghe được răng rắc một tiếng xương cốt vang túi đầu vừa thấy nguyên lai là ngàn đêm minh nắm tay niết đến quá khẩn gây ra mộ dung cười chính buồn bực chính mình đại đầu lươi muốn bổ sung một câu kỳ thật đối phương cũng chính là đôi mắt không thành thật mà thôi mặt khác cũng không có cái gì lời nói còn không có tới kịp nói liền nghe ngàn đêm minh hắc một khuôn mặt khói mù mà nói đi ta bổi ngươi đi đảo dứt lời một bàn tay ôm mộ dung cười eo liền phi thân lướt trên Không tiếng động bay nhanh mà đạp phong mà đi. Tây lương dịch quán ngoại một mảnh thanh tịnh, tìm nửa ngày, rốt cuộc ở rời xa Tây lương dịch quán Tây giao bờ sông một chỗ ẩn nấp trong rừng cây thấy được ba người thân ảnh. Một cái ăn mặc màu xám quần áo nam tử, trên mặt mang theo nửa trường mặt nạ, lộ ở bên ngoài nửa khuôn mặt hắc trung phiếm thanh, phảng phất ban đêm rơi hút máu, khủng bố đến cực điểm. Người này không phải người khác, đúng là mộ dung kình vũ chuẩn bị ở đêm nay đánh chết độc con rơi u, mà đứng ở hắn đối diện hai người. Một gái ăn mặc màu xanh lá quần áo, đón gió mà đứng, cả khuôn mặt đều giấu ở một bộ lạnh băng màu bạc mặt nạ dưới, như lụa tóc đen theo gió bay múa, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu dở, thật giống như ưu linh, cực độ túc sát quỷ dị. Mà một người khác, tắc ngồi ở trên xe lăn, cả người đều giấu ở áo đen dưới, liền đặt ở trên xe lăn tay, cũng là dùng hắc kim ti bao tay bao vây lấy, phảng phất quỷ mị, làm người không rét mà run. Này ba người cắt có các đặc điểm, nhưng lại cũng có một cái điểm giống nhau. kia đó là ai cũng nhìn không tới ai bộ dạng, cho nên các ngươi ước ta tới, chính là bởi vì kia đối mộ dung kình vũ dùng độc. U Thanh Âm còn tính dễ nghe, không giống hắn diện mạo như vậy làm người cảm thấy khủng bố. Bất quá hắn đối diện ngồi ở trên xe lan độc vương dương dịch, Thanh Âm liền không như vậy dễ nghe. Hắn Thanh Âm khàn khàn trầm thấp, phảng phất từ 18 tầng trong địa ngục bò ra tới, bị luyện ngục địa hỏa hân nướng quá giống nhau. Ha ha ha ha. Cũng dám ở bản tôn trước mặt đối đại nguyên soái sử độc, bản tôn danh khắp thiên hạ thời điểm, Ngươi vẫn là một cái bừa bãi vô danh tiểu bối đâu. U nhìn Dương Dịch cũng cười ha ha lên. Bất quá chính là cái quá khí độc vương, liền tính ngươi không bị hỏa hình đốt thành tàn phế, cũng sớm nên lạc đơn vị. Giờ phút này, bị màu đen to rộng quần áo che đến kín mít người, nếu là có thể thấy do khuôn mặt, tất sẽ phát hiện trên mặt hắn kinh ngạc. Độc vương đã là hơn 20 năm trước xưng hô, năm đó trên giang hồ người đều cho rằng hắn đã chết. Hắn bị chủ thượng cứu lúc sau này hơn 20 năm qua vẫn luôn mai danh nhận tích, không có người biết hắn sưng hô. Như vậy, này độc con rơi lại là như thế nào biết hắn? Biết hắn thân phận người liền như vậy mấy cái, lại là ai đem hắn bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Tuy rằng tiết lộ hắn bí mật người có vài cái, bất quá một tia dự cảm bất hảo lại đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Hắn rất ít đem bất luận kẻ nào làm đối lập, chính là giờ phút này, mãnh liệt giác quan thứ 6 lại làm hắn nhịn không được đem đứng ở bên cạnh cái kia làm việc vĩnh viễn so nói chuyện nhiều tính tiên sinh cùng đối diện cái này mang nửa bên mặt nạ độc con rơi làm đối lập. 650. năm 650, sai đem ác lang đường trung quyển. Hai người kia, thân cao không sai biệt lắm, thân hình không sai biệt lắm, liền mặt nạ. Trừ ra một cái là mang chỉnh trương màu bạc mặt nạ, một cái là mang nửa mặt màu bạc mặt nạ ngoại, liền màu bạc mặt nạ bộ dáng cùng tài chất đều là không sai biệt lắm. Hai người kia tuy rằng một cái là Nam Việt Phủ Nguyên soái một cái là Tây Lương Hoàng Thất, nhưng hắn lại nhịn không được kinh hãi. Bởi vì thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới, mặc kệ là hắn vẫn là chủ thượng. Thừa hồ cũng không biết vị này đối phủ nguyên xoáy trung hiếu có thêm tính tiên sinh rốt cuộc đến từ chính nơi nào. Hán giác quan thứ 6 luôn luôn rất mạnh, nếu giờ phút này đã xuất hiện dự cảm bất hảo, đối mặt này hai cái cường đại địch nhân, kia liền chỉ có thể trước tiên tưởng hảo đường lui. Nga! Nói như vậy, ngươi là cảm thấy chính mình độc thuật so bản tôn lợi hại. Dương dịch một bên nói chuyện thiếm, một bên không rơi dấu vết đem bàn tay đến xe lăn phía dưới, nơi này có một cái tự chế lò xo, so, chỉ cần đem an cách mở ra. đem bên trong cái nút ấn xuống đi, hắn gây rửa liền sẽ bị bắn ra. Bởi vì chân cẳng không tiện, cho nên lúc trước ở chế tạo này phó xe lăn thời điểm hắn pha tiêu phí một ít tâm tư, thời điểm mấu chốt, nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng. Ít nhất, có thể đổi lấy một ít chạy trốn thời gian. Hắn chân cẳng không phải hoàn toàn không thể động, mà là bởi vì bỏng gần cốt nguyên nhân, kích liệt đại hội thể thao dẫn tới đau đớn. Cho nên chỉ cần có thể nhanh chóng đạn nhảy đi ra ngoài, ở bằng vào ngày xưa khinh công cùng võ công Tại đây rừng rậm trùng trốn đi hẳn là không thành vấn đề. Độc thuật có hay không ngươi lợi hại ta không biết, bất quá ta biết nếu ngươi đêm nay tới, kia liền khẳng định trở về không được. Dương dịch nghe xong, âm trầm mà nở nụ cười, cảm thán nói, chủ thượng thật đúng là có mắt không trong A, đem một con lang dưỡng tại bên người nhiều năm như vậy, lại vẫn cho rằng hắn là một cái trung quyền. Sự tình đã tới rồi cái này phân thượng, hắn nếu là còn không thể khẳng định cái này tĩnh cùng u là một đám, kia hắn nhiều năm như vậy nhân sinh liền bạch lan lộn. Ta trước nay liền không phải hắn cẩu, ta ngốc tại phủ nguyên xoáy cũng không phải vì hắn. Rốt cuộc, vẫn luôn không nói gì tĩnh mở miệng. Phần 72 Bởi vì đối mặt chính là hai gã cường giả, cho nên dương dịch động tác phúc không dám quá lớn. Giờ phút này, hắn tay còn không có đem cái kia ám cách mở ra, cho nên hắn còn không thể làm cho bọn họ đối hắn đọ võ. Vì thế tiếp tục nói. Người là Tây Lương Người. Không, ta là Bắc Mị Người. Tính đáp. Dương dịch như mày. kia vì sao ngươi muốn cùng này chỉ độc con rơi làm bạn? Chẳng lẽ hắn cũng là Bắc mị người? Không, ta là Tây Lương Người. Ưu đáp. Dương Dịch đem bàn tay đi xuống, cười nói, Tĩnh, tốt xấu chúng ta cũng cộng sự mười mấy năm, làm ta nhìn xem ngươi diện mạo đi. Dù sao người chết cũng sẽ không nói không phải sao. Tĩnh suy nghĩ một chút, rồi tay đem trên mặt màu bạc mặt nạ tháo xuống, một chương tinh xảo đến hoàn mỹ khuôn mặt liền thể hiện rồi ra tới. Tuy rằng này trương khuôn mặt ở năm tháng ăn mòn chung đã để lại một ít dấu vết, nhưng bởi vì bảo dưỡng cực hảo, gần 40 tuổi dung nhan thoạt nhìn, lại như là 30 suốt đầu, có, chỉ là tăng thêm càng nhiều thành thục cùng ổn chung. Kinh ngạc với tính tuấn Mỹ, dương dịch hơi hơi xóa thần. Ta không hiểu, ngươi như vậy diện mạo vì sao phải dùng mặt nạ che đậy. Bởi vì, lúc này đây người nói chuyện là ưu đương ưu đem chính mình mặt bộ che đậy kia nửa khổ cụ tháo xuống lúc sau. Mặt khác một khuôn mặt thế nhưng cùng tĩnh lớn lên giống nhau như lúc. Dương dịch kinh ngạc, các ngươi, chúng ta là song Bảo thai. Tĩnh nói, ta kêu mộ tĩnh, ta kêu mộ u. Dương dịch ánh mắt trợn buộc chặt. 651, chương 651, thế nhưng là thân huynh đệ. Các ngươi là năm đó danh chấn giang hồ mộ thị huynh đệ. Các ngươi thế nhưng một cái theo mạc vân phương một cái theo mạc vân đến. Hai người kia sau lại đột nhiên từ trên giang hồ biến mất. hiện giờ một cái đi theo tây lương đại át thị bên người một cái ở nam việt phủ nguyên soái hơi chút liên tưởng một chút liên biết bác ngụy tiên hoàng hậu băng hà tiểu công chúa mất tích mà ngày trước lại chuyển ra mộ dung cười cùng bác ngụy tiên hoàng hậu lớn lên giống nhau như lúc như vậy không khó tưởng tượng tính ngốc tại phủ nguyên soái đó là vì mộ dung cười bất quá đáng tiếc ga dương tiên sinh chuyện này ngươi biết được quá muộn bổn phi vẫn luôn muốn thu ngươi mệnh ai ngờ ngươi lại giống cái rùa đen rút đầu giống nhau cuộn tròn ở phủ nguyên soái liền đầu cũng không dám toát ra tới một chút hại bổn phi chỉ có thể vọng mà sinh than nếu hôm nay ngươi đã ra tới vậy không cần lại đi trở về nghe được mộ rung cười thanh âm từ phía sau vang lên dương dịch bỗng nhiên cả kinh nữ nhân này che giấu công phu đã tới rồi như vậy nông nỗi sao khoảng cách hắn phía sau như vậy gần hắn thế nhưng không hề có cảm giác được dương dịch lập tức hoạt động xe lăn rời khỏi mộ dung cười ba người vòng đây xem ra các ngươi hôm nay là đặc biệt ở chỗ này chờ ta Mộ dung cười cười nói, bọn họ hai cái là, bổn phi không phải. Bổn phi là ngẫu nhiên nghe phụ thân nói lên, sau đó lại đây xem náo nhiệt. Rốt cuộc độc vương ngã xuống cũng là một chuyện lớn, thế giới này thiếu một cái người, cũng liền ít đi một con nghiệp trướng. Chuyện lớn như vậy, bổn phi lại há có thể không tới chứng kiến một chút đâu. Nghe mộ dung cười nói, dương dịch suy nghĩ cũng ở quay nhanh bên trong. Mộ tinh cùng mộ ưu hai người đã đủ khó đối phó, hiện giờ lại chui ra tới một cái mộ dung cười. Tuy nói nữ nhân này là mộ tĩnh đồ đệ, chính là hắn tổng cảm thấy cái này mộ dung cười cùng mộ dung yên có chút không đúng. Rõ ràng so mộ tĩnh dạy ra này nàng học sinh cường hạn rất nhiều. Hôm nay muốn trốn, hoặc là muốn kéo này ba người cùng nhau xuống địa ngục, thật sự phi thường khó khăn. Con hảo này chỗ rừng cây không thâm, chỉ cần có thể bắn ra đến bên ngoài bờ sông, liền sẽ có người lui tới. Nhìn nhìn mộ tĩnh, lại nhìn nhìn mộ dung cười, mắt lộ ra dữ tợn, không nghĩ tới chủ thượng thế nhưng dưỡng hai thất lang. mộ dung cười cười nói mộ dung kình vũ sao bùn phi trước nay liền không phải hắn dưỡng cái gì luôn có một ngày bọn họ cũng sẽ đi xuống bồi ngươi bất quá nói trở về độc vương anh minh một đời chết đã đến nơi bên người lại liền một cái cẩu đều không có ngươi kia hai điều chung khuyển nếu là không có bị ngươi giết chết chỉ sợ giờ phút này sẽ làm bạn ngươi đi tấm tắc thật là phẩm chất như vậy thuần hai chỉ cẩu liền bởi vì cái mũi không nhảy liền bị ngươi xử tử thật là quá nhẫn tâm dương dịch đồng tử bỗng nhiên co chặt kinh quát dược viên độc dược là ngươi trộm ngươi hiểu độc mộ dung cười hơi hơi nhúng mày dương tiên sinh chuyện này ngươi biết đến quá muộn một ít bất quá ngươi đạo hạnh thật sự là không thầm liền mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên trong cơ thể độc thế nhưng đều không có phát hiện dương dịch không thể tiếp thu hỏi ngươi cho bọn hắn hạ độc hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là dùng độc tổ tông hắn nếu xương đệ nhị không ai dám xương đệ nhất lại không nghĩ rằng mộ dung cười cấp mộ dung khuynh vân hạ độc mà hắn Trải qua đặc biệt kiểm tra, cuối cùng lại nói cho mộ dung khuynh vân hắn là bình thường. Như thế nào? Bị đả kích tới rồi. Đừng như vậy. Tục ngữ nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát. bổn phi dùng độc cùng ngươi khác nhau như trời với đất, chúng ta căn bản là không phải một cái cấp bậc thượng. Ngươi còn hiểu độc. Dương dịch nhìn về phía mộ tĩnh. 652 chương 652, ngàn đêm minh một chân chi bi. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái này trên người không có nửa điểm nhi thảo dược vị người, thế nhưng sẽ dạy ra như vậy cường hãn học sinh. Không hiểu. Đối với điểm này, mộ tinh cũng rất là nghi hoặc, bất quá tiểu thư không nói, hắn là khẳng định sẽ không hỏi. Vậy ngươi như thế nào hiểu độc? Mộ Dung cười cười nói, ngươi không nghe nói qua trên thế giới này có một loại người bị người coi là thiên tài sao? Ngươi coi như bổn phi tự học thành tài hảo. Dương dịch cùng mộ Tĩnh sôi nổi như mày. Những lời này như thế nào như vậy quan hai? Giống như, mộ Dung Yên cũng từng nói qua giống nhau như lúc nói. Ngươi cùng mộ Dung Yên rốt cuộc là người nào? Dương Dịch hỏi ra trong lòng nghi vấn. Dương tiên sinh, ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi quá nhiều sao? người chết máu là sẽ không tuần hoàn, ngươi thu nhiều như vậy tin tức đến trong cơ thể, đã chết cũng tiêu hóa không được. Giờ phút này Dương Dịch đã đem trên xe lăn ám cách mở ra, đối với chính phía trước ba người lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, hỏi. các ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ chết sao? ở mộ tinh cùng mộ ưu khen nhíu mày đồng thời, mộ dung cười cười nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống? hắc hắc, liền tinh không thể sống, ta cũng có thể lôi kéo các ngươi ba cái cùng chết. đáng giá. dứt lời, xe lăn bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. mộ tinh cùng mộ ưu thấy thế, lập tức phi thân mà thượng. liền ở mộ ưu đem trong tay có độc ngân châm nổ bắn ra mà ra thời điểm, trên xe lăn đột nhiên đạn nhảy ra một mảnh tấm màn đen, cơ hồ là đồng thời. Cái kia nhìn như không chớp mắt xe lăn nổ bắn ra ra so mộ ưu càng nhiều có độc ngân châm. Che trời lấp đất ngân châm sớm tối tĩnh cùng mộ u nổ bắn ra mà đến, hai người vội vàng vận khí ngăn cản. Mà dương dịch tắc thừa dịp trên xe lăn bắn ra thật lớn màu đen màn che che đậy, ấn xuống ám cách bên trong cơ quan. Phanh. Theo một tiếng trầm vang vang lên, thật lớn xương khói tràn ngập ở tấm màn đen bốn phía. Mà dương dịch tắc thừa dịp cái này không đương bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. Xương mù có độc. Mộ U ngăn trở đang muốn tiến lên mộ tĩnh, chính mình tắc cư chú mà thượng, chiều kia xe lăn công kích qua đi. Hàn quang hiện lên, mục tước vang khắp nơi. Chính là đại xương mù tan đi, nơi nào còn có dương dịch bóng dáng. Truy. Mộ tĩnh đồng tử co chặt, hắn không dự đoán được này dương dịch nhìn như không chấp mắt xe lăn thế nhưng còn ẩn chứa như thế đại càng khôn. Liên ở hai người đang chuẩn bị chiều dương dịch phía sau truy kích mà đi thời điểm, một cái màu đen bóng người ở không trung vẽ ra một đạo mạnh mẽ hữu lực đường dạ tổn. Sau đó phanh một tiếng thật mạnh tạp dừng ở mà, không nghiêng không lệch mà trực tiếp nện ở mộ dung cười bên chân. Tuy lại như cũ có nội lực dương dịch, ở thừa nhận này một chân sau, cũng lại bỏ không đứng dậy. Mộ tĩnh cùng mộ u nhìn thoáng qua bình tĩnh mộ rung cười, nháy mắt thoải mái. Có thể vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nàng khẳng định đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cái kia một chân liền đem dương dịch đã đến trên mặt đất khởi không tới người, hẳn là chính là ngàn đêm minh đi. Có thể có như vậy thâm hậu nội lực người bọn họ không làm nó tưởng dương dịch quỳ dạp trên mặt đất ngực truyền đến đau nhức làm hắn đừng nói ngồi dậy giờ phút này hắn chính là liền nói chuyện đều khó khăn dương mắt nhìn thanh lãnh mộ dung cười dương dịch biết hôm nay chính mình chạy trời không khỏi nắng chính là hắn lại không cam lòng hắn không hiểu vì cái gì mộ dung cười sẽ phái người ở phía sau chờ hắn hắn càng không rõ cái kia tốc độ mau đến hắn cũng chưa thấy rõ ràng người rốt cuộc là ai người kia nội lực thật là thâm hậu đến biến thái hắn đều đã toàn phúc đề phòng lại vẫn như cũ bị hắn một chân đá thành như vậy. Dương Tiên Sinh, ngươi biết bổn phi hôm nay vì cái gì sẽ đến xem ngươi trò hay sao? 653. Chương 653, đáp ý cái điều. Thấy Dương Dịch không ngừng ho máu, cũng không đợi hắn trả lời, liền lo chính mình nói, bởi vì bổn phi là tính toán ở ngươi trước khi chết đem ngươi trồng mắt đảo. Dương Dịch đánh một cái dùng mình. Bổn phi ở phủ Nguyên Soái đai thời gian không dài, nhưng ngươi lại dùng ngươi kia ghê tởm ánh mắt nhìn bổn phi rất nhiều lần đi. Từ lần đầu tiên ngươi xem bổn phi lộ ra kia dưỡng ánh mắt lúc sau, bổn phi liền thề, ngươi trước khi chết nhất định phải đem ngươi trong mắt đào, làm ngươi minh bạch, có chút người là không phải do ngươi mơ ước. Bất quá đào trong mắt là tiểu, bổn phi hận nhất, vẫn là ngươi cặp kia tiện tay, thế nhưng phối trí ra như thế ác độc bảy hoa độc. Nếu không có là ngươi, thái tử liền sẽ không từ nhỏ thân trung kỳ độc, kéo như vậy nhiều năm bệnh thể cùng mộ dung kình vũ chống trọi. Mỗi lần nghĩ đến kia đáng chết bảy hoa độc. Buồn phi liền hận không thể đem người cái này người khởi sướng thiên đao vật quả, lăng trì xử tử. Nguyên bản còn mặt vô biểu tình nói muốn đem Dương Dịch đôi mắt đào ra mộ dung cười, đang nói đến ngàn đêm Minh trung độc sự tình lúc sau, sắc mặt bắt đầu trở nên dữ thợn. Câu nói kế tiếp còn không có tới cấp nói, liền bị một cánh tay gắt gao mà ôm vào trong lòng, dùng tay nhẹ nhàng vỗ mộ dung cười bối. Ngàn đêm Minh trong lòng cảm động rất nhiều, cũng là tràn đầy lo lắng. Hàn Tiếu Nhi lưng đeo quá nặng thù hận, ngày thường bị nàng che giấu thực hảo. chính là một khi liên lụy ra tới đó chính là không chết không ngừng giữ tận. từ trước hắn không biết bọn họ đời trước phát sinh sự cho nên làm nàng một người lương đeo trầm trọng thù hận chính là hiện tại hắn đã biết kia hắn liền tuyệt đối không cần nàng bởi vì này đó thù hận mà làm tính cách trở nên văn mẹo bọn họ thù hận hắn tới báo nàng áp lực hắn tới bối hắn chỉ hy vọng nàng cùng bọn họ chưa xuất thế hài tử có thể hào hảo khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng liền hảo cảm thụ được ngàn đêm minh trấn an cùng với trên thế giới này tốt đẹp nhất ôm ấp mộ dung cười giữ tợn sắc mặt dần dần khôi phục bình đạm cùng đông lạnh nhìn như thế bảo đối mộ dung cười ngàn đêm minh nhìn nhìn lại hung hãn vô cùng hiện giờ lại như một con ôn nhu miêu mẹ rúc vào ngàn đêm minh trong lòng ngực mộ dung cười dương dịch bừng tỉnh đại ngộ mới vừa vừa rồi là ngươi nguyên bản liền thanh âm nghẹn ngào bất kham độc vương dương dịch giờ phút này ở bị ngàn đêm minh đã thành nội thương lúc sau thanh âm càng thêm nghẹn ngào ảm đạm ngàn đêm minh như cũ đem mộ dung cười gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực đem nàng mặt nhẹ nhàng để ở hắn ngực không cho nàng xem dương dịch kia xấu xí khuôn mặt lãnh muốn nói không tội, đúng là bổn vương dương dịch không thể tưởng tượng mà lắc đầu sao sao có thể bày hoa độc là là không thể tập võ bổn vương sự liền dùng không ngươi nhọc lòng dương dịch nhìn một sửa ngày thường ôn nhuận như ngọc bộ dáng ngàn đêm minh giờ phút này hắn một thân đen nhánh quần áo ở trong gió phần phật bay múa phảng phất một con bay lên diều hâu đang ở bầu trời quan sát nó đồ ăn Chính là hắn có thể ngửi được, hắn có thể cảm giác được, hắn trên người như cũ lưu có hắn luân ký. Ha ha ha ha. Khu khu. Liền. Liền tính ngươi có nội lực lại như thế nào? Ta nếu. Ta nếu đã chết, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ giải độc. Hơn nữa chỉ cần ai. Có dẫn tới ngươi trong cơ thể độc phát dược vật, ngươi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ngươi kêu bảy hoa độc, cho rằng có bao nhiêu ghê gớm sao. Chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không nghe được buồn vương nương tử nói. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát. Dương Dịch cả kinh, nghiêm trọng chịu đả kích nói, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi, ngươi trên người rõ ràng còn có kia độc. 654, chương 654, Độc Vương Dương Dịch chết thảm. Hiện tại có, không đại biểu về sau còn sẽ có. Bổn Vương không cần ngươi nói cho bảy hoa độc giải dược có này đó, dám đối với bổn Vương hạ độc, dám mơ ước bổn Vương Thái Tử Phi, ngươi chịu chết đi. Dứt lời. ngàn đêm minh tay trái nhẹ nhàng bắn ra lưỡng đạo sắc bén chân khí liền như đao giống nhau chiều dương dịch đánh tới cảm nhận được kia phá phong mà đến chân khí dương dịch vội vàng nhắm mắt còn không có tới cần dùng gấp tay ngăn cản chân khí liền đã cắt qua mí mắt thẳng vào mí mắt a theo một tiếng ảm ách thống khổ kêu thảm thiết dương dịch đã che lại đôi mắt đầy đất lăn lộn từ trên mặt đất rơi xuống hai viên hoàn chỉnh tròng mắt cùng với đối phương máu chảy đầm địa đôi tay tới xem giờ phút này đối phương mắt bộ khẳng định đã biến thành hai cái lỗ trống Mộ Dung cười khởi động đầu, muốn xem, chính là lại bị ngàn đêm minh dùng sức mà ấn, chết sống không cho nàng đi xem kia dơ bẩn đổ vật Thiếu nhi, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta muốn chém hắn tay chân, ta muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Biết mộ Dung cười là hận dương dịch đối hắn hạ độc, cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi vô cùng kích động, ngàn đêm minh chỉ là đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, cho nàng ấm áp cùng chính năng lượng. Nhưng một cái tay khác cũng không hề có ngừng lại. Ấn xuống bên hông kia nhìn như mềm mang. Nhưng kỳ thật bên trong lại quấn lấy nhuyễn kiếm chuôi kiếm, nhẹ nhàng vừa kéo. Chỉ nghe hong một tiếng kêu to, một phen cực mềm kiếm liền từ bên hông rút ra, thân kiếm liên tục mà vù vù, mang theo lạnh lùng sát ý cùng lạnh lẽo. Nhuyễn kiếm ném động hai hạ liền thẳng thắn thân kiếm, chính là vù vù thanh lại là liên tục, không hề có muốn dừng lại chuẩn bị. Phượng Minh kiếm, mộ tĩnh cùng mộ ưu kinh ngạc mà nhìn ngàn đêm Minh trên tay không ngừng phát ra vụ vù, vù kiếm, nháy mắt Minh Bạch hắn vì sao sẽ có như vậy thâm hậu nội lực? Này đem vượng minh kiếm là giang hồ 10 đại danh kiếm đứng đầu, nó chính là chủ nhân cũng là giang hồ ẩn sĩ cao nhân Vân Điên lão nhân. Trên giang hồ đã có hồi lâu không có người truyền ra Vân Điên lão nhân sự, mọi người đều sôi nổi suy đoán, vị này võ công cao thâm khó đoán lão nhân hẳn là đã đi về coi tiền, bất quá lại ai cũng không có tìm được Vân Điên lão nhân thi cốt. Hiện tại, ngàn đêm minh cầm này 10 đại danh kiếm đứng đầu Phượng minh kiếm, còn có một thân như thế thâm hậu nội lực, Mộ Tĩnh cùng Mộ u bừng tỉnh đại ngộ. nguyên lai ngàn đêm minh đó là vân điên láo nhân truyền nhân bất quá này phượng minh kiếm vừa ra cần thiết uống huyết nếu không nó liền sẽ tiêu cái không ngừng hơn nữa thanh âm sẽ càng ngày càng cao vút liền phảng phất tận trời phượng hoàng giống nhau cho nên bị rót thượng phượng minh hai chữ mộ tĩnh cùng mộ u gắt gao mà nhìn chằm chằm ngàn đêm minh trong tay phượng minh kiếm bọn họ cũng muốn nhìn một chút này đem trong truyền thuyết bảo kiếm có phải hay không thật sự có như vậy thần kỳ chỉ thấy ngàn đêm minh tay trái khẽ nhúc nhích. kia phượng minh kiếm liền như là có sinh mệnh giống nhau đi theo chủ nhân ý đồ mà động lấy cực nhanh tốc độ từng mảnh tức khai kia quần áo trung thịt dương dịch bởi vì bị ngàn đêm minh một chân đá thành trọng thương căn bản vô pháp đứng thẳng lên cho nên đương phượng minh kiếm mang theo hàn khí đột kích khi hắn cái gì cũng làm không được cảm thụ được bị một đao lưới dao hạ thịt mới vừa rồi mất đi hai mắt đau đã bị loại này cực độ tàn khốc phiến thịt phương thức sở hoàn toàn thay thế được một trăm nhiều kiếm rơi xuống sau Nguyên bản còn trên mặt đất lăn lộn người đã không có thanh âm, bất quá ngàn đêm minh kiếm lại chưa bởi vậy mà đình chỉ. Thon dài trắng non ngón tay linh hoạt mà chỉ huy phượng minh kiếm, mà kêu mũi kiếm phẳng phất như là ở vũ đạo giống nhau, vui sướng mà uống huyết, thỉnh thoảng phát ra từng đợt rất nhỏ vù vù, thẳng đến mới vừa rồi còn bị y hoàn toàn bao vây người đã hoàn toàn biến thành một trận bạch cốt thời điểm. 655 chương 655, hút máu phượng minh kiếm, mới hoàn toàn đình chỉ vù vù. Lẳng lặng mà hấp thu kia đỏ tươi máu. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản một mảnh hàn mang ngân bạch bắt đầu hơi hơi đỏ lên, dần dần biến thành phấn hồng, mà kia thân kiếm thượng máu cũng bắt đầu kỳ tích bị thân kiếm hấp thu. Thẳng đến máu bị hoàn toàn hấp thu không còn thời điểm, này đem phượng Minh kiếm cũng đã từ ngân bạch biến thành đỏ thấm Ở mộ tinh cùng mộ u kinh ngạc chung Ngàn đêm minh đem kiếm thu hồi tới rồi bên hông, lúc này mới đem trong lòng ngược người thả ra. Mộ Dung cười cúi đầu vừa thấy, ngày xưa là vương ngày xưa ở phủ nguyên soái diêu võ dương oai dương tiên sinh giờ phút này đã biến thành một khối liền gân đều không dư thừa bạch cốt cảm thán với ngàn đêm minh đao pháp tinh chuẩn thời điểm mộ dung cười cũng rốt cuộc gia kiếp trước đệ nhất khẩu ác khí muốn xử lý mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân cái thứ nhất cần thiết xử lý nhất định dương dịch dương dịch vừa chết phủ nguyên soái liền đã không có hiểu độc người nàng muốn xuống tay làm điểm nhi chuyện gì liền sẽ phương tiện rất nhiều nguyên bản ngàn đêm minh không có giải độc phía trước Nàng là cái gì cũng không tính toán làm, chính là đêm nay thế nhưng có tốt như vậy điều kiện, kia lấy dương dịch khai đào cũng coi như là trước thu một chút lợi tức. Mộ Tinh cùng mộ ưu lẳng lặng mà nhìn dịch thịt một màn, mặc dù bọn họ thủ hạ người chết rất nhiều, chính là lấy như vậy tàn nhẫn phương thức chết đi, cũng làm cho bọn họ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nhìn ra được tới, tiểu công chúa đối với này dương dịch, hoặc là phải nói đối mộ dung ra người đã tới rồi căm thù đến tận xương tủy trình độ A. Tiểu thư. Dương Dịch Thi thể hẳn là xử trí như thế nào? Mộ Dung cười hơi hơi dương ngôi, nếu hắn là phái tới sát u, khiến cho u phái người đem hắn đưa trở về đi. Đúng vậy. Nhìn theo Mộ Dung cười cùng ngàn đêm Minh đi xa, Mộ Tinh cùng Mộ U lẫn nhau nhìn thoáng qua, sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy được nhân Mộ Dung cười vì ngàn đêm Minh mà bày ra ra tới cuồng loạn cùng vô cùng hận ý mà bày ra ra tới hoang mang. Hôm qua ngươi trở về, Mặc Vân Vương không có làm khó dễ ngươi đi. Mộ U lắc lắc đầu, trong tình huống bình thường. Nàng sẽ không khó xử ta. Mộ Tĩnh sắc mặt tối sầm, cho nên ngươi vẫn là khăng khăng muốn tiếp tục đi theo nữ nhân kia. Tĩnh, chúng ta các vì này chủ, cho nên ngươi không cần lại khuyên ta. Mộ Tĩnh nhìn huynh trưởng thật lâu sau, cuối cùng thở dài nói, nhiều năm như vậy, ta trước nay liền nói bất động ngươi. Ngươi đối mặt vân phương một khang nhiệt huyết, nhưng nàng bắt ngươi đương cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tóm lại ngươi tự giải quyết cho tốt. 16 năm trước ngươi đã bỏ lỡ một lần. Hy vọng ngươi về sau không bao giờ tội phạm quan trọng đồng dạng sai lầm. Hùng chi hiện tại tiểu thư không phải ngươi có thể tùy ý đắn đo, càng thêm không phải Mạc Vân Phương có thể tùy ý đắn đo. Mạc Vân Phương đã đắc tội tiểu thư, nàng cùng tiểu thư chi gian chung có một trận chiến. Ngươi đừng quên, cha trước khi chết làm chúng ta bảo hộ chính là dân tộc na si tộc trưởng, người kêu kêu Mạc Vân đến, mà không phải Mạc Vân Phương. Liên tính ngươi hiện tại ngốc tại Mạc Vân Phương bên người, sớm đã thành tây lương người, nhưng là đừng quên. tiểu thư mới là ngươi chân chính chủ tử ta hy vọng nếu một ngày kia tiểu thư cùng mạc vân phương đối thượng, không cầu ngươi trợ giúp tiểu thư nhưng ít ra ngươi đừng đứng ở mạc vân phương bên kia nếu không ta sẽ đem hết toàn lực đuổi giết ngươi dứt lời mộ tinh thở dài một hơi yên lặng rời đi ngươi trở về sẽ không có việc gì đi mộ hũ nhìn đệ đệ thân ảnh sau một lúc lâu mới hỏi nói yên tâm đi ngươi chỉ lo đem thi thể ném tới chính là màn trời trung đàn tinh lập lòe một vòng minh nguyệt cao quải Ngân Quang vẩy đầy đại địa, một mảnh Ngân Quang bay múa. 656, chương 656, tiến vào Thái Tử phủ thần bí Hắc Y Lệ Nhân. Một mặt bóng đen lặng lẽ đi vào Thái Tử phủ ngoại, đã xác định an toàn lúc sau, bước chân nhẹ đạp, lặng lẽ phi mái hiên, nhẹ nhàng dừng ở trong viện. Tuy nói luôn luôn biết Nam Việt Lâm Viên là cửu châu đại lục đẹp nhất, phía trước ở trong hoàng cung cũng kiến thức quá, chính là đi vào này Thái Tử phủ Hắc Y H. Nhân như cũ nhịn không được hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới. Này Nam Việt Thái tử phủ đệ lại là chút nào không cần hoàng cung cảnh trí kém hơn rất nhiều. Cùng với nói nơi này là một tòa thái tử phủ, không bằng nói nơi này là một tòa loại nhỏ tinh xảo bản hoàng cung. Đã không có hồng tường hoàng ngói, thay thế chính là đủ loại kiểu dáng gác mái thức kiến trúc, làm cho cả thái tử phủ thiếu một phần thâm cung lạnh nhạt, tăng thêm một phần ái mộ kiểu diễm. Hắc Ilya nhân tiến vào trong viện sau, lập tức đem thân hình giấu ở cây cối chung. nàng chính là nghe nói thái tử phủ thủ vệ giống như tường đồng vách sắt giống nhau cứng rắn, tuy rằng nàng võ công có thể xưng là thượng lưu, nhưng lại cũng không dám thí này mũi nhọn. chính yếu nàng đêm nay tới nơi này, cũng không tưởng quấy nhiều chủ nhân nơi này. Thái tử bên trong phủ, thái tử phủ thân vệ đang ở tuần tra, này khí chất cùng trên người phát ra túc xác chút nào không thể so hoàng cung cấm vệ quân kém. đãi một đợt thân vệ tuần tra xong, hắc ý lìa nhân lúc này mới nhích người. Nàng đối thái tử phủ địa hình hiển nhiên không phải rất rõ ràng, chỉ có thể bằng vào cảm giác nhanh chóng chiều to như vậy thái tử bên trong phủ viện chạy đi. Hắc Y nhân tiến vào thái tử phủ sau không lâu thời gian, một cái khác hắc ảnh cũng tùy theo mà nhập, đuổi theo phía trước cái kia Hắc Y nhân mà đi. Nhìn ra được tới, hắn ánh mắt trung tràn đầy đều là không tin cùng khiếp sợ. Chỉ là bọn hắn đều không có phát hiện, ở bọn họ còn không có tiến vào thái tử phủ thời điểm. Này trong phủ liền vang lên cùng chân chính ve thanh cơ hồ vô nhị nhân tạo ve thanh. Từ bọn họ tiến vào thái tử phủ bắt đầu, này ve thanh chi gian nói chuyện với nhau liền không có đoạn quá. Đại hai gã Hắc Y nhân đã tất cả chiều thái tử bên trong phủ viện bước vào là lúc, này đó ve minh thanh sớm lấy so hai gã Hắc Y nhân còn muốn mau đến nhiều tốc độ, nhanh chóng chuyển khắp cả tòa thái tử phủ. Bang vào đối hoàng cung phân bố cùng với đại gia hộ phiến phân chia bố quen thuộc, đệ nhất danh Hắc Y nhân cơ hồ không có đi cái gì chặng đường ngoan uổng liền triều nội viện khách viện chạy tới, sau đó từng bước từng bước vật kiến trúc phân biệt tìm kiếm. Thái tử phủ khách nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm, cho nên nơi này trừ bỏ Bắc Ngụy Cản thân Vương ngoại, còn thừa đều là Cản thân Vương người hầu cận. Hắc Ilya nhân phảng phất là sớm đã biết nơi này cư trú chủ nhân giống nhau, vòng qua những cái đó người hầu cận trụ nhà ở, thẳng đến khách viện nhà chính. Mặt khác một người Hắc Ilya nhân cũng vào lúc này đi theo tới. Đã biết này hai gã Hắc Ilya nhân mục đích lúc sau, Thái tử phủ ám vệ liền không còn có phóng thủy tính toán. Nơi này ở, chính là tôn quý khách nhân, sao dung đến này đó bọn đạo trích ở thái tử bên trong phủ viện làm càn. Liền ở đệ nhất danh Hắc Y nhân thi triển khinh công nhảy thân dựng lên thời điểm, vô số phượng đầu loan đao từ bốn phương tám hướng cực kỳ sắc bén mà tập kích mà đến. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay đó là muốn mạng người hung ác. Sau đến tên kia Hắc Y Liệp nhân còn không kịp ngăn cản, liền bị kia giao xoa mà đến phượng đầu loan đao làm đến chật vật bất ham. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ có thể từng người vì chiến. Hai gã hắc y gì nhân ai cũng không nói gì, thái tử phủ ám vệ càng là đã thói quen trầm mặc tác chiến. Bọn họ không cần nói chuyện, muốn giao lưu, chỉ cần ve minh là được. Trong lúc nhất thời toàn bộ khách viện nhà chính ngoại toàn bộ bao phủ ở một mảnh quỷ dị phượng đầu loan đao đánh chết đối thủ khi phát ra vù vụ thanh. Đã sớm nghe nói thái tử phủ ám vệ huấn luyện có tố thả võ công cực cao. 657 chương 657 Không thân thể tổng phải có tay nghề sao? Từng vị ốm yếu thái tử hoàn mỹ hóa giải vô số kẻ ám sát. Hôm nay tự mình thể hội, quả nhiên là làm người đáp ứng không xuể. Dừng tay. Liên ở hai gã hắc y lẻ nhân thân ở cực đoan hung hiểm hoàn cảnh, một cái vô ý liền có khả năng đứt tay đứt chân là lúc. Một cái hồn hậu thanh âm tự gác mái nội vang lên. Ngay sau đó, bác Ngụy càn thân vương trăm dặm hàn hộ vệ cùng với trăm dặm hàn từ lầu hai cửa sổ gian trước sau bay ra, thực mau liền đi tới hai gã hắc y. y nhân trước mặt. Đa tạ các vị tương hộ, hai vị này là tại hạ bằng hữu, còn thỉnh hành cái phương tiện. Tên kia đi ở trong rằm hàn phía trước, diện mạo bình thường hộ vệ đối thái tử phủ ám vệ chắp tay nói lời cảm tạ, ý đồ làm thái tử phủ người toàn bộ lui ra. Chính là thái tử phủ đám ám vệ lại không có phải đi ý tứ. Càng thân vương, thật sự xin lỗi. Thái tử cùng thái tử phi từng dặn do tại hạ nhất định phải bảo vệ tốt ngài an toàn, hiện giờ này hai người tự tiện xông vào thái tử phủ, chúng ta làm hộ vệ. tuyệt không có thể mặc kệ loại tình huống này xuất hiện. Vẫn luôn bí ẩn ở nơi tối tăm Thanh Phong một thân bạch dì phiêu nhiên đi ra, kia phiên phiên dai công tử bộ Giáng nơi nào như là một người hộ vệ thống lĩnh. Thanh Phong, này hai người thật là buồn vương bằng hữu. Toàn bộ Nam Việt trừ bỏ Thái tử cùng Thái tử phi ở ngoài, còn không có người biết hắn cái này tùy thân hộ vệ đó là Bác Ngụy Hoàng đế. Tuy rằng hắn không biết hai vị này hắc y gì nhân là ai, nhưng nếu Hoàng Huynh như vậy khẩn trương tự nhiên có hắn đạo lý Thực xin lỗi càn thân vương thanh phong vâng mệnh bảo hộ các ngươi liền không thể làm hai vị này không minh bạch người cùng các ngươi ở bên nhau trừ phi làm thanh phong biết hai người kia là ai nếu không thái tử phủ ám vệ không thể rời đi con thỉnh càn thân vương thứ lỗi thanh phong các ngươi đi xuống đi liền ở mấy phương tranh chấp không dưới là lúc mộ dung cười kéo ngàn đêm mình xuất hiện có mộ dung cười phân phó thanh phong tự nhiên không hề khó xử trong dằm hàn ôm quyền sau mang theo thái tử phủ ám vệ nháy mắt rút khỏi Toàn bộ khách viện nháy mắt an tĩnh lại. Các ngươi cũng đi xuống đi. Mới vừa rồi tiếng đánh nhau khởi khi, bác ngụy các hộ vệ cũng đi theo thái tử phủ ám vệ cùng nhau gia nhập chiến đấu, ở trong rầm hàn ra mệnh lệnh, nhanh chóng về tới chính mình phòng trong. Đông Dương đế quân cùng trưởng công chúa đã chế thế này đến thăm thái tử phủ, không biết gì có chuyện quan trọng. Ngàn đêm minh như tắm mình trong gió xuân mà chiều hai gã hắc ý già nhân ôm quyền chào hỏi. Mộ Dung cười hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới này hai gã hắc y gì nhân thế nhưng là Đông Dương đế quân cùng Đông Dương trưởng công chúa. Tuy rằng nàng là đặc công, từ nhỏ liền luyện liền thức người đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng lại cũng không đạt được ngàn đêm minh loại này chỉ thấy quá một lần mặt. Hồi lâu về sau thông qua người này nào đó nhỏ bé ngũ quan liền có thể liếc mắt một cái nhận ra đối phương nông nỗi. Đối với mộ dung cười tới nói, ngàn đêm minh loại người này chính là cường đại nhất nào vi mô thức người cường đạo. Ngàn đêm minh nói làm trăm dặm hàn cũng nao nao. Biết đối phương là Hoàng Huynh để ý người, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng là đông dương trưởng công chúa. Hai gã hắc y nhân bị đương trường truyền thuyết thân phận, chỉ có thể kéo xuống màu đen khăn che mặt. ngàn đêm thái tử hào nhãn lực, như vậy cũng có thể nhận ra chấm thân phận. ngàn đêm minh cười nói, không có vô công người, tổng muốn nhiều một phần năng lực sao. Nếu không nào ngày bị đâm, cũng không biết là ai hại chết chính mình không phải sao. Hồ ly! Trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn đồng thời ở trong lòng chửi thầm một câu. Gặp qua có thể trận mắt nói dối, chưa thấy qua như vậy có thể. Rõ ràng liền võ công hảo thật sự, theo tính nói, liền tính bọn họ tam huynh đệ liên thủ cũng chưa chắc là hắn một người đối thủ. 658 chương 658, đợi 6 năm liền vì hắn. Thằng ngãi này thế nhưng còn có thể làm cho bọn họ mặt đem chính mình nói được như thế phúc hậu và vô hại. ngàn đêm thái tử, Trâm cùng Hoàng Tỷ cũng không có bất luận cái gì muốn làm hại với ngài ý tứ. Chỉ là Trâm nghe nói Cản thân vương tại đây. có việc muốn tìm cản thân vương lại không nghĩ quấy dày đến các ngươi lúc này mới xuyên thành như vậy tiến bảo không nghĩ lại cấp thái tử phủ mang đến rối loạn thật sự là thực xin lỗi liên ở phong văn chắc giải thích thời điểm mộ dung cười lại là không rơi dấu vết mà nhìn về phía phong lạc nhiên vừa vặn nhìn đến nàng đem ánh mắt từ trăm dặm cờ trên người thu hồi nghĩ đến hôm qua lục quốc hiến hội thời điểm hoàng nhan khánh hướng phong lạc nhiên cầu hôn khi phong lạc nhiên nói những lời này đó nhìn nhìn lại phong lạc nhiên hôm nay một thân trang điểm mộ dung cười nháy mắt hiểu rõ Nếu Đông Dương đế quân cùng Đông Dương trưởng công chúa tìm cản thân vương có việc, kia bổn phi liền không làm phiền Bất quá lần sau nhị vị có thể chính đại quang minh tới thái tử phủ, không cần ăn mặc như vậy y đi phục dạ hành. Đa tạ ngàn đêm thái tử, đa tạ thái tử phi. Phong văn chắc nói lời cảm tạ sau, nhìn theo ngàn đêm minh cùng mộ dung cười rời đi. Đại hai người đi xa, đột nhiên lấp mình, một tay đem chăm giảm hàn quần áo nhắc tới, phẫn nộ quát, nguyên lai kẻ phụ lòng kia chính là ngươi. Hoàng thượng, không cần hồi nháo. không liên quan cản thân vương sự phong lạc nhiên thấy thế lập tức tiến lên ngăn cản trăm dặm hàn bị phong văn chắc như thế căm tức nhìn như mày ngay sau đó hiểu rõ liền ở phong văn chắc tính toán tiếp tục giáo hấn trăm dặm hàn cái này phụ lòng người thời điểm một bàn tay đã đáp ở trên vai hắn xoay người sang chỗ khác lại thấy là trăm dặm hàn hộ vệ lạc nhiên người muốn tìm là chấm cùng nhị đệ không quan hệ Người buông ra hắn đi nguyên bản vẫn là vẻ mặt bình thường tướng mạo hộ vệ ở xé mở chính mình dịch dung lúc sau một bộ cùng trăm dặm hàn lớn lên giống nhau như lúc phong hoa vô hạn khuôn mặt hiện ra ở phong văn chắc trước mắt sung dương đế phong văn chắc đôi mắt híp lại trao mày nhìn về phía phong lạc nhiên hoàng tỷ ngươi chậm chạp không chịu thành hôn chính là vì hắn phong lạc nhiên có chút mất tự nhiên mà nhìn phong văn chắc liếc mắt một cái hoàng thượng ngươi vẫn là về trước tránh một chút đi ta tưởng đơn độc cùng bác ngụy đế quân nói hai câu lời nói phong văn chắc đầy bụng buồn bực mà nhìn trăm dặm cờ hận không thể đem hắn cắn ăn hoàng tỷ ngươi nói ngươi ái người kia không cưới ngươi có bất đắc di khổ chung, nói được chính là hắn. Hắn một cái đế vương, cưới cái hoàng hậu, yêu cầu cái gì khổ chung? Ai không biết toàn bộ bác Ngụy sở hữu quyền lên tiếng đều ở bọn họ Tam huynh đệ trên tay. Bọn họ muốn cưới ai, chẳng lẽ còn yêu cầu xem đại thần sắc mặt sao? Chỉ sợ bác Ngụy đại thần ước gì bọn họ hoàng đế nên thú hoàng hậu đi. Hơn nữa hoàng tỷ ngươi điều kiện rất kém cỏi sao? Ở chấm xem ra, ngươi là này Cửu Châu đại lục điều kiện tốt nhất nữ nhân, hắn nếu nguyện ý cưới ngươi, Bác Ngụy đại thần còn không đường hẻm hoan nên. Nói đến cùng, hắn chính là không đủ gái ngươi, cho nên mới tìm như vậy một cái lạ lấy cớ. Ngươi khen ngược, nhất đẳng chính là 6 năm thời gian. Ngươi còn có bao nhiêu 6 năm có thể chờ? Đời này Phong Văn chắc nhất đau lòng chính là hắn cái này tỷ tỷ, hắn có thể không hạnh phúc, chính là hắn tỷ tỷ lại cần thiết hạnh phúc. Vì tỷ tỷ hạnh phúc, hắn ngầm giới thiệu nhiều ít hắn cảm thấy ưu tú nam tử cho hắn tỷ tỷ, chính là đối phương lại liền người khác mặt đều không thấy, liền từ chối. Hôm nay nếu không có hắn theo ở phía sau trộm chạy tới, cũng sẽ không phát hiện hắn tỷ tỷ yêu, thế nhưng là Bắc ngụy đế quân. Chắc nhi. Vì cấp phong văn chắc lập uy, phong lạc nhiên giống nhau đều là sương hô hắn của hoàng thượng, lúc này dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đều lên lũ danh. 659. chương 659, là ta chính mình một bên tình nguyện. Người câm miệng. Người cái gì cũng không biết cho nên ta mới từ tới không có cùng ngươi nói cái gì. Hắn trước nay đều không có hứa hẹn quá ta cái gì. là ta chính mình một bên tình nguyện dứt lời phong lạc nhiên náy náy mà nhìn thoáng qua trăm dặm cờ cùng trăm dặm hàn lôi kéo phong văn trác tay nói chúng ta đi thôi phong văn trác mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới hắn hoàng tỷ ở cái này nam nhân trước mặt thế nhưng như thế hèn mọn. đang muốn tạt bao, liền nghe trăm dặm cờ nói nếu đã tới vào nhà uống ly trà đi giờ phút này trăm dặm cờ đã rút đi ngày thường mọi người trong mắt hồ ly hình tượng nhìn về phía phong lạc nhiên trong mắt hiện lên một tia cái gì Cuối cùng quy về trầm mặc. Không. Không cần. Ta. Ta chỉ là này hai ngày xem càn thân vương bên người hộ vệ có chút giống ngươi cho nên đêm nay lại đây xác định một chút. Ta còn có việc, liền đi trước. Giờ phút này, phong lạc nhiên mặt đã bị xấu hổ đến đường đỏ, nếu là lại không đi, nàng thật sự tưởng đảo điều khe đất ẩn nấp rồi. Chính là phong văn chắc lại đem nàng giữ chặt, chết sống không cho nàng đi. Hoàng tỷ nếu mong lâu như vậy chính là vì thấy người này. kia cần gì phải đi vội vã nếu là người nam nhân này hái ngươi nguyện ý hứa hẹn ngươi hoàng hậu chi vị chấm liền làm chủ thành toàn ngươi hạnh phúc nếu là hắn hôm nay không thể cấp hoàng tỷ một cái hồi đáp kia chấm liền làm chủ đem ngươi đính hôn cấp một cái hảo nam nhân tuy rằng không phải ngôi cửu ngũ nhưng tuyệt đối sẽ đem ngươi phùng ở lòng bàn tay làm hoàng tỷ hạnh phúc cả đời dứt lời lướt qua đứng ở một bên một câu cũng cắm không thượng trăm dặm hàn đảo khách thành chủ đi trước lôi kéo phong lạc nhiên vào nhà đại ca nàng Hắn vẫn luôn cảm thấy trăm dặm cờ trong lòng có cái nữ nhân, cho nên nàng muốn hỏi nữ nhân này có phải hay không chính là phong lạc nhiên, nếu thật là nàng, kỳ thật hắn cảm thấy vị này công chúa vẫn là rất không tồi. Chính là đang xem trăm dặm cờ vẻ mặt xương lạnh thời điểm, chăm dặm hàn vẫn là thức thời không có hỏi lại. Mỗi người trong lòng đều sẽ có không muốn làm người đụng chạm địa phương. Bọn họ tam huynh đệ ngày thường cảm tình tuy rằng muốn hảo, nhưng là ở cảm tình thượng lại là phi thường ăn y im bặt không nhắc tới. Bồi ta cùng nhau vào đi thôi. Trăm dặm cờ ném xuống một câu, cũng chiều phòng trong đi đến. Tuy rằng hắn không thích thấu như vậy náo nhiệt, bất quá thực rõ ràng đại ca giờ phút này yêu cầu hắn hỗ trợ. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, trăm dặm hàn liền đi theo trăm dặm cờ vào nhà. Vào nhà sau, trăm dặm cờ bình lui sở hữu hạ nhân lúc sau, tự mình vì phong văn chắc cùng phong lạc nhiên đổ một ly trà. Phần 73 Nước trà trước đưa cho phong lạc nhiên, phong lạc nhiên mặt lần thứ hai đỏ lên, đôi tay tiếp nhận chén trà. ngón tay trong lúc vô ý đụng chạm đến trăm dặm cờ tay khe run lên hơi kém đem nước trà đều cấp ra tới nhìn chính mình âu yếm hoàng tỷ ở trăm dặm cờ trước mặt thế nhưng như thế hèn mọn, phong văn chắc thật là giận sôi máu cho nên đương trăm dặm cờ đem nước trà đưa cho hắn thời điểm phong văn chắc hừ một tiếng vẫn chưa để ý tới trăm dặm cờ cũng không tức giận đem nước trà đặt ở bàn trà thượng liền lập tức ngồi ở hai người đối diện trăm dặm hàng thấy thế lập tức ngồi ở trăm dặm cờ bên cạnh vì hắn không tiếng động cổ vũ Đông Dương Đế Quân, Bùn Vương Hoàng Huynh lúc này đây là bí mật tới Nam Việt, nếu hiện giờ các ngươi đã biết thân phận của hắn, còn thỉnh thay bảo mật. Thấy mọi người đều không nói lời nào, chăm dặm hàn chỉ phải khóc khóc đi trước mở miệng. Rốt cuộc này Nam Việt có rất nhiều thần giáo người, thần giáo chính là vẫn luôn đều muốn cho Bắc Ngụy thay đổi triều đại. Nhân Phong Văn Chắc không nói lời nào, Phong Lạc Nhiên lập tức thay đáp, đây là tự nhiên. 660 Chương 660, Phẫn nộ Phong Văn Trác, can thân vương xin yên tâm. Hôm nay việc, bản công chúa cùng hoàng thượng đều sẽ không tiết lộ nửa phần. Trâm tiến vào uống trà không phải vì nói cái này. Nếu là người một nhà, Trâm tự nhiên là giữ gìn. Nhưng nếu không phải người một nhà, các ngươi bác ngụy người sinh tử cùng Trâm có quan hệ gì đâu. Chắc nhi, thấy phong văn chắc tạc bao, phong lạc nhiên rất là xấu hổ. Ta đối sủng dương đế quân chỉ là một bên tình nguyện, ngươi đừng hiểu lầm hắn. Tuy rằng như vậy cách nói làm phong lạc nhiên cảm thấy rất là không có hổ thẹn khó làm, nhưng... này thật là sự thật hoàng tỷ ở 15 tuổi khi liền trong lòng có người nhiều năm như vậy vì người này càng là độc thủ không khuê nhiều ít hảo nam nhân muốn cấp hoàng tỷ hạnh phúc chính là hoàng tỷ đều không dao động trâm chỉ muốn biết người này có phải hay không sùng dương đế quân trâm cũng muốn biết sùng dương đế quân vì sao ở trêu chọc ta đông dương trưởng công chúa lúc sau lại không cho một cái cách nói ngay thường trầm bồn ngôi cửu ngũ ở gặp được cùng phong lạc nhiên có quan hệ sự tình lúc sau luôn là sẽ mất đi bình tĩnh hiện tại hắn chỉ là một cái thế chính mình tỉ tỉ minh bất bình đệ đệ mấy năm nay ngươi quá còn hào đi trăm giảm dịch không để ý đến tạc mao trung phong văn trác ánh mắt trung tràn đầy phức tạp cảm xúc nhìn nhà mình hoàng huynh thu liễm lên hồ ly hơi thở cùng với mặt mày gian chuyên chú trăm dặm hàn tâm hơi hơi vừa động trong lòng tự nhiên có so đo nghe được trăm giảm dịch thanh âm phong lạc nhiên gương mặt lần thứ hai đỏ lên con ngươi một mặt thương cảm sẽ qua gật gật đầu đa tạ quan tâm ta khá tốt ngươi đâu ta cũng thực hảo Chăm giảm dịch gật đầu. Ngươi hôm nay tới tìm ta, nhưng có chuyện quan trọng. Nói đến này, phong lạc nhiên trực tiếp bị chính mình mắc cỡ chết được. Lắc lắc đầu, ngày ấy ở trong yến hội ta liền cảm thấy ngươi thân hình thực quen mắt, hôm nay luận võ đại tái ta lại riêng chú ý một chút, càng ngày càng cảm thấy giống ngươi, cho nên buổi tối lúc này mới nhịn không được lặng lẽ tiến vào nhìn xem. Không đợi chăm giảm dịch đáp lời, phong lạc nhiên lập tức thay đổi đề tài, lần này ngươi tự mình tới Nam Việt, là vì ngươi sự sao? trong dạng dịch gật đầu nói kia cũng nghe nói lần này chúng ta tới thật là vì mội mội sự phong lạc nhiên trong mắt dâng lên một mặt ánh sáng nói kia thái tử phi thật là muội muội của ngươi trong dạng dịch gật đầu chúng ta cảm thấy chín thành có thể là như vậy chính là nàng rốt cuộc ở nam việt lớn lên đối với chính mình thân phận còn chưa tin phu hoàng cùng mẫu hậu cũng đã băng hà nhiều năm chúng ta huynh đệ chỉ có thể bằng vào nàng diện mạo tới nhận định hết thảy còn còn chờ duyên phận đã đến kia một ngày phong lạc nhiên gật gật đầu Các ngươi huynh đệ ba người vì nàng trả giá nhiều như vậy, tin tưởng nàng nhất định có thể cảm nhận được các ngươi thân tình. Ta chờ xem các ngươi một nhà đoàn tụ thời điểm. Trong giảm dịch gật gật đầu, tự đáy lòng cảm tạ nói, cảm ơn ngươi, lạc nhiên. Lạc nhiên. Tên này là ngươi kêu sao. Nguyên bản lửa giận đã hơi nhỏ một ít phong văn chắc lần thứ hai tạc bao. Trong giảm dịch, ngươi rốt cuộc đối ta hoàng tỷ là ý gì? Ngươi biết ta hoàng tỷ năm nay đã bao lớn số tuổi sao? Nàng năm nay đều 22 Nếu không có bởi vì ngươi, lấy nàng điều kiện, sẽ tới 22 tuổi còn gả không ra sao. Ta hoàng tỷ vì ngươi, lãng phí suốt 7 năm thanh xuân, chuyện này, ngươi hôm nay cần thiết cấp một cái cách nói. Chắc nhi, ngươi cái gì cũng không biết, không cần nói lung tung. tỷ chẳng lẽ ngươi không nghĩ được đến hạnh phúc sao? Nếu ngươi đều đã tới nơi này, nơi này lại không có người ngoài, vì cái gì không thể đem lời nói rõ ràng hỏi rõ ràng. 661. Chương 661, trăm giảm cờ. ngươi sẽ hối hận nếu hắn nguyện ý cưới ngươi khiến cho hắn cho chấm một cái bảo đảm nếu là không muốn ngươi còn thủ hắn làm cái gì nữ nhân thanh xuân như vậy quý giá chẳng lẽ ngươi thật muốn cả đời ngốc tại đông dương hoàng cung sao dứt lời nhìn về phía trăm giảm dịch không chút khách khí hỏi trăm giảm dịch ngươi rốt cuộc yêu ta hay không hoàng tỷ muốn hay không cưới nàng trăm giảm dịch nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng phong lạc nhiên xin lỗi nói lạc nhiên ta không biết ngươi thế nhưng đợi ta nhiều năm như vậy Thấy trong giảm dịch trong mắt tất cả đều là xin lỗi phong lạc nhiên ánh mắt nháy mắt cảm đạm xuống dưới mặc kệ chuyện của ngươi lúc trước ngươi đã cùng ta nói được thực minh bạch là ta là ta chính mình không bỏ xuống được mới có thể như vậy trăm giảm dịch trầm mặc đại biểu hắn cam chịu phong văn trác thấy cái này tình huống nháy mắt nổi giận trực tiếp xông lên đi bắt lấy trăm giảm dịch trước ngực và tháo quát ngươi mẹ nó là không chuẩn phụ trách có phải hay không trân hoàng tỷ nào điểm nhi không tốt nàng như vậy ưu tú Ngươi như thế nào liền sẽ trướng mắt nàng? Ngươi có biết hay không một nữ nhân thanh xuân có bao nhiêu quan trọng? Ngươi người này như thế nào như vậy ích kỷ? Không cần. Chắc nhi, ngươi đừng làm khó dễ hắn. Phong lạc nhiên thấy thế, lập tức tiến lên ngăn cản. Ai ngờ mới vừa nhào lên đi, đã bị bạo nộ trung phong văn chắc một cái khủy tay đụng vào trên mặt đất. Lạc nhiên. Hoàng tỷ. Trong giảm dịch cùng phong văn chắc cơ hồ là đồng thời kinh hô, bất quá phong văn chắc như cũ là chậm nửa nhịp. Chờ hắn phản ánh lại đây chạy tới thời điểm, trăm giảm dịch đều đã ngồi xổm phong lạc nhiên bên người. Thế nào? Có hay không bị thương đến? Nhìn phong lạc nhiên trên mặt nháy mắt xanh tím một khối trăm giảm dịch tràn đầy đau lòng. Trên mặt thanh như tuy đau, nhưng không có trong lòng chua xót tới đau. Phong lạc nhiên lắc lắc đầu, đem nước mắt bao ở hốc mắt chung, nói, không có việc gì, ta không có việc gì. Tránh ra! Thiếu ở đàng kia giả mù sa mưa. Phong văn chắc một tay đem trăm giảm dịch đẩy ra Đau lòng đem phong lạc nhiên nâng dậy tới. Thì, đau không đau. Ta không phải cố ý. Phong lạc nhiên nhìn hắn một cái, diêu đầu, chắc nhi, chúng ta trở về đi. Rời đi dịch quán lâu lắm nếu như bị phát hiện, bọn họ sẽ lo lắng. Phong văn chắc gật gật đầu, nhìn về phía chăm Dặm dịch, lần thứ hai xác nhận nói, trăm Dặm dịch, ngươi thật sự không muốn cưới ta hoàng tỷ. Chăm giảm dịch ánh mắt hơi ám, trong mắt dần hiện ra một tia giấy rủa. thật lâu sau sau nói. Bảy năm trước ta đã đem chính mình tâm ý hướng lạc nhiên nói rõ. Lạc nhiên là cái hảo cô nương, nhất định sẽ tìm được yêu thương nàng cả đời người. Lần thứ hai nghe được như thế đã thương người cự tuyệt, tuy là ngày thường cực độ đại khí phong lạc nhiên cũng nhịn không được biến sắc. Cực lực nhịn xuống hốc mắt chung sắp rơi xuống nước mắt, túi đầu tạ lỗi, xin lỗi, quấy rầy, Dứt lời, liền không bao giờ xem trăm giảm dịch liếc mắt một cái, xoay người chạy ra gác mái. Ra gác mái lúc sau, lập tức phi thân dựng lên. bằng mau tốc độ chiều thái tử phủ ngoại bay đi. Trăm giảm dịch, đừng tưởng rằng trên đời này liền ngươi một cái hảo nam nhân, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận. Phong văn chắc nguyên bản còn tưởng nhiều lời, chính là thấy Phong lạc nhiên đã rời đi, chỉ phải căm giận mà ném xuống một câu, phi thân đuổi theo. Trăm giảm dịch nhìn Phong lạc nhiên rời đi thân ảnh, thật lâu không thể thu hồi tầm mắt. Trăm giảm hàng thấy trăm giảm dịch như thế thống khổ, khó hiểu hỏi, đại ca, nếu ngươi cũng ái Phong lạc nhiên, vì cái gì lúc ấy không hướng Đông Dương cầu hôn a? Trăm giảm dịch ánh mắt như cũ nhìn về phía sớm đã không có bóng dáng địa phương, từ từ đáp, lúc ấy Bắc Ngụy còn chưa ổn định xuống dưới. 662 chương 662, chân Long Thiên Tử Căn bản là không phải thành ra hảo thời cơ. Lúc ấy Đông Dương cũng đột nhiên sinh ra biến cố, nàng cũng có ấu đệ yêu cầu chiếu cố, sao có thể ở bên nhau. Trăm giảm hàn trầm mặc, kia hiện tại đâu? Hiện tại nhân gia đều đã đã tìm tới cửa, lại còn có vì ngươi độc thủ không khuê suốt 7 năm, này phân tình. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Ngươi hiện tại, hoàn toàn có năng lực cho nàng một cái hứa hẹn. Trăm Dặm dịch cười hỏi, ngươi cũng cảm thấy nàng thực hảo sao. Trăm Dặm hàn gật đầu, Đông Dương trưởng công chúa Mỹ danh cửu châu đại lục mọi người đều biết. Không chỉ có người Mỹ, có trí tuệ, còn có võ công, có thể tự bảo vệ mình, hiểu được quân yêu. Đối với Bắc Mỹ tới nói, như vậy nữ tử là đảm nhiệm hoàng hậu hẳn là tốt nhất người được chọn. Thấy trăm Dặm dịch như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Trăm dặm Hàn cũng vì này đổ mồ hôi. Đại ca, ngươi nếu là lại không truy, thật sự sẽ hối hận. Trăm dặm dịch cười khổ nói, có lẽ đi. Nếu sẽ hối hận, kia vì cái gì không truy? Trăm dặm Hàn khó hiểu hỏi, biết lúc trước thần giáo vì cái gì rút lui đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị không thành? Thần giáo không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước chúng ta khăng khăng đưa bọn họ đuổi ra Bắc Ngụy, là bởi vì bọn họ từ chúng ta trên người không chiếm được muốn đồ vật. Chính là trừng phạt Đại Thần quan cũng từng nói qua, nếu ta một khi cưới vợ, bác ngụy Hoàng Hậu cần thiết là bọn họ quy định người. Nếu không, bác ngụy không chung đem không có một giọt nước mưa. Đánh rắm Bọn họ bất quá chính là chút thần côn. Nếu bầu trời nước mưa đều bị nó thần giáo không chế, kia còn muốn thiên đình làm cái gì? Còn muốn thần tiên làm cái gì? Bọn họ bất quá chính là hiểu được một ít tà môn ma đạo, nếu thật là thần tiên, liền sẽ không từ chân long thiên tử trong cơ thể thu hoạch long khí. Nghe xong trăm dặm dịch nói, trăm dặm hàn thật là hận không thể hiện tại liền vọt tới thần giáo Tổng Đàn, đem kia giả thần giả quỷ thần giáo cấp diệt. Mặc kệ hắn là tà môn oai giáo cũng hảo, là thần côn cũng thế, tóm lại, chúng ta nỗ lực nhiều năm như vậy, lại như cũ vô pháp cùng chi tướng chống lại. ngươi cũng biết năm đó phụ hoàng võ công có bao nhiêu cao, chính là cuối cùng lại như cũ làm đại chủ giáo nhất chiêu đánh thành trọng thương. Nhiều năm như vậy, chúng ta võ công cũng tinh tiến rất nhiều, chúng ta ba người liên thủ, không thấy được đánh không lại thần giáo. Ngươi đừng quên, thần giáo giáo đổi nhiều nhất cũng liền mấy ngàn cái, chính là chúng ta bác ngụy lại có quân đội. Bác ngụy quân đội là bác ngụy ba tánh. ba tánh có thể phối hợp chúng ta đuổi đi thần giáo, dẫn tới nhiều năm như vậy cùng chúng ta cùng nhau chịu khổ, làm hoàng đế, ta đã đủ bản khoăn. Làm sao có thể làm bác ngụy quân đội lại gia nhập đến trận chiến tranh này chung tới? Liền tính không có bác ngụy quân đội, chúng ta huấn luyện có tố thân vệ thêm lên cũng có thượng vạn, hà tất sợ bọn họ. Năm đó phụ hoàng làm sao từng không phải như vậy? Nhưng hắn thắng lợi sao? Nếu không có mẫu hậu vừa vặn là thánh nữ, phụ hoàng chỉ sợ chỉ có thể chết ở thần giáo trong tay. Hùng chi hiện tại chúng ta tìm được rồi khê nhi, tuy rằng còn không có biện pháp chứng minh nàng chính là ta ta bắc ngụy tiểu công chúa, chính là ta tin tưởng luôn có một ngày, trên người nàng bất sẽ hiển hiện ra. Đến lúc đó thần giáo nhất định sẽ lần thứ hai tìm tới môn tới. Lúc ấy, chúng ta bách lý ra cùng thần giáo phòng trường chính là không chết không ngừng quan hệ.